Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 23 của truyện đích nữ cuồng phi. Chương 1116, không hề hứng thú trên đời. Tiểu hoan hoan, U huyền lặng lẽ nhớ kỹ, trong lòng là cay đắng vô tận. Cha đã từng đáp ứng mình, để cho cậu lớn lên có thể cưới tiểu hoan hoan. Nhưng, tiểu hoan hoan không phải là người của U minh giới, cha không có cái quyền ra lệnh cho nàng nha. Mà bọn họ, thời gian dài ở chung này, mình làm sao hơn được. Cha nói, cuối cùng là một câu nói xuông a. Mình và tiểu hoan hoan, dường như. Mà kệ cậu nỗ lực như thế nào, bọn họ chưa từng khả năng này. U Minh Vương, bên ngoài, chợt nghe tiếng hô của mọi người. Lúc này U Huyền còn đang ở đây, nếu để cho U Minh Vương biết. Bọn họ gọi U Minh Vương, là nhắc nhở U Huyền. Nhưng U Huyền lúc này dường như cái gì cũng không nghe được. Cậu ngồi ngơ ngẩn, lúc U Minh Vương tiến vào, vừa định nổi giận, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. U Huyền, sao con tùy ý vào phòng của ta? Hắn chỉ hỏi một câu, nhưng U Huyền cái gì cũng chưa nói. Con, nếu như đây là lúc bình thường, đứa bé này đã sớm sợ đến mức quỳ xuống. Nhưng ngày hôm nay, U Minh Vương đánh giá con trai của mình, lúc này cảnh tượng trong gương đã biến mất, điều này đại biểu hắn đã không muốn xem rồi. Nhưng con, nhìn cái người đờ đẫn kia, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tay đảo qua thân thể U Huyền, nhoáng lên, té lăn trên đất. Nhìn cái gì rồi? Trên mặt khôi phục lạnh lùng trước kia chỉ là U huyền cũng không trả lời lời của hắn. Ha ha, lời của ta con cũng dám không nghe rồi. Có phần tức giận có pa hia đứa con trai này cũng qua tùy hứng một chút hay không. Không dám, U huyền chất phát đứng, giống như búp bê mất đi thần trí vậy. cút nhìn tiểu tử này rốt cục mở miệng U minh vương cũng lời truy cứu. Hắn bây giờ mệt chết đi cái võ công kia, hầu như đã tiêu hao hết tất cả tinh lực của hắn. Vâng. Thân thể từ từ đi ra ngoài, cậu không biết mình sau này còn hứng thú gì. Sinh mệnh đã từng có một nữ nhân như thế, đi vào trong sinh mệnh của mình, để cho cậu cảm giác cuộc sống nhàm chán có hy vọng. Nhưng bây giờ, nữ nhân kia lại theo người khác cùng một chỗ. Rất bi kịch cũng rất bất đắc dĩ. Đông Phương Ngữ Hinh, nghe tiếng ồn ào như thế, Đông Phương Ngữ Hinh liếc mắt xem thường, tên uất trì tà tâm này, hắn lại gọi mình như thế rồi. Nàng cũng không phải ngẫng ngẫng. Chỉ có điều nhớ kỹ ngay từ đầu lúc gặp mặt, hắn dường như chính là như vậy. Ngược lại bọn họ tới tốc độ rất nhanh, lúc đông phương ngữ hình đi ra thấy cái, xe ngựa siêu cấp vô địch kia có phần không nói gì. Quốc trì tà tâm a thê thử của ngươi là hôn mê, nhưng cũng không cần khoa trương như thế đi. Khủ khủ đông phương ngữ hình, ngươi nhanh giúp nàng xem một chút đi. Quốc trì tà tâm thấy đông phương ngữ hình, vội vàng nói. Ừ. Đồng phương ngữ hình đi tới, được rồi, nàng biết hắn sốt ruột cho nên Cũng hiểu được, cũng hiểu tâm tình của hắn, giúp hắn xem một chút là được Quất trì tà tâm không dám tùy ý bế quất trì nhu tình xuống tới, bụng quất trì nhu tình Đồng phương ngữ hình nhìn cái bụng đã to lên rõ ràng kia cái này so với chính mình lớn hơn Chỉ có điều, đứa bé này cũng không sai, rất ngoan cường Quất trì nhu tình, thời gian càng dài, thật đúng là để cho nàng càng ngày càng giật mình Trường 1117, nữ nhân mất tích. Nàng bắt mạch một chút cảm giác không thành vấn đề, nói. Không có vấn đề gì, người buông nàng xuống trước thu xếp xong ta đi luyện đan. Phương thuốc này, nàng có thể điều chế. Hơn nữa, đan học viện này cái gì không thiếu nhất. Vẫn là dược liệu rồi. Cho dù là bình thường có phần khó tìm, tại đây cũng có. Đương nhiên, bình thường là không thể tùy ý cầm bừa. Nhưng đông phương ngữ hình không giống, nàng và trích lão quan hệ của bọn họ tại đây, hơn nửa trình độ luyện đan của bản thân nàng. Này đan học viện nếu như cần, nhưng là phải tìm đông phương ngữ hình giúp một tay. Đương nhiên, còn có tiểu nhạc nhạc. Được rồi, nói đến tiểu nhạc nhạc thời gian luyện chế đan dược này có bao nhiêu luyện đan sư đau đầu cái đan lôi kia. Nhưng có tiểu nhạc nhạc ở thì không giống, rất nhẹ nhàng đã giúp ngươi tiếp được bọn họ mỗi một người đều hâm mộ không thôi. Uất trì tà tâm nhìn đông phương ngữ hình nói không sao cũng yên lòng. Nhìn về phía trong mắt Uất trì nhu tình lần đầu tiên có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đại trưởng lão nói đông phương ngữ hình có biện pháp nhưng thời gian trên đường hắn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Hay là đó chẳng qua là bọn họ an ủi mình. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Người nói cái gì, nghe được bọn họ báo lại Uất trì tà dịch hơi rối loạn đứng lên. Hắn là bị hiệu trưởng gọi đi qua, nói là về chuyện luyện khí sư. Bởi vì hắn cũng học tập luyện khí sư cho nên hiệu trưởng mời hắn thêm vào đan học viện. Bởi vì luyện khí sư quá ít tất cả không có bộ môn riêng biệt. Đúng, người đó là tới hồi báo với hiệu trưởng, vừa vặn tà dịch đã ở cho nên hắn cũng nghe được. Chỉ có điều sau khi nghe được chỉ có khiếp sợ tuyệt đối khiếp sợ. Đã mất tích bao nhiêu? Có hơn 200 đi. Người đó cũng rất sợ bởi vì lần này người mất tích rất quỷ dị. Toàn bộ là nữ nhân, mỗi người 20 tuổi. Cái phương pháp mất tích này, đúng, nữ từ trẻ tuổi 10 tuổi đến 20 tuổi. Đồ mồ hôi, mất tích nhiều nữ nhân như vậy, đây là ý gì? Cái này tà dịch người thấy thế nào? Mấy ngày hôm trước có người nói cho hắn biết có người mất tích, khi đó hắn cũng không cảm thấy làm sao. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên có thêm nhiều như vậy, hiệu trưởng mới phát hiện sự tình không đúng lắm. Đem tư liệu của những nữ nhân này tra một chút đi. Tà dịch cao mày suy nghĩ một chút nếu như ngay một lúc mất tích nhiều người như vậy cũng không phải kỳ quái. Nhưng chỉ có nữ nhân còn có tội ở đây chẳng lẽ là bị người bắt đi làm chuyện gì không nhận ra người rồi. Ví dụ như kỹ viện, thanh lâu nhưng ngẫm lại không có khả năng nếu như làm cái này đám nữ nhân luôn luôn sẽ lộ diện. Mà kệ ngươi đưa bọn họ đến chỗ xa bao nhiêu nếu là có một ngày bị người nhận ra sẽ có phiền toái. Nhưng Vậy thì vì cái gì chứ? Đúng, trước hết tra một chút tư liệu của bọn họ, xem có điểm chung nào không. Hiệu trưởng cũng nghĩ đến một cái khả năng, nhưng cái này. Không khỏi cũng quá hoang đường, ai dám kiêu ngạo như thế. Trên đời này, người hơi có trách nhiệm vẫn là rất nhiều, bọn họ cũng sẽ không như thế. Hiệu trưởng lắc đầu, hy vọng, không có kết quả quá xấu đi. Tà dịch vẫn đang nghĩ đến chuyện người mất tích, lúc trở về, mới biết được quất trì tà tâm mang theo quất trì nhu tình tới. Trường 1118, đây là đâu chứ? Quan hệ của hắn và Uất Trì Tà Tâm vẫn luôn rất bình thường. Hắn vẫn đem Uất Trì Tà Tâm coi như đệ đệ, nhưng Uất Trì Tà Tâm lúc ban đầu vẫn xem mình là đối thủ, vì vậy bọn họ cũng không thân cận. Nhưng Uất Trì Tà Tâm thật xa tới, hắn cũng phải cùng hắn nói một tiếng. Từ chỗ hình nhi đi ra tà dịch đến chỗ Uất Trì Tà Tâm nghỉ ngơi. Đại ca! Trải qua nhiều như vậy, thái độ của ốt trì tà tâm đối với hắn công kính rất nhiều, cũng ôn hòa rất nhiều rồi. Ừ đề cũng đừng lo lắng, nàng không có việc gì. Tà dịch không biết an ủi người như thế nào, đây với hắn mà nói, đã là rất tốt rồi. Đại ca cảm ơn huynh và đại. Hắn thói quen gọi tên đông phương ngữ huynh, đại thầu cái xưng hô này, cũng không dễ dàng nói ra miệng. Ha ha, đều là người một nhà, có cái gì phải khách khí. Quất trì tà tâm nhìn bố trí nơi này tuy rằng giản đơn nhưng không hổ là đan học viện A cho dù đây là khách phòng thông thường đều có thể ngửi thấy được một mùi thuốc nhàn nhạt, nhạt dễ chịu. Đại ca Huynh cũng thêm vào đan học viện này. Đã từng đại ca gia nhập học viện Tinh Anh trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút không phục nhưng bây giờ đại ca dĩ nhiên thành người của đan học viện. Tạm thời không có chỉ có điều hiệu trưởng đã mời ta rồi. Quốc trì tà dịch cười thản nhiên, Quốc trì tà tâm cũng không biết chuyện tà dịch đã là luyện khí sư, hắn tưởng có liên quan với đông phương ngữ hình. Ha ha, đại ca vẫn luôn lợi hại như thế. Lúc ban đầu là võ công, lúc này là, cho dù là nữ nhân, so với chính mình cũng lợi hại hơn rồi. Chỉ có điều, hắn sẽ không tùy ý so sánh loạn bởi vì, Quốc trì nhu tình của hắn cũng rất tốt. Đệ cũng tốt quát trì tà tâm, đệ biết ta cũng không thích chuyện quản lý này mà, sau này chuyện của thiên thương đảo, đệ sẽ phải phí tâm nhiều. Đây là ủy quyền, quát trì ta tâm hiểu rõ. Chỉ là, ha ha thực sự là buồn cười, thứ bản thân hắn vẫn luôn tính toán cầu xin, đại ca đã dễ dàng đưa ngay cho mình như vậy. Đại ca ta cũng chưa từng nghĩ muốn, thiên thương đảo luôn luôn phải có người quản, chuyện ta đây lo lắng đã đủ nhiều, đệ là đệ đệ duy nhất của ta, liền giúp ta chia sẻ chút có thể chứ. Tà dịch nói thành khẩn ốt trì tà tâm nghe xong mắt có phần ưa tát Đại ca đều nói như thế hắn còn có thể thế nào Đại ca đệ muốn khóc hắn quả là vội tới xem bệnh cho ốt trì nhu tình không phải là Ha ha cái gì cũng đừng nói nữa chúng ta là huynh đệ Vỗ vỗ vai ốt trì tà tâm tà dịch thấy lúc này cũng không còn sớm Chuyện này chưa từng nói với hình Nhi sao Quên đi trước không nói rồi Đông phương ngữ Hinh phải giúp ốt trì nhu tình giải độc còn muốn Phí kỳ, độc của phí kỳ cũng không thể tiếp tục mang xuống rồi Tuy rằng tạm thời sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh Nhưng thời gian dài tổn hại đối với thân thể quả là cũng rất kinh khủng Uất trì nhu tình, rốt cục ngươi cũng đã tỉnh a. đông phương ngữ hình mỉm cười nhìn nữ nhân vừa mới tỉnh lại kia Uất trì ta tâm không ở, ra ngoài Ngày hôm nay nàng giúp nàng ta chăm cứu một chút vậy mà thực sự tỉnh đông phương ngữ hình, hơi thấy khó hiểu bố trí xung quanh đây, nơi này là Trường 1119, Chuyện của nữ nhân. Nàng nhớ kỹ như thế. Bỗng nhiên nghĩ đến một màn kia thân thể gầy yếu của Uất Trì Nhu Tình run rẩy một cái. Đã không sao đừng lo lắng. Chuyện của Uất Trì Nhu Tình, Đông Phương Ngữ Hình đã nghe nói, nàng rất bội phục người nữ nhân này. Ta, Uất Trì Tà Tâm, Uất Trì Tà Tâm đâu? Uất Trì Nhu Tình nhìn một lần cũng không có phát hiện bóng dáng của Uất Trì Tà Tâm có phần hơi hơi thất vọng một chút. Hắn và Tà Dịch cùng một chỗ đâu? Người cũng biết tà dịch hắn càng ngày chạy ở bên ngoài cũng không có thời gian nào trở về Phụ thân tuổi cũng lớn, ốt trì tà tâm cũng không nhỏ rồi nên giúp đỡ chia sẻ một chút gì đó Ngày hôm qua tà dịch đã nói dự định với mình rồi, đông phương ngữ hình rất tán thành Cái thiếu đảo chủ thiên thương đảo này thật ra cũng không có tác dụng gì Nam nhân nàng thích là ốt trì tà dịch là được về phần cái thân phận kia trái lại không sao cả Ta đại tàu, hô tên của ta đi ta cũng không lớn Hồ một tiếng đại tẩu khiến cho Đông Phương Ngữ Hinh cảm giác mình cũng già rồi. Hình nhi Uất Trì tà Tâm đã không có cái suy nghĩ kia rồi. Nghĩ đến Uất Trì tà Tâm đã từng làm chuyện sai lầm, Uất Trì nhu tình sợ trong lòng mấy người Đông Phương Ngữ Hinh vẫn còn ghi nhớ như trước, vội nói: "Ta biết a, nhưng hắn vốn chính là nhi tử của đảo chủ, giúp đỡ chia sẻ cũng là nên." Cái này, Uất Trì nhu tình tuy rằng lúc bình thường không nói thế nào, nhưng người là cực kỳ thông minh, Nàng đoán được tâm tư của đảo chủ tuy rằng, hai người đều là hai nhi tử của ông, nhưng, nói như thế nào đây, luôn luôn có phần khác biệt. Đối với tà dịch đảo chủ đáp lại quá nhiều tâm tư. Mà uất trì tà tâm, ý của đảo chủ rất đơn giản, nếu như uất trì tà tâm an tâm làm một nhi tử, vậy là tốt rồi. Cái gì cũng dễ nói, nhưng nếu như có ý thứ khác ví dụ như. Muốn phải thay thế tà dịch vậy coi như là. Ha ha, Út chỉ nhu tình, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cũng thấy chúng ta quá bận rộn bình thường, chưa từng có bao nhiêu thời gian trở lại, cho nên chuyện trên đảo này, có đôi khi chúng ta cho dù là cố tình, cũng là không có sức. Cái này, bọn họ là huynh đệ, là người thân nhất, chúng ta thật ra cũng là nha. Đông Phương Ngữ Hinh nhìn bụng của nàng, qua một đoạn thời gian nữa, bụng của nàng vậy cũng sẽ lớn như thế đi. Cảm giác rất mệt mỏi a, thời gian mang thai lúc đó, nàng cũng gần như quên mất. Hinh nhi ta Quốc trì nhu tình không biết nên nói như thế nào, so sánh với Quốc trì tà tâm, nàng càng cẩn thận hơn một chút. Ha ha, ta thích những ngày đơn giản, quá bận rộn ngược lại không tốt việc này nha, là chuyện của nam nhân bọn họ chúng ta cũng không cần quá quan tâm. Đúng vậy, chuyện của nam nhân, thiên thương đảo này, thật ra địa vị của nữ nhân cũng không cao, đông phương ngữ hình chính là một đặc biệt đi. Chỉ có điều, nàng có bản lĩnh này, trong lòng có phần ước ao, nhưng càng nhiều hơn chính là bội phục. Người tốt nhất dưỡng tốt thân thể, hiện tại a phòng trường quất trì tà tâm cũng cần phải biết rồi, hắn sẽ rất nhanh trở lại ngay. đông phương ngữ hình che miệng nở nụ cười, vừa bị nàng trêu đùa như thế, mặt của quất trì nhu tình có phần hồng. Chỉ có điều trong lòng lại ấm áp, nàng cũng chưa từng tới cái học viện tinh anh này, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên tới. Trường 1120 viện binh, ban đầu lúc tỷ tỷ ở đây, lúc đó nàng rất hâm mộ. Nhưng bây giờ... Con người quả nhiên là không nói chính xác, đổ của Long Vương không dễ giải, Nhưng Đông Phương ngữ hình đã có biện pháp khắc chế. Cái này cũng ít nhiều nhờ có trích lão, nếu không nàng cũng không nghĩ ra cái chủ ý kia. Bởi vì sắp lễ mừng năm mới rồi, bệnh tình của ớt trì nhu tình cũng tốt rồi, bọn họ quyết định trở lại lễ mừng năm mới. Mà nơi bán đấu giá địa đồ kia, không biết trung gian đã xảy ra chuyện gì, vẫn chưa có định ra chỗ như cũ. Chỉ có điều tà dịch đã nói, bọn họ chẳng qua là đi tới phụ hỏa. Bây giờ chẳng quan tâm bọn họ thích ồn ào gặp gỡ ai, mời ai, hắn và đông phương ngữ hình đều không đi. Tất cả lấy bụng đông phương ngữ hình làm trọng chờ hai từ ra đời, rồi hãy nói chuyện khác. Hiệu trưởng đã từng giữ lại, nhưng tà dịch nói đã thật lâu không có trở lại lễ mừng năm mới rồi cho nên. Lần này, nhất định trở lại. Hai, lễ mừng năm mới thật tốt a ta lại lớn thêm một tuổi rồi. Bởi vì hai người phụ nữ có thai, bọn họ vẫn như cũng ngồi xe chiếc ngựa siêu cấp khoa trương lúc trước quát trì tà tâm chuẩn bị tới. Trên bánh xe toàn bộ đều dùng một loại dây mây nhỏ phòng ngừa chấn động, mà trong xe càng có thêm một lớp thật dày, một chút cũng không cảm giác được sốc này. Sau này, Đông Phương Ngữ Hình mới biết được đây là kiệt tác của tam trưởng lão. Tam trưởng lão này quả nhiên thiên tài, biết thiết kế nha. Chỉ có điều cái này cũng nhìn ra coi trọng của ông đối với đứa bé này. Quốc trì nhu tình, bây giờ chính là bảo bối của bọn họ so với Quốc trì nhu y lúc trước quan trọng hơn rồi. Mà tam trưởng lão coi như là nửa sư phụ của bọn họ cho nên. Đông phương ngữ hình đối với ông ấy cũng có vài phần tôn trọng. Mọi người đi chậm bởi vì thời gian cũng không phải rất vội. Tiểu hoan hoan, tiểu nhạc nhạc, nữ vương, hình nhì, út trì, nhu tình ở trên xe, mà nam nhân bọn họ, bình thường đều ở bên ngoài, cứ chậm rãi đi tới như vậy, đến buổi tối tìm một nhà trọ ở cuộc sống như thế, mới coi như là thoải mái mà. a đang làm cái gì kia nha, sao náo nhiệt như thế? Chợt nghe tiếng chiêng trống ồn ào, tiểu hoan hoan hưng phấn thò đầu ra. Ta cũng không biết a trên xe lại ló ra một đầu nhỏ, là tiểu nhạc nhạc. Chạy đi đâu, các ngươi nhìn cái gì? Tà dịch đến gõ đầu của bọn họ một chút cái tiểu nha đầu này. Có phải bị kềm giữ quá chặt hay không? Dọc theo con đường này, giống như là ngựa hoang tháo cương vậy, làm cho người ta. Không biết nên nói như thế nào. Ai nha cha không thương con. Cái miệng nhỏ nhắn trợt miếu miếu, giống như có vẻ muốn khóc nhưng... Nhìn hương phấn trong mắt kia chỗ nào có vẻ muốn khóc. Ha ha, tà dịch ta dẫn bọn chúng đi qua nhìn một chút đi. Quốc sư cưỡi ngựa đến tà dịch phải bảo vệ mấy người đông phương ngữ hình. Giữ cho tốt thật ra người trong xe này cũng không yếu, không cần bảo hộ nhưng. Dù sao cũng coi như là phải bảo vệ một chút a Bọn họ là nữ nhân, vẫn là phụ nữ có thai. Hắn đâu cũng không có việc gì, chỉ mang hai hài tử hoàn toàn không thành vấn đề. Không được hôm qua đã làm chậm trễ một ngày. Quốc trì tà dịch cự tuyệt không chút nghĩ ngợi, nếu như vẫn như vậy, bọn họ lúc nào mới có thể đi trở về chứ. Mẫu thân, tiểu nha đầu bị cự tuyệt rồi, nhanh quay đầu tìm viện binh. Chỉ có điều, bình thường lúc này, đông phương ngữ hình so với quất trì tà dịch càng khó nói. Trường 1121 nữ từ cực âm. Nãi nãi, làm bộ đáng thương nhìn về phía nữ vương, trong lòng nữ vương mềm nhũn. Hình nhì a con xem để cho Phong mang con bé đi qua nhìn một chút, sau đó đuổi theo chúng ta cũng không có gì a Tiểu hoan hoan hoan hô trong lòng, vẫn là nữ vương tốt, mẫu thân đúng là quá nghiêm túc nữ vương đều nói như vậy, bà cũng nói sẽ không chậm trễ chuyến đi. Đông phương ngữ hình cũng không tiện cự tuyệt a. hai mẫu thân tiểu nha đầu này bị người triều hư rồi. ta nguyện ý a, nữ vương cũng không tức giận, bà vẫn nguyện ý cưng chiều tiểu nha đầu. chỉ có điều việc này cứ quyết định như vậy, tiểu nha đầu vui sướng nhảy xuống. quốc sư mang theo hai người bọn họ rất nhanh biến mất ở trong biển người. xe ngựa tiếp tục đi trước bởi vì nhóm tiểu hoan hoan đi chơi, bọn họ cũng không dám đi quá nhanh. Buổi trưa bọn họ không trở về, mấy người đông phương ngữ hình tìm một nơi ăn chút gì Buổi chiều cũng liền rứt khoát không đi tùy ý đi dạo tại đây một chút vừa chờ tiểu hoan hoan Chàng không vui, dọc theo đường đi tuy rằng không cố ý quan sát Nhưng đông phương ngữ hình cảm giác được mi tâm của tà dịch vẫn luôn chưa từng giãn ra Sẽ không hình như ta chỉ là để ý con đường này Ha ha, võ công của mấy người chúng ta trên con đường này có thể có chuyện gì Đông phương ngữ hình cười Võ công của bọn họ tuy rằng không dám nói đứng đầu. Nhưng nếu là ai dám khiêu khích cũng cân nhắc một chút thân phận của mình. Đúng, hình nhi của ta lợi hại nhất rồi. Tà dịch bắt được tay của đông phương ngữ hình trên mặt gắng sức cười. Đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng nụ cười của hắn rất tự nhiên, nhưng đông phương ngữ hình vẫn cảm thấy trong đó không đúng như cũ, khẳng định có chuyện gì phát sinh, nếu không ốt trì tà dịch sẽ không lo lắng như vậy. Hai thật ra việc này vẫn luôn có chỉ là nàng vẫn bận ta cũng liền không nói cho nàng biết. Biết đông phương ngữ hình cố chấp hắn tiếp tục giấu giếm nữa thì nàng sẽ tức giận cho nên hắn rớt khoát thẳng thắn. Hơn nữa lúc ban đầu không quan hệ với hình nhi nhưng bây giờ. đông phương ngữ hình ngẩng đầu nhìn hắn nghiêm túc nghe. Chẳng lẽ là mật khác hẳn không phải là chuyện mật khác nàng vẫn luôn biết tà dịch không cần thiết gạt mình. Đó là cái gì vậy mà một chút tin tức nàng cũng không có được. Sự tình bắt đầu là từ ngày đó quất trì ta tâm tới lúc đó hiệu trưởng tìm ta tới gặp, sau đó ta nghe được bọn họ bẩm báo nói, mất tích hơn 200 nữ nhân, số tuổi là 10 tuổi đến 20 tuổi. Nữ nhân tuổi tác này, bỗng nhiên mất tích rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến có thể sẽ là đi làm cái gì rồi. Đồng phương ngữ hình gật đầu, quất trì ta dịch tiếp tục nói. Lúc đó ta cũng rất kỳ quái, cảm giác trên đời này không ai lại lớn mật như thế cho nên để cho bọn họ tra một chút tư liệu những nữ nhân kia, kết quả phát hiện, các nàng mặc dù tuổi tác bất đồng, tướng mạo cũng không nhất định là phải tuyệt mỹ, nhưng có một điểm giống nhau, chính là sinh nhật. Sinh nhật, sinh nhật làm sao vậy? Mùng 7 tháng 7, mùng 7 tháng 7, cái này có cái gì không đúng sao? Nhìn Đông Phương Ngữ hình vẫn không hiểu được như cũ, Oát Trì Tà Dịch nói: "Truyền thuyết đây là một ngày âm khí nặng nhất. A Cái này đổi thành đông phương ngữ hình giật mình, trường 1122 cũng thịnh hành phá thai Cái này đổi thành phương ngữ hình giật mình, nhưng, ta làm sao lại nhớ là ngày 15 tháng 7a Ngày nào đó, là ngày quỳ tiết trong truyền thuyết, nếu như thật sự có thể xem là ngày âm khí nặng nhất, thì hẳn là ngày 15 mới đúng Này ta cũng không biết, nhưng các nàng đều sinh vào ngày mùng 7 tháng 7 Kia, nếu như đều cùng sinh một ngày, vậy khẳng định sẽ không phải là để các nàng đi làm cái chuyện kia đi. Chàng hoài nghi là có người đang luyện tà công sao? Nói đến tu luyện tà công trong đầu đông phương ngữ hình người thứ nhất nàng nghĩ đến dĩ nhiên là U Minh Vương, hãn U Minh Vương này là người có hiểm nghi rất lớn. Ai bảo hắn luôn luôn không bình thường như vậy, làm cho người ta luôn có cảm giác thấy rất kỳ quái đây. Không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Tà dịch thở dài, hắn cũng cảm giác việc này cùng U Minh Vương có liên quan, nhưng không chứng cứ a, này thì cũng thôi đi, nhưng khoảng thời gian trước lại có tin tức truyền đến, mất tích rất nhiều đứa nhỏ khoảng 7 tuổi, ngày sinh của bọn họ cũng thật khéo là ngày nào đó. Đứa nhỏ, Đông phương ngữ hình sắc mặt lạnh lùng, người luyện công cũng không có việc gì, nhưng tại sao phải dùng tới đứa nhỏ. Hình nhi chuyện này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì trên đời này nếu là thật sự có chuyện như thế, vậy cũng còn có rất nhiều người muốn khách trương chính nghĩa, nhưng hiện tại lại nghe nói mất tích một ít nữ nhân có thai. Nữ nhân có thai, chớ không phải là nữ nhân có thai cũng phải cái kia gì sao? Lẽ nào là cùng chuyện này có liên quan? Nghe nói đã có trên 100 người mất tích hình nhi, nàng cùng hốt trì nhu tình đều đang mang thai cho nên ta muốn mau chóng mang mọi người trở về. Này tiểu hoan hoan cùng tiểu nhạc nhạc đều mới 5 tuổi tự nhiên là sẽ không có việc gì, bọn họ cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Mục tiêu của người nọ là đứa nhỏ 7 tuổi, nhưng nữ nhân có thai. Này, đông phương ngữ hình bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho tốt. Nữ nhân mất tích trong lòng nàng thật bất đắc dĩ, nhưng là nàng cũng không có biện pháp. Nhưng đứa nhỏ mất tích, nàng còn nhớ thời điểm không thấy tiểu hoan hoan, nàng đều sốt ruột không biết đã thành bộ dáng gì. Tại thời điểm kia, nàng mới hiểu được làm phụ mẫu cũng không dễ dàng. Mà tiểu hoan hoan của nàng chỉ là tạm thời mất tích sau này lại tìm được. Nhưng một ít đứa nhỏ mất tích này có khả năng sẽ không thể trở về được nữa. Sinh ngày mùng 7 tháng 7, này cũng không phải chuyện bọn họ có thể lựa chọn bọn họ nên chết sao. Mà nữ nhân có thai mất tích. Nữ nhân, vì sao phải gọi là nữ nhân? Bởi vì bọn họ có thể mang thai đứa nhỏ của chính mình. Một nữ nhân mà không thể mang thai đứa nhỏ thì chính là không hoàn chỉnh. Cho dù là chính bản thân các nàng cũng sẽ cảm giác thấy rất đáng tiếc Này đông phương ngữ hình biết ốt trì tà dịch biết bọn họ cũng đều biết Mà chính mình cũng mang thai nàng biết bọn họ đối với chính mình chờ đợi đối với đứa nhỏ chờ đợi Mang thai là chuyện cỡ nào vĩ đại Nhưng nếu như cái này thành lý do các nàng phải chết vậy Thế giới này cũng quá Bất trì bất giác phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh âm tranh cãi ầm ĩ Cái gì không có dược phá thai Là thanh âm của một người nam nhân trung khí 10 phần A Đúng vậy gần đây người tới mua dược này rất nhiều Này hiện tại cũng đều lưu hành phá thai A Ai nói còn không phải không có biện pháp sao Phá thai tổng so với không có mệnh quan trọng hơn đi Đại phu ngươi có thể giúp ta làm một chút dược không Ta, ta không muốn nương tử ta chết Trường 1.123 tiểu hoan hoan cướp tú cầu. Nam nhân vừa mới lấy dược bởi vì dược điếm không cho dược phá thai thế nhưng cấp lão bản quỳ xuống. Ta, ai nha, không phải ta không làm cho ngươi, mà là hiện tại đều thiếu cái này. Ngươi nhanh chóng đứng lên, nương thử ngươi mấy tháng rồi. Lão bản dược điếm tựa hồ không sai thế nhưng rất kiên nói. Không đến 7 tháng, a đều lớn như vậy, ngươi còn muốn nàng phá thai, ngươi cũng biết việc này có khả năng sẽ chết người a Lớn như vậy mà phá thai là rất nguy hiểm ân là có khả năng chết người Nhưng tổng so với mất tích cái gì cũng tìm không thấy tốt hơn Đông phương ngữ hình cái mũi đau xót Võ công của bọn họ là không sai Có ước trì tà dịch nữ vương Thậm chí quốc sư cùng phí kỳ Nhưng còn bọn họ thì sao Bên người người bình thường Cũng không nhiều người như vậy ở cùng Nghĩ đến bọn họ đau khổ Đông phương ngữ hình làm sao có thể không chút động lòng được đông phương ngữ hình vốn cũng không phải là một người lãnh huyết huống chi lúc này tình huống của bọn họ còn tương tự nhau đâu. Làm mẫu thân, là chuyện cỡ nào hạnh phúc nhưng hiện tại. Thời điểm phải phá thai cũng cần cầu người khác cảm giác kia. Thời điểm biết được thê từ của chính mình phá thai có khả năng sẽ chết nhưng vẫn như của cầu người cấp dược vật phá thai tâm tình kia. đông phương ngữ hình trầm mặc tà dịch cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy tình huống như vậy trưởng quầy, ngươi cũng giúp ta làm một chút dược a ta không muốn nhìn nương đứa nhỏ cứ như vậy chết. Đúng vậy, tốt xấu, cho dù là có nguy hiểm chúng ta cũng sẽ không oán hận ngươi. Ai tối thiểu chúng ta có thể nhìn thấy nương đứa nhỏ a vạn nhất mất tích vậy chính là thi thể cũng đều. Bảy tháng phá thai là rất nguy hiểm, đây là cổ đại khoa học kỹ thuật không có tân tiến như hiện đại, đừng nói là bảy tháng chính là ba bốn tháng đều có thể sẽ chết. Nhưng bọn hắn đã không còn biện pháp khác, tà dịch này. Đồng phương ngữ hình quay đầu nhìn mất trì tà dịch tà dịch lắc đầu, bọn họ như thế nào quản a Này, là ai làm cũng chưa tra ra, lần này đối phương làm việc rất kín đáo. Hơn nữa, người mất tích cũng không cố định cho dù là biết hắn muốn nữ nhân có thai, người cũng không khả năng. Đem tất cả nữ nhân có thai đều đi thủ hộ đi. Hơn nữa ai biết hắn muốn cái dạng nữ nhân có thai gì a Nữ nhân có thai cũng nhiều đi. Ta biết là rất khó, nhưng chắc không được vừa rồi tà dịch không vừa ý tiểu hoan hoan đi chơi, nguyên lai. Vì vậy, hắn lo lắng nàng sẽ gặp phải phiền toái. Đúng vậy, nàng sẽ gặp phiền toái. Nghĩ tới cái này, trước mắt đông phương ngữ hinh bỗng nhiên sáng ngời. Nữ nhân có thai đều không có võ công, nên không có năng lực phản kháng, nhưng chính mình. Nếu như dùng chính nàng đến làm mồi nhử Đông phương ngữ hinh nhìn bụng của chính mình quá nhỏ thiếu thắng, người ta chưa chắc nhìn chúng. Nhưng nàng thật sự là nữ nhân có thai a cũng còn có khả năng Đợi một chút, đông phương ngữ hình bỗng nhiên đứng lên Tất cả những người đang quỳ đều nhìn qua, không hiểu Các ngươi bị mất tích nữ nhân có thai sao Tuy rằng không thể giúp bọn hắn gấp cái gì, nhưng Nhắc tới dược vật phá thai, đông phương ngữ hình có thể tùy tiện phối trí, nhưng Vấn đề mấu chốt là, nàng Trường 1124 tiểu hoan hoan cướp thú cầu 2 Không muốn làm như vậy cái này cùng giết người có cái gì khác nhau sao? Không sai, nàng vốn là sát thủ, người bị nàng giết đếm không hết nhưng việc này đều là nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ của nàng tuyệt đối không bao gồm giết chết đứa nhỏ còn chưa sinh ra. ân phu nhân có, mọi người liếu diếu nói đứng lên, thời điểm nói chuyện tất cả mọi người đều mang theo vài phần sợ hãi. Nga, nhưng các ngươi vì sao không tập trung lại một chỗ? Sau đó cùng nhau bảo hộ vậy chẳng phải là đông phương ngữ hình đề nghị nói, mọi người sừng sốt, đúng vậy, đó là một biện pháp. Nếu như ở cùng nhau kia có thể cùng nhau bảo hộ, bọn họ có lẽ liền không có việc gì. Nhưng nếu như võ công của bọn họ lợi hại, vậy chẳng phải là vừa vặn để cho bọn họ một lần bắt hết nữ nhân có thai đi sao? Có người nghĩ tới cái này, đông phương ngữ hình nghĩ lại cũng đúng, là có đạo lý a Vậy, ai nha, đây chính là đủ phiền toái. Làm sao bây giờ, ta không muốn mất đi nương đứa nhỏ a Đây là người lúc trước quỳ xuống, nương tử của hắn, đều rất nhanh sẽ sinh. Hắn đã từng cũng hỏi qua đại phu, bọn họ nói lúc này phá thai chính là muốn mạng người. Nhưng, hắn có biện pháp nào khác sao? Nếu không thì như vậy đi, ngươi xem ta cũng là nữ nhân có thai tướng công của ta võ công rất tốt, để hắn cùng nhau bảo hộ chúng ta. Nàng cùng nữ nhân có thai ở cùng nhau, nói như vậy, là có thể thuận tiện nhìn xem là ai đang làm việc này. Này! Mọi người sửng sốt biện pháp này tựa hồ không sai. Bọn họ nhìn về phía uất trì tà dịch tổng cảm giác người này có chút. tựa hồ quen mặt nhưng tuyệt đối chưa thấy qua chỉ là khí chất của người này, làm cho người ta nếu đã gặp qua là không thể quên được. Phu nhân tướng công của ngươi là, có người tò mò hỏi, đông phương ngữ hình thản nhiên cười. Uất trì tà dịch, uất trì tà dịch, có người lặp lại, rất nhanh còn có người nghĩ tới. Tuy rằng bọn họ bất quá là dân chúng bình thường, nhưng... Một ít đại sự, bọn họ vẫn sẽ biết. Tỷ như thiên thương đảo thiếu đảo chủ ớt trì tàn dịch. a người chính là luyện đan sư tốt nhất Đông Phương Ngữ Hinh. Đông Phương Ngữ Hinh xấu hổ, nàng có nổi danh như vậy sao? Thế nhưng ngay cả dân chúng bình thường cũng đều biết đến tên của nàng. Nàng nên cảm thấy cao hứng hay không a? Ta chỉ là một nữ nhân bình thường, ha ha. Đông Phương Ngữ Hinh khiêm tốn nói xong, vị đại ca kia lại nói. Đồng phương ngữ hình, ngươi là luyện đan sư tốt nhất a ngươi có thể cho ta một ít dược phá thai không? Hãn, đại ca này, thật đúng là đủ cố chấp. Cái kia, đại ca, không phải hình nhi không giúp ngươi, mà là ngươi xem ta cũng đang mang thai lập tức sẽ làm mẫu thân, cho nên ta không nghĩ giết chết một cái đứa nhỏ vô tội. Quất trì tà dịch nhìn nam nhân cố chấp kia thở dài nói. Hình nhi đều đã nói như vậy, ngươi còn lo lắng cái gì? Này! Đúng vậy, đông phương ngữ hình đều đã nói, nói bọn họ sẽ bảo hộ bọn họ, nói không chừng. Đúng vậy, đại ca, ngươi ngẫm lại một chút cũng không còn lâu nữa, phu nhân ngươi liền sinh, dù sao chúng ta tạm thời cũng chưa đi, để phu nhân ngươi ở cùng chúng ta, ngươi cũng không yên tâm sao. Để một người phá thay thật dễ dàng, hơn nữa, có đông phương ngữ hình ở đây, bình thường cũng không có khả năng sẽ gặp chuyện không may, nhưng... Than một tiếng, bọn họ trông quy vẫn là sợ hãi đâu. Trường 1125 tiểu hoan hoan đoạt tú cầu ba Ta cái này Người nam nhân kia có phần khó xử Tuy rằng Tuy rằng vẫn luôn nói không muốn hài từ kia Nhưng Nhưng nói như thế nào đây Ở trong lòng của hắn Nếu như không muốn thật cũng sẽ không Vẫn luôn để cho nữ nhân của hắn mang thai Đều nhiều tháng như vậy rồi Bỗng nhiên buông tha Thực sự rất khó cho nên Hắn hít một tiếng cuối cùng là lựa chọn cam chịu Ta vậy thì chờ một chút đi danh tiếng của Đông Phương Ngữ Hinh và Uất Trì tà dịch thì hắn cũng biết nếu như khả năng hắn hy vọng con của mình có thể sinh ra nhìn hắn cũng nói như thế rất nhiều người xin trưởng quỹ lấy thuốc đều tìm đến Đông Phương Ngữ Hinh yêu cầu cũng cùng một loại Đông Phương Ngữ Hinh đương nhiên đồng ý người của bọn họ nhiều chỉ có điều công việc bảo vệ này xem ra phải an bài một chút rồi làm như vậy chỗ tốt không ít ví dụ như có thể cùng một chỗ thuận tiện chăm sóc nhưng là có khuyết điểm đó chính là Như cái đại ca kia nói, nếu như ngộ nhỡ để cho bọn họ tìm được, hoặc là không cẩn thận để cho bọn họ mang đi Vậy thì không phải là một người hai người phụ nữ có thai rồi, là rất nhiều Đến lúc đó thực sự là không biết phải nên thông báo với bọn họ như thế nào Nhận lấy một việc như thế, trong lòng của đông phương ngữ hình có phần trầm trọng Cho dù là uất trì tà dịch cũng là trước nay chưa có Lo lắng Nếu như đây là lúc bình thường, hộ vệ nhiều người như vậy cũng không có gì, dù sao, võ công của hắn tại đây, bảo hộ những người này rất dễ dàng. Nhưng bây giờ, Đông Phương Ngữ Hinh cũng là phụ nữ có thai cho nên trong lòng của hắn liền. Rất thận trọng, đều nói quan tâm sẽ bị loạn chuyện của Đông Phương Ngữ Hinh, hắn đã bao giờ dám coi nhẹ. Trở lại nhà trọ, những người này nói nơi này cũng không có phương tiện, một người trong đó trong nhà có tòa nhà lớn, rất rộng rãi, hắn nguyện ý để cho mọi người đi qua ngủ lại. Uất trì tà dịch bọn họ cảm giác cũng có đạo lý, khách sạn này, dù sao cũng là hơi quá hỗn loạn. Điều kiện của gia đình người kia không sai, tuy rằng chỗ ở có phần xa xôi, Đông phương ngữ hình quan sát bốn phía một cái, vậy một lúc nữa phải đi qua mấy người phụ nhân, đại khái là bốn người đi. Hơn nữa nàng và uất trì nhu tình, đổ mồ hôi, sáu, không phải là số lượng nhỏ. Nàng muốn bố trí chút trận pháp mới được, vừa vặn ban đầu học từ tam trưởng lão kia vẫn luôn chưa từng dùng qua mà. Hình nhi, nghe nói có người chuyên môn bắt phụ nữ có thai Lúc Uất trì nhu tình biết được phải chuyển tới có phần buồn bực Uất trì tà tâm liền đem sự tình cũng nói cho nàng biết Nàng mặc dù có chút lo lắng nhưng Bởi vì đi cùng mấy người đông phương ngữ Hinh cho nên cũng không sợ lắm Dù sao, ở trong lòng của nàng, đông phương ngữ Hinh chính là một người rất lợi hại Đúng vậy, ngươi sợ không? Quất trì nhu tình vẫn theo tam trưởng lão, không phải là xuất sắc nhất nhưng cũng không phải là cái loại không có võ công này. Thiên phú của nàng tuy rằng không bằng quất trì nhu y nhưng cũng không kém vậy. Ha ha, có người ở đây cùng một chỗ với ngươi ta sợ cái gì chứ? Bạc lời này khiến cho đông phương ngữ Hinh nghĩ đến bọn họ thường nói một câu. Trời sập có người cao chống đỡ. Chỉ là nàng là người cao sao? Đông phương ngữ Hinh lắc đầu nàng không phải là người cao thật không phải là a. Ồ, những người này thế nào mỗi một người đều nhìn nàng. Lợi hại như thế chứ. Trường 1126 tiểu hoan hoan đoạt tú cầu bốn. Cái kia ất chỉ nhu tình ta thật ra cũng không có chú ý gì. Đối với chuyện này, nàng không hiểu nhiều lắm, bọn họ chỉ là suy đoán mà thôi. Nàng đã từng nghĩ tới khả năng có liên quan với U Minh Vương, nhưng... U Minh Vương, hình như không có điên cuồng như thế đi. Lúc ban đầu tuy rằng cũng rất tà mị, nhưng... Chẳng bao giờ làm chuyện điên cuồng như vậy Hình nhi ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể tìm được người kia Vẻ mặt quất trì nhu tình kiên định nói ngay Đông phương ngữ hình gật đầu Thật ra của ngươi nhiều tháng Nếu như ngươi lo lắng có thể về trước đi Quất trì nhu tình cùng mình không giống bụng của nàng lớn hơn Ha ha trên đảo liền an toàn sao Cái này dường như có phần đạo lý Hình nhi người cũng có tính toán gì không Đồng phương ngữ hình lắc đầu, nàng lấy ra một tờ bản vẽ cười nói Đúng vậy, ngươi chính là tôn nữ của tam trưởng lão ta nghĩ chúng ta có thể làm một trận pháp bảo hộ chúng ta Mà điều kiện cơ bản của trận pháp này nhất chính là từ bên ngoài không nhìn ra nhưng Bọn họ nếu như dám đi vào, liền trực tiếp co đi không trở lại Ừ cái chủ ý này không sai, hình nhi chúng ta cùng nhau ngẫm lại Quốc chỉ nhu tình cũng cảm thấy rất hứng thú Tuy rằng nàng theo tam trưởng lão học qua Nhưng chưa bao giờ thực tế thao tác qua Đây cũng là lần đầu tiên đối địch nhỉ A tiểu nhạc nhạc ta cướp được ta cướp được a Tiểu hoan hoan ôm một quả cầu đỏ thẫm Vui mừng hô Gương mặt tiểu nhạc nhạc đầy vạch đen Tiểu nha đầu đây là quả cầu gì nha Ngươi cũng đoạt Mà quốc sư thân thể cao lớn Thật vất vả mới chen đến Cũng thấy trong lòng tiểu nha đầu cái Tú cầu màu đỏ lớn kia Được rồi, đây là tú cầu. Nhưng, hắn vừa mãi chỉ một lúc không có đổi kịp cái tiểu nha đầu này sao lại. Hai, hết chỗ nói rồi. Người ta ném tú cầu, con bé cũng xông vào giúp vui. Vừa nãy hắn quả là có thể dùng võ công tới được nhưng. Nhiều người như vậy, công khai sử dụng võ công, dường như không tốt lắm. Ai cướp được tú cầu? Bỗng nhiên, trên đài truyền đến một giọng nói có phần nghiêm túc, mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, là một nam tử nhìn qua cũng chỉ khoảng chừng 50 tuổi. Quốc sư vừa định để cho tiểu nha đầu ném tú cầu đi, nhưng lúc này mọi người lại soạt một tiếng tránh ra cách xa một con đường. Cứ như vậy, tiểu nha đầu tiểu nhạc nhạc quốc sư, ba người, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lão già kia trước tiên thấy được quốc sư, dung mạo của quốc sư cực kỳ xuất sắc hơn nữa võ công cũng cao khí chất tốt, người nọ rất hài lòng gật đầu. Vừa định để cho quốc sư đi qua, nhưng trên tay của hắn tựa hồ là chống không, cái gì cũng không có nam nhân sắc mặt cứng đờ, này. Đây coi như là tình huống gì. Hắn lần nữa nhìn về phía bên người quốc sư, là một đôi hài tử. Một cái nam hài, một nữ hài tử cũng không lớn, lẽ nào này là hài tử của hắn. Mặt của hắn lập tức liền đen lại. Lão Phu không phải đã nói thành ra không thể đoạt tú cầu sao. Hắn là đã từng nói như thế, hơn nữa đã từng để cho bọn họ kiểm tra thân phận của người tiến vào nhưng. Đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào có mang theo hài tử tới? Cha! Nữ tử mang theo cái khăn che mặt, đầu tiên nhìn thấy quốc sư, nàng liền thẹn thùng cúi đầu. Nàng thậm chí cũng không thấy đôi hài tử này. Chương 1127: Tiểu Hoan Hoan đoạt Tú Cầu. Tú Tú, hắn mang theo hài tử. Nam nhân bất đắc dĩ nói ngay, cái nữ tử gọi là Tú Tú kia một tiếng, một đôi mắt to nhìn về phía quốc sư, rốt cục phát hiện một đôi tiểu hài tử. Trong lòng có phần thất vọng, nhưng vì sao tại sao lại là như vậy? Nam nhân tốt trên thiên hạ này, lẽ nào từng cái một đều đều chết hết sao? Nàng muốn khóc lòng muốn chết cũng có rồi. Đặc biệt thấy ôm thú cầu của nàng, dĩ nhiên là cái tiểu cô nương kia. Cha ta cũng nói cái biện pháp này không được. Tú tú khóc thút thít, tiểu Hoan Hoan lúc này cũng nghe được ánh mắt của bé chớp lại chớp thế nào cảm giác có phần không đúng nhỉ? Bé ngẩng đầu nhìn quốc sư, không hiểu nói, "Cửu Cửu, nơi này xảy ra chuyện gì a? Cửu Cửu?" Cái từ ngữ này vừa ra, tú tú lập tức quay đầu nhìn lại cữu cữu. Ý kia chính là, đây không phải hài từ của hắn, vậy hắn chẳng phải là. Trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nàng đối người nam nhân này có thể nói là. Lước mắt một liền nhìn chúng rồi, chưa từng thấy qua nam nhân xuất sắc như vậy, đây không chỉ là nói dung mạo của hắn còn có những thứ khác. a cha, nàng có chút khẩn trương nói, lão già kia nghe xong cũng là sừng sờ, hắn nhanh hỏi. Vị công tử này, xin hỏi ngươi có từng thành gia. Quốc sư quét mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện. a ngươi là hỏi cữu cữu của ta sao? Hắn không có nàng dâu nha. Thành gia chính là có nàng dâu, cái này tiểu hoan hoan biết có người hỏi không trả lời là không lễ phép tiểu hoan hoan liếc quốc sư một cái. Hắc hắc tiểu cô nương cữu cữu của cháu không có nàng dâu a Lão già lần nữa nhìn về phía quốc sư, người nam nhân này không sai, vừa so sánh với nam nhân chung quanh đây quả thực chính là không cần so nha. Dạ tuyệt đối không có. Vậy công tử cũng biết chúng ta đây là đang làm gì? Quốc sư vẫn như cũ không nói lời nào tiểu hoan hoan rất cao hứng nói, không biết. Nhận thú cầu công tử xác định muốn cùng nữ nhi của ta thành thân. Lão già có phần không vui, người nam nhân này chẳng lẽ là câm điếc hay sao? a thành thân, thành thân tốt. Tiểu hoan hoan vỗ vỗ tay, bé thích nhất nhìn người thành thân rồi. Chỉ có điều, bé đã quên tú cầu trong tay, mang theo cái này, làm sao vỗ tay nha. Cho nên, nàng bất đắc dĩ muốn đem đồ vật đưa cho quốc sư, nhưng quốc sư rất không nể tình không có nhận ở. Tiểu hoan hoan le lưỡi, không có biện pháp đưa cho tiểu nhạc nhạc nhưng tiểu nhạc nhạc. Tiểu nhạc nhạc vẫn luôn rất thương bé, rất cưng chiều của bé, bé có chuyện gì tiểu nhạc nhạc luôn luôn trước khi bé cần đã giúp bé làm xong. nhưng lần này Tiểu nhạc nhạc lại mặc kệ tiểu nha đầu có phần xấu hổ. Tiểu nhạc nhạc giúp ta cầm một chút a, Cái này ta thực sự không thể cầm. Tiểu nhạc nhạc tuy rằng bây giờ nhìn lại không lớn, nhưng tuổi bầy ở đó đâu. Hắn biết cái này đại biểu ý tứ cho nên. Hai tiểu hoan hoan, ngươi còn có thể càng giỏi hơn không. Thực sự là không ngờ, một tiểu nha đầu thông minh như vậy thế nào cứ như vậy. Lỗ mãng chứ, vì sao a? tiểu nha đầu vẫn không hiểu như cũ. Người ta đây là ném túi cầu chọn rể, ngươi lấy được túi cầu chẳng lẽ là muốn kết hôn người ta rồi phải không? Cưới nữ nhân kia, lần này Tiểu Hoan Hoan ngạc nhiên. Chương 1128 Tiểu Hoan Hoan cướp túi cầu sóng. Bé, bé nhưng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này a. Ta, mắt to linh động xoay chuyển, này là tình huống gì a? Làm sao có thể? A, không, bé mới không cần như vậy a. Tiểu Hoan Hoan muốn chạy trốn nhưng Này bốn phía đều là người, bé làm sao có thể chạy trốn a Dùng võ công sao, tựa hồ không tốt lắm đâu muội kêu tiểu hoan hoan sao Tú tú nhìn tiểu nha đầu đem bọn họ từ trên đường lớn mời về nhà Đương nhiên quốc sư cùng tiểu nhạc nhạc cũng cùng đi theo Ý thứ của lão giả là tiểu hoan hoan là vì quốc sư cướp tú cầu Tiểu hoan hoan cũng không có ý kiến Nhưng quốc sư không vừa tàn khốc nói một câu Hắn đối với nữ nhân không có hứng thú Sau đó Tú Tú thiếu chút nữa ngất xỉu đi Tiểu hoan hoan muốn lập tức hỏi hắn là có ý tứ gì Nhưng nghĩ lại đây là do chính mình gây nên Nên bé cũng không dám nói lung tung Ai bé cũng không dễ dàng có được hay không Cái kia đúng vậy Tiểu hoan hoan giống như đứa nhỏ làm việc gì sai Có chút khó xử nhìn Tú Tú Nữ tử này kỳ thật rất không tệ bé cũng rất thích Cứu cứu muội có yêu thích nữ nhân không Tú Tú cố chấp hỏi Tiểu hoan hoan lắc đầu Chúng ta bình thường vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi Nên cữu cữu làm sao có thể có người trong lòng A Như vậy A cuộc sống rất không cố định Kia nhà muội là làm nghề gì Tú tú tiếp tục tìm hiểu Chúng ta không có nghề nghiệp A chính là tùy tiện đi thôi Nghề nghiệp là cái gì Phụ mẫu bọn họ chưa có nói qua Vậy tiểu hài từ kia là gì cùng muội Bằng hữu tốt nhất A làm sao vậy Đây là đang tra hỏi sao Tiểu hoan hoan có chút mất hứng Câu hỏi của tú tú này cũng quá nhiều Không có việc gì, cảm ơn muội a tiểu Hoan Hoan. Nữ nhi ta xem nam nhân này rất không đáng tin. Lão già nhìn thấy Tô Tú vẫn như cũ không buông tha cho, liền tới khuyên nhủ. "Không, phụ thân, con liền thích hắn. Gia đình của nàng xem như giàu có, phụ thân cũng chỉ có một nữ nhi là nàng, hơn nữa nàng trưởng thành cũng rất xinh đẹp cho nên mới có chuyện chiêu thân chọn phu này, đây là vì tìm một người thích hợp đến kế thừa gia nghiệp của phụ thân. Nam nhân này cư vô định sở, cuộc sống như vậy" lực cám dỗ đối với hắn hẳn là không nhỏ. Hơn nữa nàng cũng thích nam nhân như vậy. Nếu là hắn có bằng hữu cũng có thể cùng nhau ở đây. Dù sao bọn họ cũng không thiếu tiền, dưỡng thêm cũng không có việc gì. Ai? Nhưng hắn đối với con, bởi vì chỉ một cái nữ nhi cho nên nhiều hơn vài phần phóng túng. Vì vậy, hắn nếu như muốn đi trước hết để hắn trở về đi tra một chút lai lịch về hắn. Lão giả phân phó, hắn sống nhiều năm như vậy, ánh mắt nhìn người là có. Nam nhân là không sai, nhưng tuyệt đối không phải là người mà nữ nhi có thể nắm bắt. Ai, mẫu thân, người biết không? Tiểu hoan hoan làm một chuyện tốt a Thời điểm tiểu hoan hoan bọn họ tìm được đông phương ngữ hình, đông phương ngữ hình bọn họ đã đến nơi này. Không phải khách điếm, mà là người gia đình bình thường, quốc sư có chút kinh ngạc, nhưng cũng không thêm cái gì. nha là chuyện gì tốt à? Trường 1129, cản rỡ như vậy đông phương ngữ hình rất có hứng thú ngẩng đầu út trì nhu tình cũng nhìn qua nàng vẫn luôn cùng đông phương ngữ hình nghiên cứu trận pháp hai nữ nhân thận trọng trái lại út trì tà dịch liền đi ra ngoài tìm người hỏi thăm tin tức Con vừa rồi thiếu chút nữa đem cựu cựu cấp hoan hoan quốc sư giống lên một tiếng trên mặt có chút tức giận như vậy càng khiến đông phương ngữ hình thêm hiếu kỳ quốc sư vẫn luôn là rất sùng ái tiểu hoan hoan tiểu hoan hoan đã làm cái gì khiến hắn tức giận như vậy chao chao mày tiểu hoan hoan cũng không sợ hắn nhanh chóng đem việc ban ngày nói một lần con cướp tú cầu trời ạ đứa nhỏ này thật sự là một khắc cũng không sống yên ổn a chuyện này mà bé cũng dám làm tiểu hoan hoan không biết ý tứ của tú cầu sao đông phương ngữ hình cảm thấy cũng không khả năng nhưng bé chính là làm nàng dám khẳng định bé nhất định là cố ý Ngày rất nhàm chán hay là đều nói tâm tư của tiểu hài tử là mẫn cảm nhất có lẽ bé biết quốc sư đối với chính mình từng có Nhưng đó cũng là ở rất lâu về trước hiện tại giữa bọn họ có bất quá cũng chỉ là tình thân, huống hồ cũng chỉ có tình thân mà thôi. Tiểu hoan hoan con về sau cũng không thể hồ nháo như vậy. đông phương ngữ hình xoa nhẹ đầu một chút tiểu hoan hoan thấy đông phương ngữ hình có chút mỏi mệt nên cũng không dám tiếp tục nghịch ngợm. Cái gì, mất thích ba người, ngày thứ hai, đông phương ngữ hình chưa thức dậy, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện Lão ớt trì tà dịch, hắn dậy sớm hơn một chút, nên vừa vặn để đông phương ngữ hinh nghe được. Đúng ớt trì thiếu chủ, ngươi xem này. Thời điểm nghe được tin tức này, chủ nhân của trạch viện Lý Thân liền vội vàng đi tới, nhanh chóng cùng ớt trì tà dịch thông báo. Nương tử của hắn đã mang thai 7 tháng, rất nhanh liền sẽ sinh. Mà hắn không muốn mất đi thê tử này, cho nên mới tìm người giúp lưu sản. Nhưng không biết có phải người xấu cố ý hay không, hiện tại dược vật phá thai thật sự là rất khó tìm, cho dù là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Hơn nữa, nương tử của hắn đã nhiều tháng như vậy, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể ăn chút gì đó dẫn đến sảy thai. Cho nên, hắn mới xin trưởng quầy dược điếm, cũng là khéo gặp được Quất Trì, Tà Dịch bọn họ. Mà tin tức bọn họ đem nữ nhân có thai tập trung lại, hẳn là cũng không phải chỉ vài người biết. Thanh danh của quất trì tà dịch cùng đông phương ngữ hình ở bên ngoài cùng với tin tức bọn họ ở đây đã truyền đi ra. Nhưng tại trấn nhỏ này của bọn họ vẫn như cụ con nữ nhân mang thai mất tích này thuyết minh cái gì. Những người đó cũng không sợ hãi. Cố tình, hắn liền càng lo lắng hơn, vạn nhất. Bọn họ thẹn quá thành giận chỉ nhằm vào đông phương ngữ hình kia chẳng phải là liền. Đều là mấy tháng, quất trì tà dịch không vui hỏi, lý thân vội vàng nói. 6-7 tháng. Mang thai, bụng đã rất lớn Vậy hình nhi cũng không phù hợp tiêu chuẩn Trong lòng hắn có chút buông Nhưng càng nhiều hơn là lo lắng Bên này phòng bị không thành vấn đề Về phần bên ngoài Hắn liền chỉ có một người Người mang theo cũng không nhiều Không có khả năng bảo hộ tất cả mọi người a Tà dịch, đồng phương ngữ hình đều nghe được nàng ở bên trong hô lên Ân, hình nhi, người này cũng quá cản dỡ Ta cảm giác chàng phải nên Trường 1130, người tên là Tiểu Hắc Đồng phương ngữ hình nghĩ tới một cái chủ ý, có lẽ chỉ có như vậy, mọi người mới có thể an tâm. Hắc Long, tái hiện, cái bóng mơ hồ kia, lúc đầu chỉ có hình thái không khí, nhưng hiện tại càng ngày càng rõ ràng. Hắc Long xoay quanh uy lực vô biên, U minh vương vừa lòng xem kiệt tác của chính mình, rất nhanh, lập tức sẽ thành công. Hắn lúc đó may mắn thu thập được linh hồn của hắn. Ha ha, đông phương ngữ hình bọn họ đã giết Long Vương Nhưng thời điểm hắn chết cũng không có hoàn toàn hủy đi ba hồn bảy vía của hắn Tuy rằng tiểu nhạc nhạc có đánh tan Nhưng vẫn như cũ để hắn thu thập được một phần Mà một phần này cho hắn sử dụng như vậy cũng đã đủ rồi Theo Hắc Long thành hình, võ công của U Minh Vương cũng là tăng mạnh Này thật sự là cái tin tức tốt cơ hồ là một đoạn thời gian gần đây U Minh Vương rất đắc ý Hắc Long, tên này, rất khó nghe à U Minh Vương nhìn cây Hắc Long kia nói: Ha ha, tự nhiên là khó nghe cùng ta tuyệt không xứng. Hắc Long nâng móng vuốt lên, thanh âm dĩ nhiên là giọng nói non nớt của trẻ con giống như một cái tiểu hài tử. Nếu không phải hình thái của hắn cùng Long Vương rất giống, ai cũng không thể tưởng được hắn thế. Nhưng cùng Long Vương có quan hệ, bổn Vương cảm thấy cũng không hay, vậy về sau liền gọi ngươi là Tiểu Hắc đi. U Minh Vương xem Long Vương lớn tiếng nói: A, hảo Tiểu Hắc. Long Vương có chút bất đắc dĩ, tên này thực không có trình độ. Quá yếu, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, chủ nhân đều như vậy nói, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Hắc hắc tiểu hắc, ngươi cảm thấy như thế nào? Còn cần tiếp tục hút máu của Thái Nhi không? Cần, chủ nhân, chỉ có tiếp tục hút, ta mới có thể nhanh chóng biến thành Long chân chính. Người phân loại có rất nhiều, Long kỳ thật cũng là giống nhau. Long phân ra rất nhiều loại, trong đó, hình thái hiện tại của hắn bất quá cũng chỉ là một loại ý niệm mà thôi. Trạng thái này, mặc dù rất có khí thế, nhưng lực công kích bị giảm bớt rất nhiều. Cho nên, hắn mới có thể nói còn chưa được. Mà U Minh Vương tự nhiên cũng nhìn ra được, chỉ là hai ngày nay tựa hồ không đưa được nhiều người đến. Khẩu vị của Hắc Long cũng thật gian xảo, thời điểm lớn lên, trước tiên là muốn dùng nữ nhân, sau đó là hài tử tiếp theo là thai nhi, vậy cuối cùng là hiện tại là giai đoạn thai nhi. Bất quá uy lực này, nhưng là có thể nói, thập giai ma thú, uy lực tự nhiên là không giống nhau. Hơn nữa trải qua một lần chết đi sống lại, uy lực của hắn chỉ biết càng thêm biến thái. Ngươi trước đừng có gấp, ta sẽ giúp ngươi tìm được. U Minh Vương nhăn nhíu, theo lý thuyết nữ nhân mang thai nhiều như vậy, hơn nữa tháng lớn một chút cũng không thiếu, làm sao có thể không có đây? Hù Minh Vương nhanh chóng đi ra ngoài, chuyện về Hắc Long cũng liền chỉ có một mình hắn biết. Hắn đã cùng hắn khế ước, hắn tiến bộ chính mình cũng sẽ đi tiến bộ theo. Mà nếu như để cho người ta biết hắn đem Hắc Long cấp sống lại, vậy. Người khác không nói, Đông Phương Ngữ Hinh cùng Quốc Trì Tà Dịch cũng sẽ không buông tha cho chính mình. Nhưng Hắc Long sống lại, kỳ thật chính là nói cho bọn họ, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Bởi vì, đây là không có khả năng, lúc đó là bọn họ tự mình giết chết Long Vương. Trường 1131, thì ra là nàng. Nhưng thế giới chính là như vậy, sẽ không bởi vì ngươi không tin thì liền sẽ không phát sinh. Cái gì, ngươi nói tìm không thấy nữ nhân có thai. u Minh Vương mở to mắt chừng, hắn sẽ không tin lại có chuyện như vậy xảy ra. u Minh Vương, vốn là chúng ta cũng không dám luôn tại một chỗ bắt người, đều là đi chung quanh loạn trào. Nhưng sau này, việc này vẫn như cũ truyền ra, rất nhiều nữ nhân có thai liền lựa chọn phá thai. Đáng giận chính mình chủ động phá thai. Không thể tưởng được nhân loại ti tiện thế nhưng như vậy. U Minh Vương bỗng nhiên muốn diệt những người phá thai này. Nhưng lúc này hắn cũng không tiện đi ra ngoài. Các ngươi không phải đã đem tất cả các dược liệu liên quan toàn bộ làm hỏng sao. Hừ cái này không còn cách nào khác sao. Tuy rằng hắn không phải luyện đan sư cũng không biết y thuật nhưng. Phá thai sinh non đối với người nhưng là rất có nguy hiểm những người này cũng dám lựa chọn phá thai sinh non này thuyết minh cần người ở một bên trông chừng hoặc là dược phẩm thiết yếu người của hắn đều là ngốc từ sao vương chúng ta thật là đã đem dược liệu đều làm hỏng như vậy bọn họ cũng không dám tùy tiện làm sằng làm bậy nhưng một đoạn thời gian gần đây có người lại đem nữ nhân có thai tập trung lại thống nhất chiếu cố hơn nữa thủ vệ võ công lại rất cao chúng ta cũng không dám có người dám đối phó với hắn U Minh Vương vừa nghe, lúc này liền hướng một cái tát đi qua. Dáng người hắn vốn đã cường tráng, lực lượng cũng rất lớn, một cái bàn tay này tuy rằng đã khắc chế độ lực độ nhưng. Như vậy đánh xuống, trên mặt người nọ lập tức liền đỏ, một dòng máu theo khóe miệng chảy ra. Nhưng thân mình hắn không ngã xuống, này đã thuyết minh U Minh Vương thủ hạ lưu tình. Người nào lại dám làm càn như vậy, là, thiên thương đảo thiếu đảo chủ, thiên thương đảo, thiên thương đảo. Ánh mắt U Minh Vương tối sầm lại, đó không phải là Uất Trì Tà Dịch sao? Ở trong ấn tượng của hắn, Uất Trì Tà Dịch cũng không thích xen vào chuyện của người khác như thế, vậy thì hẳn là chủ ý của Đông Phương Ngữ Hinh. Gì, hắn thế nào đã quên, Đông Phương Ngữ Hinh cũng là nữ nhân có thai. Nàng chớ không phải là, nghĩ đến nữ nhân kia cái nữ nhân cuột cường kia, sắc mặt U Minh Vương hơi chút hòa dịu xuống. Hừ, Đông Phương Ngữ Hinh sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này có ý tứ nàng chớ không phải là đã đoán được cái gì chứ. Chiếu theo hiểu biết của hắn đối với nàng, nếu như nàng thật sự đoán được cái gì, nàng hẳn là. Hẳn là sẽ, đúng, nữ nhân kia sẽ không an tĩnh như vậy, nàng sẽ trực tiếp đi qua tìm hắn. Nhưng nàng không có, vậy thuyết minh nàng không nghĩ tới sẽ là chính mình. Bất quá, nếu như nàng đem người tập trung lại, chính mình nếu muốn bắt lấy nữ nhân có thai mang về dưỡng tiểu hắc vậy cũng chỉ có thể cùng nàng đối nghịch. Cùng đông phương ngữ hình đối nghịch, U Minh Vương chưa bao giờ nghĩ tới cùng nàng đối nghịch bởi vì hắn đối với nàng là nữ nhân duy nhất hắn có hứng thú. Vương, nếu không chúng ta trước qua bên kia trộm vài người về đây. Chỉ là như vậy vừa tới, số tháng mang thai cũng không dám cam đoan. Trước không cần, bổn vương ngẫm lại, U Minh Vương trở lại mật thất tiểu Hắc đang chơi đùa. Lúc này hắn chính là một đứa trẻ rất đáng yêu. Điều hắc a, ngươi xem nữ nhân có thai này có phải hay không có thể trước bỏ qua. Tuy rằng người luyện công là hắn, nhưng càng hiểu biết trình mình cần cái gì tự nhiên là bản thân long vương. Chương 1132, vẫn còn mất tích. Nga, hoặc là nói là chính mình. Không được, công phu này phải từng bước một đi đến, không thể tùy ý thay đổi. Bởi vì, hắn cảm giác nếu như bỏ qua một chút kia về sau đối với hắn phát triển liền cực kỳ bất lợi. Tiểu hắc ngươi còn nhớ đông phương ngữ hinh không? Thân thể Long Vương đã chết nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại. Tuy rằng không được đầy đủ, nhưng hẳn là vẫn như cũ có ký ức không trọn vẹn. Hắn chưa có hoàn toàn phong ấn, bởi vì chỉ có linh hồn sủng vật của chính mình mới là cường đại nhất. Nhưng hắn lại muốn hắn hoàn toàn bị chính mình quản chế bằng không. Vạn nhất một ngày nào đó Long Vương thành thục, không thể khống chế, vậy mất nhiều hơn được chính là chính mình. Cho nên, tuy rằng chính hắn luyện hóa ra thứ gì đó, nhưng U Minh Vương cũng rất đề phòng hắn. Thực lực tại đây, nắm trong tay vật gì đó so với mình cường đại hơn, luôn phải bỏ ra cẩn thận hoàn toàn. Đông Phương Ngữ Hinh, Tiểu Hắc cũng không biết Đông Phương Ngữ Hinh là ai, nhưng thời điểm nghe đến tên này, tâm hắn thế nhưng nhảy lên vài cái. Hắn thấp giọng nói xong, tựa hồ đang nhớ lại. U Minh Vương xem biểu cảm của Tiểu Hắc, biết hắn quả nhiên đối với Đông Phương Ngữ Hinh có cảm giác. Kỳ thật cũng đúng a, cuối cùng là đông phương ngữ hình bọn họ giết chết thân thể của Long Vương. Long Vương làm sao có thể không ghi hận bọn họ đây? Ta nên nhận thức nàng sao? Ha ha, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều kỳ thật cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. U Minh Vương ha ha cười, Long Vương này, lúc này hình thái chính là một đứa trẻ. Có rất nhiều tính tình không xác định mấu chốt là phải xem chính mình đáp nặn. Nhưng hắn cũng không phải ngốc tử, không thể nói qua thay quá. Cho nên U Minh Vương lắc đầu, hắn không nghĩ để Long Vương cùng Đông Phương ngữ hình có xung đột quá lớn, nhưng Uất Trì Tà Dịch xem như. Vậy ngươi vừa rồi vì sao nói với ta cái tên kia? Tiểu Hắc không vui nói xong U Minh Vương cười nói. Nàng không có liên quan Uất Trì Tà Dịch thời điểm lúc trước đã từng giết chết thân thể của ngươi. Đem việc này toàn bộ cấp Uất Trì Tà Dịch U Minh Vương cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Uất Trì Tà Dịch. Lòng vương lắc đầu một cái tựa hồ cũng có chút ấn tượng đâu. Ân, ngươi không phải còn cần nữ nhân có thai sao? Có lẽ, bổn vương phải đích thân đi ra ngoài giúp ngươi tìm một chút. Đồng phương ngữ hình cùng quất trì tà dịch cực kỳ rào hoạt bọn họ đã đem người tập trung lại, nếu là. Hắn để thủ hạ của chính mình đi qua trộm người, nói không chừng sẽ bị bọn họ cấp bắt được. Mà chính hắn sẽ không có tình huống này, võ công của hắn cũng không phải là bọn họ có thể so sánh. Ân, đi thôi. Tiểu Hắc muốn hoàn mỹ một chút kỳ thật một lần nữa tu luyện xuống càng thêm gian khổ. Hắn không có khả năng một chút liền vượt đi qua. Bằng không sẽ ảnh hưởng tới thành tựu về sau. Hắn cảm giác chính mình đã chịu thiệt qua một lần cho nên. Nữ nhân có thai, cái gì vẫn còn mất tích. Biết quất trì tà dịch bọn họ đem nữ nhân có thai tập trung lại. Nên phụ cận nơi này thậm chí là người ở rất xa cũng đều đến. Chừng mấy trăm người nhưng nhiều người như vậy đông phương ngữ hình bọn họ cũng an bày xong nhân thủ, vẫn luôn không có việc gì. Nhưng bỗng nhiên lại có mất tích, dưới mí mắt của mọi người ở đây, mà vẫn còn mất tích. Võ công như vậy, kỳ quái như thế, đông phương ngữ hình tiếp tục hoài nghi là do U Minh Vương động thủ. Trường 1133, đồng quy vô tận. Quốc trì tà dịch ngươi nói đây là có chuyện gì? Quốc sư cũng không hiểu được hắn chịu trách nhiệm ngày hôm qua, hôm qua căn bản hắn không có nghe thấy có bất cứ dị thường nào. Là U Minh Vương đi, quất trì tà dịch than một tiếng, nữ vương vừa nghe ánh mắt tối sầm lại. Quả nhiên là hắn, trong lòng bà có chút bi ai, người kia là đời sau thế nhưng lại làm chuyện như vậy. Thường thiên hải Lý A, cũng không biết hắn nếu như đã biết lại muốn như thế nào đâu. Vân, hẳn là không sai biệt lắm có thể khẳng định. Quất trì tà dịch gật gật đầu cũng chỉ có hắn mới có bản lãnh này. Vậy, chúng ta có muốn tới U Minh giới nhìn một chút không? Đi U Minh Giới cùng U Minh Vương là đối địch này Thật không lý trí, nhưng nếu như U Minh Vương thật sự đang luyện công phu tà môn gì đó Chờ thời điểm công phu đại thành, đã có thể Này, chúng ta trước phải hảo hảo thương lượng một chút Quốc trì tà dịch cũng không có lập tức đáp ứng Võ công của U Minh Giới rất quỷ dị, hắn lo lắng bọn họ không phải là đối thủ của hắn Ai U Minh Vương này thế nào liền như vậy Trong lòng đông phương ngữ hình cũng không chịu nổi, nàng nói phải giúp nữ vương làm cái kia, nhưng lúc này chỉ có thể trước tạm thời chậm trễ vài ngày. Hình nhi, đông phương ngữ hình đi ra, nữ vương cũng đi theo cùng. Mẫu thân, người nói U Minh Vương này. Tuy rằng, nàng không biết trong lòng mẫu thân đến cùng là muốn thế nào, nhưng... U Minh Vương, dù sao cũng có huyết thống với người kia, đông phương ngữ hình lo lắng nữ vương sẽ có điểm không bỏ được. phong cũng là đời sau của hắn. Phong cùng U Minh Vương, bọn họ có huyết thống giống nhau chính là khoảng cách xa hơn một chút. Kỳ thật ngay từ đầu ta đã nghĩ qua có thể sẽ cùng U Minh Vương tiếp tục đánh. đông phương ngữ hình chua xót cười, lúc đó thời điểm Long Vương còn ở U Minh Vương mới có thể lựa chọn cùng bọn họ hợp tác kia cũng bất quá là vì. Bởi vì U Minh Vương muốn bảo trụ gì đó của hắn mà thôi. Mà hợp tác kia, hắn cũng không tận toàn bộ lực lượng, hắn vẫn có phần giữ lại. Ha ha, u minh giới, kỳ thật rất không sai. Nữ vương chua xót cười, bà đã từng ở cấm địa kia sống qua. Mà hiện tại, hình như ta muốn cùng phong đi tới u minh giới một chuyến. Nữ vương bỗng nhiên nói, Đông phương ngữ hình quay đầu nhìn bà có chút không hiểu, nhưng nàng thông minh cái gì cũng chưa nói. Mẫu thân, người nhất định phải chú ý an toàn. Mẫu thân đã từng ở bên kia sống qua, cũng hiểu biết tất cả về bên kia có lẽ, bà có thể khắc chế u minh vương, không phải sao. Ân, đã biết hình nhi. Đem mấy sợi tóc tóc trên chán đông phương ngữ hình thuận một chút nữ vương ha ha cười. Chờ ta cùng Phong trở về. Trên đời này, ai cũng đều có một nơi để hoài nghiệm bà cũng vậy. Thời điểm bà bị đưa đến thế giới kia, bà cho rằng bà sẽ không thể đi ra được nữa. Nhưng không thể tưởng được có một ngày bà sẽ lại một lần nữa có thể đi ra. Mà nguyên nhân bà đi ra có phải hay không vì hôm nay. Lúc đông phương ngữ hình trở về tà dịch đã ở trong phòng. Hình nhi, chúng ta quyết định ngày mai phải đi U Minh giới một chuyến. Lúc Đông phương ngữ hình bọn họ đi ra, tà dịch bọn họ đã đang nghiên cứu chuyện U Minh giới. Không cần, tà dịch mẫu thân muốn đi. Nữ vương, bà muốn đi U Minh giới. Trường 1134, Đồng Quy Vô tận 2. Quất trì tà dịch có phần kinh ngạc nữ vương không phải là vẫn luôn rất cấm kỵ bên kia sao. Làm sao sẽ đột nhiên sốt ruột như thế rồi. Ừ chàng cũng biết không ai quen thuộc bên kia hơn bà chứ. Cái này, trái lại cũng đúng. Ta đây nói một chút với bọn phí kỳ. Đồng phương ngữ hình gật đầu, dù sao nàng cũng cảm giác vẻ mặt của nữ vương không đúng, sẽ không phải là lại xảy ra chuyện gì chứ. Ha ha, người quản nhiên tới. Thấy nữ vương và quốc sư lần nữa đi tới cấm địa U Minh vương tuyệt đối không kỳ quái. Người biết chúng ta sẽ đến. Đối với U Minh vương ở đây chờ bà, nữ vương ngược lại có phần ngoài ý muốn. Trên đời này, người có thể từ trong tay các ngươi cướp người cũng không nhiều đi. U Minh vương đắc ý cười, nữ vương nhìn hắn. Vẻ tươi cười của ngươi, làm cho người ta rất chán ghét. Ta cũng không thích ngươi nữ vương, nói cho ta biết thế nào giải trừ lời nguyền của chúng ta. Hắn không muốn cái dạng này tuyệt đối không muốn. Ha ha, ta không biết. Lời nguyền, đã từng có, nhưng không phải là tình trạng hiện nay. Ta không tin, nếu như ta nói ta chính là nữ nhân lúc trước hạ nguyền ruột kia U Minh vương, ngươi có tin tưởng không? Nữ vương ngước mắt nhìn U Minh vương, U Minh vương sừng sốt nàng là nữ nhân kia. Này, làm sao có thể. Nữ vương thế nhưng, mà chuyện này cũng đã trôi qua bao nhiêu năm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mật cáp trên đời này chẳng lẽ thật sự có võ công như thế. Nữ vương chính là một ví dụ sống sờ sờ. Hắn nhìn về phía quốc sư, không thể tin được nói. Vậy hắn, con ta, nếu như bàn về bối phận chính ngươi tính tính nên gọi hắn như thế nào đi. Cái này. Là tính không ra, dù sao bây giờ hắn đã qua rất nhiều đời rồi a. Lời nguyền kia là ngươi hả? Nếu nữ vương thừa nhận bà ta là nữ nhân lúc trước như vậy lời nguyền, vì sao bà ta không giúp mình giải trừ? Có thể nói là, thừa nhận nhỉ, ngay lúc đó lời nguyền của ta là để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Đoạn tử tuyệt tôn, cái lời nguyền này quả nhiên là đủ độc ác. Nhưng bây giờ lời nguyền của bọn họ cũng là, U minh vương bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Ý của ngươi là lời nguyền đã biến hóa cho nên ngươi cũng không có cách nào sao. Ha ha, đích thật là như vậy U Minh Vương, vì sao phải thương tổn nhiều người vô tội như vậy? Chỉ vì giải trừ lời nguyền kia, bà không tin, vậy, bản vương muốn luyện tập võ công lợi hại nhất trên đời này. Biết chuyện lời nguyền nữ vương cũng không có cách nào U Minh Vương đối với bà cũng không khách khí, hắn biết bà tới là để đối phó mình. Nhưng bây giờ thực lực của hắn cũng ở trên nữ vương và quốc sư võ công lợi hại nhất. Phải dựa vào đường ngang ngõ tắt này sao? Nữ vương khinh thường bĩu môi, U Minh vương cười ha ha. Tiểu hắc đi ra. Hấp thu xong mấy người phụ nữ có thay cuối cùng, tiểu hắc đã thành công rồi. Tuy rằng cần phải tiếp tục tu luyện nhưng, theo giọng nói của U Minh vương hạ xuống, không trung bỗng nhiên truyền đến khí tức màu đen. Tiếng sấm liên tục bầu trời xuất hiện một con hắc long to lớn. Đây là... Hình dạng của Long Vương, Nữ Vương cũng thấy qua cái này Long và Long Vương cực kỳ giống nhau Đây là Long Vương, Nữ Vương không thể tin được trợn to hai mắt U Minh Vương đắc ý cười ha ha một tiếng Trường 1135, Đồng Quy Vua tận 3 Phải cũng không phải, Tiểu Hắc đánh chết nàng Tiểu Hắc nhận được mệnh lệnh quay về phía Nữ Vương mà bắt đầu công kích Lúc này, Nữ Vương chợt phát hiện Tiểu Hắc này so với Long Vương ban đầu thực lực lại một chút cũng không kém Bà không biết chỗ nào sai rồi, mấy người đông phương ngữ hình không phải là đã giết chết Long Vương sao? Nhưng con rồng này ở chỗ U Minh Vương. Hơn nữa kinh khủng hơn chính là mấy người đông phương ngữ hình còn không biết. Trời ạ, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Nữ Vương do dự, bà có thể cũng chỉ có một biện pháp kia. Hình nhi, ngươi xem. Bầu trời, bỗng nhiên răng đầy mây đen, một khí tức kỳ quái mang theo vài phần cảm giác quen thuộc. Tại sao ta cảm thấy khí tức của Long Vương nhỉ? Độ nhạy cảm của đông phương ngữ hình vẫn rất mạnh, chỉ là một cái co mày, liền phát hiện không đúng rồi Tuy rằng nữ vương nói muốn cùng quốc sư chỉ hai người đi qua, nhưng mọi người vẫn bất an như cũ, chờ ngay cách đó không xa, ngộ nhỡ có cái gì cũng tiện đi qua hỗ trợ. Long vương không có khả năng, chúng ta đã giết hắn Tà dịch vừa mới rứt lời, bầu trời lại loáng thoáng thấy hình dạng của Long, đây quả nhiên là Sắc mặt của hai người đồng thời biến đổi, lúc mọi người đang muốn đi qua hồ chợ u minh giới bỗng nhiên rầm một tiếng. Giống như một quả bom to lớn nổ tung quất trì tà dịch vội vàng ôm đông phương ngữ hình lui ra phía sau hơn 10 thước. Cũng trong lúc đó, mọi người cũng nhanh né tránh. Tiếng nổ mạnh qua đi, khói đen liên tục tầm nhìn chung quanh cực thấp. A này, đông phương ngữ hình cố sức mở mắt ra, rốt cục loáng thoáng thấy một mảng ánh lửa. Phương hướng u minh giới cháy rồi. Nàng không biết chuyện gì xảy ra nhưng Nữ vương và quốc sư còn ở bên trong a Mẫu thân, trong đầu, bỗng nhiên nghĩ đến lúc mình tới đây Cũng là nổ tung rất mạnh sau đó Ở trong một mảnh ánh lửa, mình đã chết linh hồn lần nữa trở về Nhưng mẫu thân bà, đồng phương ngữ hình muốn tiến lên Quất trì tàn dịch lại ôm thật chặt lấy nàng Hình nhi, chờ một chút lại đi qua Hắn cũng cảm thấy không đúng Nữ vương, nữ vương sẽ không phải là Đối với U Minh Vương, nàng so với ai cũng đều quen thuộc Đây nhất định có cơ quan, có cái cảm bẫy gì, thậm chí có trận pháp Mà đây tình trạng hiện nay, hình nhi, người ít nhiều ăn một chút gì a Đã năm sáu ngày rồi, Đông phương ngữ hình từ lúc trở lại đã bắt đầu ngơ ngác cái gì cũng không ăn Quốc trì tà dịch rất nóng nảy hắn đã làm cho chung quanh đã tìm U Minh Vương mất tích Hoàn toàn đã biến mất đó là một mảnh phế tích cái gì cũng không nhìn thấy Hắn làm cho búng kia phế tích không có thi thể của người cái gì cũng không có. liền mất tích, đông phương ngữ hình cũng đi qua xem, nàng trở về chỉ là rơi lệ Quất trì tà dịch nhìn khó chịu bỗng nhiên hắn nghĩ đến tâm tình của nữ vương lúc gần đi. Bà cũng không muốn làm như vậy nhỉ. Bà thích đông phương ngữ hình thích tiểu hoan hoan như vậy. Mẫu thân, người vẫn như vậy, nãi nãi đã biết lại không vui. Trường 1136, hồ đồ như vậy. Tiểu hoan hoan cũng khéo léo sán lại, bé làm rất nhiều vẻ mặt khôi hài. Nếu như đây là lúc ban đầu, Đông Phương ngữ Hinh thấy được đã sớm bật cười xì một chút. Nhưng bây giờ, nàng không có, một chút vui vẻ cũng không có. Mẫu thân, đệ đệ cũng không hy vọng như ngươi vậy à. Mình không thể khiến cho tâm tình của mẫu thân truyền tốt vậy cũng chỉ có thể nói đệ đệ. Chỉ có điều, cái này dường như cũng không có tác dụng gì. Hai tiểu nhạc nhạc người nói một chút nãi nãi sẽ không có chuyện gì sao Tiểu hoan hoan cúi đầu nhìn tiểu nhạc nhạc tiểu nhạc nhạc không phải là thông minh nhất sao Nàng không chết, tiểu nhạc nhạc nói rất khẳng định chứ, đông phương ngữ hình bỗng nhiên một cái giật mình Người nói cái gì, nàng bắt lại tiểu nhạc nhạc tay nhỏ bé kích động hỏi Hình nhi, nữ vương không chết, u minh vương cũng không chết Tiểu nhạc nhạc co mày nhìn đông phương ngữ hình than thở chỉ có điều ta cũng chỉ có thể cảm ứng được những thứ này, bọn họ đến đâu rồi ta cũng không biết hơn nữa. Long Vương cũng không chết, đồ mồ hôi, Long Vương cũng không chết, cũng chưa chết vậy đã nói rõ. cho nên ngươi phải nhanh tỉnh lại, nói không chừng lúc nào bọn họ sẽ trở về đến lúc đó. đúng vậy, nói không chừng lúc nào bọn họ hội trở về, mà nàng và Uất Chi tà dịch cần nắm chắc tu luyện đâu. đúng, chàng nói đúng, chúng ta đi về trước đi nhìn đông phương ngữ hình rốt cục phục hồi lại tinh thần út trì tà dịch cảm kích nhìn tiểu nhạc nhạc một cái tiểu nhạc nhạc rất khiêm tốn cúi đầu trong lòng cũng là vui vẻ lật trời hai đáng tiếc đuôi không có lộ ra nếu không đã sớm vảnh đến bầu trời rồi u minh vương đã biến mất phụ nữ có thai này cũng đều an toàn mọi người đối với mấy người đông phương ngữ hình đều là vô cùng cảm tạ danh tiếng của thiếu đạo chủ của thiên thương đạo út trì tà dịch cũng lớn hơn rồi Chỉ có điều, hắn đối với những chuyện này cũng không thèm để ý, lúc đó quản mấy chuyện vặt này cũng không phải là vì nổi danh. Rốt cục định ra thời gian, thấy thiệp mời, đông phương ngữ hình khẽ nhếch môi, trở lại thiên thương đảo, tiếp theo tâm tình cũng vô cùng tốt. Ở đây cảnh sắc tú lệ u nhã, hơn nữa lập tức là lễ mừng năm mới rồi, trên đảo đều trang hoàng vô cùng vui mừng. Nhưng ngay tại năm trước bỗng nhiên mất các gửi thiệp mời đến. Về cái đấu giá địa đồ của mộ kia thời gian là ở một tháng sau mà địa điểm lại là phòng đấu giá tâm thưởng sự thành. Ngay lần đầu tiên thấy cái tên này, đông phương ngữ hình thấy là tên này rất tốt có sáng ý. Nàng còn khen một tiếng, kết quả tiểu hoan hoan cho nàng một ánh mắt. Mẫu thân, người đây là đang khen chính mình ư. đông phương ngữ hình khó hiểu nhìn tiểu hoan hoan, tiểu hoan hoan hít một tiếng. Hai, nữ nhân mang thai, chỉ số thông minh quả nhiên là phải rớt xuống, đây là người tự đặt tên A. Nàng đặt tên, đây chẳng phải là, kỳ thiên quốc Trần Minh. Không ngờ, mật các dĩ nhiên lựa chọn một chỗ bán đấu giá như thế, vậy có ý gì? Chẳng lẽ là, bọn họ biết sàn nghiệp kia là của chính mình? Đông phương ngữ hình có phần không nói gì, nàng cũng đã nói sẽ không đi rồi, nhưng bây giờ. Trần Minh này cũng là a làm sao sẽ đồng ý chứ? Hắn lẽ nào cũng không biết cái này. Sẽ rất nguy hiểm ư. Ngộ nhớ. Loại đồ vật này quá quý trọng phòng đấu bình thường đều không dám tùy ý nhận. Sắc mặt có phần không tốt, chừng 1137 nhưng có thể thăm dò. Sắc mặt có phần không tốt lúc quá trì tà dịch tiến vào vừa vặn nhìn đến sắc mặt của đông phương ngữ hình âm trầng. Biết rõ, ừ tà dịch chàng nói tại sao hắn lại hồ đồ như vậy a Lúc này mới qua vài ngày sống yên ổn a nhưng mà tâm thưởng sự thành là sản nghiệp của nàng, nàng cũng không thể bỏ qua. Đều là mấy người Trần Minh đang xử lý, bọn hắn cũng là tốt bụng thôi, nghĩ muốn phát triển thật tốt một chút đi. Ha ha, ta cảm giác đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Quất trì tà dịch cũng không phải tức giận, hắn nhìn Đông Phương Ngữ Hinh cười nói. Nàng suy nghĩ một chút cho dù là bọn hắn biết đây là sản nghiệp của nàng, nhưng vẫn như cũ lựa chọn tại đây, vậy không phải nói rõ tín nhiệm đối với nàng hay sao? Thưa này đảm nhận, Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, nhưng mà ta vẫn cảm giác đây giống như là cạm bẫy. Sản nghiệp bên kia đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng gì lớn, nếu như thật sự chính là cảm bẫy tối đa cũng chỉ mất đi phòng đấu giá này, cũng không có gì lớn đâu. Cái này cũng chính xác, về phần những người kia chúng ta hoàn toàn có năng lực đưa nhóm bọn họ đi ra. Quốc trì tà dịch cực kỳ tự tin nói, đông phương ngữ hình gật gật đầu, nói như vậy thật đúng là không phải chuyện xấu gì. Nhưng... Đúng rồi, chờ cho qua năm, năm sau chúng ta lại đi qua nhìn một chút hình nhi, bọn hắn lựa chọn tại trên địa bàn của chúng ta bán đấu giá, vừa lúc chúng ta có thể nhìn xem thật giả trước tiên. Quất trì tà dịch tính kê nói, đông phương ngữ hình nghĩ cũng phải. Chẳng qua, không tệ a bọn hắn có thể biết bản đồ kia là thật hay giả. Mà, Hác gia, là một đại gia tộc vậy tin tức của bọn hắn cũng vô cùng. Lợi hại, cái này có ý tứ gì? Mật Các biết hác gia có bản đồ, nhưng bản đồ của hác gia đã bị mất vậy. Có phải hay không, đây cũng là cảm bẫy. Tà dịch ta cảm giác còn chưa đúng. Đông phương ngữ Hinh đem chuyện mình lo lắng nói một lần. Út trì, tà dịch vừa nghe trái lại cũng có chút đạo lý. Nếu như thật sự như vậy, vậy người của Mật Các lúc này chỉ sợ đã nhìn chằm chằm bọn họ rồi. Nhưng hắn và Đông phương ngữ Hinh đều không có cảm giác đến. Bọn hắn muốn bắt đầu từ phòng đấu giá sao? Để cho tiểu nhạc nhạc tới một chuyến đi. Chuyện bản đồ kia tiểu hoan hoan cũng không biết, tuy nhà đầu kia thông minh lanh lợi, nhưng cũng phải cẩn thận một chút mới được. Ngọ nhỡ bé nói lỡ miệng chẳng bằng trực tiếp không nói với bé cho rồi. Hình nhi tiểu nhạc nhạc làm việc trái lại rất ổn định. Tà dịch biết tiểu nhạc nhạc mang theo bản đồ, hắn cũng yên tâm, người bình thường không thể cướp gì đó của tiểu nhạc nhạc. Ừ, đúng vậy a, nhưng có chuyện vẫn muốn dặn một tiếng. Mặc dù là không thành vấn đề, nhưng vẫn cẩn thận một chút mới tốt. Ngót chi tà dịch nghĩ cũng phải, nhưng mà ai mệt mỏi quá ha. Đây là một năm Đông Phương Ngữ Hình trôi qua hạnh phúc nhất. Thái độ của Đảo Chủ đối với nàng lúc này giống như là đối với nữ nhi ruột vậy thân thiết không thể tốt hơn. Nhưng mà một tháng trôi qua bụng của Đông Phương Ngữ Hình cũng lớn lên. Lúc này cũng không cần cố ý đi dụ dỗ tiểu tử kia rồi. Lúc không có chuyện gì làm hắn ở trong bụng quyền đấm cước đá hiếu động cực kỳ. Lạc thú của tiểu hoan hoan vẫn như cũ là chơi cùng tiểu đệ đệ, và nói chuyện cùng với bụng của đông phương ngữ hinh Mà tiểu nhạc nhạc nhưng lại có chút buồn bực nho nhỏ. Trường 1138, ra đi. Ghen tị thời điểm tiểu hoan hoan nhìn nó, rõ ràng ít đi. Tiểu tử này cũng chưa sinh ra bé còn để ý như vậy, nếu là ra đời, đây chẳng phải là là. Hoàn toàn cướp đi tầm mắt của tiểu hoan hoan sao. Tiểu nhạc nhạc cực kỳ không thích như vậy, nhưng nó cũng không ngăn cản được. Nếu như nói tiểu từ kia xấu xa tiểu nha đầu là người đầu tiên tức giận Hinh nhi trên đường cũng phải cẩn thận một chút Nhìn bọn họ sẽ phải rời khỏi rồi Trong lòng đảo chủ có phần là không bỏ được Tà dịch đã cùng đảo chủ nói chuyện trên đảo Để cho quất trì tà tâm nhiều học tập một chút Hắn muốn bỏ lại vị trí thiếu đảo chủ Nhưng quất trì tà tâm cũng không đồng ý Lúc này hắn đã trưởng thành không phải bộ dáng bốc đồng lúc trước Vâng, phụ thân, chúng con cần phải đi Đi kỳ thiên quốc đông phương ngữ hình cũng không để cho người ta thông chi phủ tướng quân Tuy nhiên thái độ của đông phương tướng quân đối với mình cũng thay đổi không ít Nhưng ở tâm lý bản thân nàng cũng không tha thứ người nam nhân kia Cho dù là ông sai lầm rồi nhưng nếu để cho nàng gọi ông một tiếng phụ thân cũng khó khăn tả dịch chiếu cố hình nhi thật tốt nàng mang bầu Kỳ thật đào trù cực kỳ không muốn để cho bọn họ rời đi đông phương ngữ hình đang mang thai lại vẫn bôn ba như vậy, ông đều có phần đau lòng. Nhưng đây là chuyện phòng đấu giá, ông biết đông phương ngữ hình cũng rất để ý. Mà còn, tà dịch đã từng giải thích qua tác dụng của tấm bản đồ kia với ông, tự nhiên ông cũng chỉ có thể đồng ý bọn họ đi. Nhưng mật các này nghĩ đến những tin tức ít đến thương cảm kia càng như vậy, thì càng làm cho người ta bất an a Đoàn người một lần nữa ra đi, chẳng qua bên người lại ít đi hai người. Nhìn bên người trống rỗng, Đông Phương Ngữ Hinh vẫn khó mà tin được nữ vương bọn họ mất tích. Ai tà dịch thời điểm qua năm, không biết mẫu thân có nghĩ tới chúng ta không a Đông Phương Ngữ Hinh nằm ở trong lòng quất trì tà dịch bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh mang bầu, đảo chủ sợ Đông Phương Ngữ Hinh nghiêng ngả, nên làm cho bọn họ tiếp tục dùng xe ngựa trước kia. Chẳng qua cái xe ngựa kia thật vô cùng. Khoa trương, thôi, dù sao người ở trong xe, bọn hắn cũng nhìn không tới, khoa trương chút cũng không có gì. Nhất định sẽ nghĩ tới nàng A Hinh Nhi, nhất định mẫu thân sẽ trôi qua thật tốt. Mặc dù tiểu nhạc nhạc nói nữ vương không chết, nhưng ta dịch cảm giác khả năng không lớn, nhưng mà đây là nguyện vọng của bọn họ có phần hy vọng cũng tốt. U Minh giới, vốn là có vài phần quỷ dị, bỗng nhiên biến mất cũng là có thể. Nhưng không chính mắt nhìn đến U Minh vương chết rồi, trong lòng cũng có chút không quá chắc chắn. Thế nhưng tận mắt thấy thì có ích lợi gì đây? Như, lúc trước nhìn đến Long Vương chết rồi, bọn họ tự mình động thủ thậm chí thi thể đều bị đông phương ngữ Hinh luyện hóa, nhưng kết quả cuối cùng, không phải vẫn sống lại như cũ hay sao? Cuộc sống này quá điên cuồng, cho dù là hắn, cũng có rất nhiều chuyện không thể giải thích. Ai, hy vọng như vậy tà dịch cuối cùng ta cảm giác mật cắt này. Lần này mật cắt xuất hiện, vì cái gì liền không người có ý đồ với bọn họ đây? Hơn nữa tất cả bọn hắn đi ra thời gian dài như vậy, đông phương ngữ hình cũng không thấy được bọn hắn một lần. Đây thật sự là rất kỳ quái đây. Ha ha, nàng quá đa tâm rồi, hình nhi. Trường 1139, hán tử say cản đường. Ha ha, nàng quá đa tâm rồi, hình nhi. Bọn hắn chỉ có một người liên hệ cũng không có ai biết chính xác địa phương bọn hắn ở đâu, bằng không, làm sao có thể an tĩnh như vậy đây. Chỉ có một người liên hệ, nhưng, mọi người thì tin không. Mà Trần Minh, vẫn luôn cực kỳ ổn trọng tại sao lại đồng ý chuyện này. Chẳng lẽ, hắn đã nhìn thấy qua tấm bản đồ kia rồi hả? Rất nhiều vấn đề liên tiếp mà đến, đây tựa hồ cũng phải chờ tới kỳ thiên quốc mới có thể cởi bỏ. Thậm chí, phải chờ tới sau khi vật kia đi ra. Bởi vì thời gian bọn họ đi có chút sớm một chút cho nên. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, cơ hồ là tốc độ rùa bò. Tiểu nhạc nhạc và tiểu hoan hoan cũng không nghịch ngợm, bọn chúng biết lần này không phải đi chơi đùa. Hai người khó được bắt đầu luyện công, không có việc gì thì ở trên xe tu luyện. Hải tử đều đã chăm chỉ như vậy, Đông phương ngữ hình cũng không dám lười nhác, trên một đường này trái lại thành một đường tu luyện rồi. Rất nhanh, thời gian từng chút trôi qua, hai xe ngựa siêu cấp khoa trương cuối cùng đã tới kỳ thiên quốc. Tránh ra, tránh ra. Vừa đến kinh thành, liền nghe đến tiếng hô hiểu lực vài phần. Đồng phương ngữ hình tò mò vừa muốn vén rèm xe lên nhìn xem ốt trì tà dịch lại bắt được cánh tay của nàng. Ai nha, đây là vật gì? Tại sao lại xấu như vậy đây? Xấu, lúc này, bên ngoài xe ngựa những thứ trang trí này nọ lúc đầu, bởi vì vẫn chạy đi, khẳng định có phần tổn hại, lại thêm dọc theo đường đi cho bụi gì gì đó nữa, nhìn qua có phần xấu cũng rất bình thường. Ai nha, ra, người cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Có người khuyên, đồng phương ngữ hình đẩy ra một chút khe hở, nhìn đến một nam tử bị người đỡ, người nọ cúi đầu, đặc biệt nghiên cứu xe ngựa của nàng. Ai nha, mẫu thân, tại sao dừng lại? Tiểu hoàn hoàn cũng nghe phía bên ngoài kêu la, bé mở mắt ra, có phần không vui mừng. Người nào cản trở xe của bọn họ a thật sự là hơi quá đáng. Không biết là có người uống rượu say đi. Đồng phương ngữ hình nói cho bọn họ tin tức, nhưng là ai cũng không nói. Chẳng qua vừa vào kinh thì gặp được một hán tử say, đây thật là đầy đủ. May mắn, còn đi ra xem một chút, tiểu nha đầu hương phấn nhảy xuống. Trên một đường này bọn nó chỉ có thể nhảm chán tĩnh tọa tu luyện, mẫu thân không thể chơi, tiểu nhạc nhạc không có ý nghĩa, cả ngày cùng một chỗ không có ý mới gì. Mà lúc này, bỗng nhiên đến đây một người để cho chơi đùa, sao bé có thể không hương phấn, không kích động. Tiểu hải tử vốn dĩ ưa thích chơi đùa, đặc biệt sau thời gian dài nhảm chán như vậy. Mà tiểu nhạc nhạc nhìn tiểu hoan hoan nhảy xuống, nó cũng đi theo xuống, mặc dù tuổi tác tại đây nhưng Dù sao nó cũng là tâm tình của tiểu hài tử Hơn nữa chỉ có như vậy, nó cùng với tiểu hoan hoan mới có nhiều tiếng nói chung hơn bàn xe mở ra một thoáng, người nam nhân kia thự hồ nhìn đến trong xe có một vầng sáng rực rỡ chiếu xuống Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt hai tiểu hài tử trước sau nhảy xuống che người ở bên trong Hắn vốn là uống không ít lúc này Tưởng rằng chính mình hoa mắt là mỹ nữ sao? Kỳ thật chỉ là hai hài tử, trách không được xe ngựa này bất đồng như thế thì ra là một đôi tiểu hài tử ở mặt trên. Tiểu hài tử có vẻ sợ hãi sốc này, cái này trái lại cũng rất có khả năng đấy. Hắn nghĩ như thế, chương 1140, đầy đất xoay quanh. Hắn nghĩ như vậy, nên cũng không tính toán cùng tiểu hài tử nói chuyện. Ngươi vừa mới nói cái gì? Chỉ là hắn không tính toán nói, nhưng tiểu hoan hoan lại không tính toán buông tha cho hắn. Có chuyện để ngoạn bé đương nhiên sẽ không buông tha cho. Người nam nhân kia sững sốt một chút thân mình vừa rời đi lại quay lại, người bên cạnh hắn đỡ hắn cũng theo hắn xoay người lại. ngươi là, hắn chừng mắt mê mang, hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiểu hoan hoan hảo tâm nhắc lại một lần, nam nhân kia ngãi đầu một cái, hắn đã quên. Tiểu hoan hoan, chỉ là một người say rượu, nếu không chúng ta coi như quên đi. Tiểu nhạc nhạc thấy người này say không nhẹ, liền khuyên nhủ. Là người say rượu à? Tiểu hoan hoan lặp lại, giống như. Chính mình nếu lại tiếp tục truy cứu, thì chính là chính mình hẹp hòi. Bé vốn không phải là người thích so đo cho dù. Hiện tại thật sự là rất nhàm chán. Ngươi, ngươi nói ai là người say rượu đây? Bình thường người uống say, đều sẽ không thừa nhận bản thân uống say mà hắn cũng là như vậy, người a thế nào? Tiểu Hoan Hoan trao trao mày, bé không nghĩ muốn tiếp tục gây chuyện nhưng có người còn không vui đâu. Ngươi, ngươi mới là người say. Nha đầu đáng chết kia, ngươi có biết ta là? Một câu nha đầu đáng chết kia vừa mới nói xong, trên mặt người kia phách một tiếng, một cái bàn tay liền rơi xuống. Người nào, người nào dám đánh lão tử? Người nọ còn chưa nói dứt lời liền đã bị đánh. Hắn tức giận chừng lớn mắt nhìn Tiểu Hoan Hoan. Tiểu hoan hoan vô tội nháy mắt mấy cái, bé không có làm a bé không đánh người, này, người đánh người là. Tiểu nhạc nhạc tốc độ của ngươi cũng quá nhanh đi. Đương nhiên, vào lúc này tiểu nhạc nhạc cũng sẽ không thừa nhận. Ngươi nói ai là nha đầu đáng chết kia. Tiểu nhạc nhạc lướt mắt dám nói tiểu hoan hoan như vậy có phải không muốn sống nữa hay không? Ta, lão tử nói đấy, phát, lại hai cái bàn tay đi qua thẳng tắp đánh đến trên mặt nam nhân kia. Lần đầu tiên, mọi người không thấy được tiểu nhạc nhạc thế nào ra tay, nhưng lúc này đây Bởi vì một phen náo loạn phụ cận người tới xem náo nhiệt cũng liền nhiều hơn Trong đó có người có chút hào tâm liền đi qua thấp giọng nhắc nhở nói Tiểu hải tử nhanh chạy đi, người này nhưng là Có chỗ dựa cẩn thận hắn trả thù ngươi Đúng, hắn nhưng là có một thân thích là vương gia Đúng vậy à, lần trước thân nhân của ta bị hắn đụng vào, bây giờ còn không thể hành động lưu loát đâu Hãn, nghe bọn hắn vừa nói như vậy, đông phương ngữ hình trên xe có chút không biết nói gì Vận khí của bọn họ cũng quá tốt đi thế nhưng gặp được một người cấp bậc ác ba à. Bất quá cái này có thể có khiến tiểu hoan hoan cao hứng Bé liền thích người như vậy, người đem người ta đánh bị thương Nghe được tiếng nghị luận của người chung quanh, sắc mặt tiểu hoan hoan trầm xuống Tuy rằng tuổi bé không lớn nhưng khí thế này làm cho người ta không dám bỏ qua a ngươi là ai a Dã nha đầu từ đâu tới, lão từ nguyện ý, người nọ phòng chừng là sai lợi hại, bằng không sẽ không không nhớ lâu như vậy. Quả nhiên, tiểu Nhạc Nhạc lại đi qua thân mình người nọ lảo đảo một cái. Hai lần trước tiểu Nhạc Nhạc cũng chưa dùng lực, nhưng lần này cũng là dùng một chút lực, một cái đại nam từ cao lớn thô kịch thế nhưng lại bị một cái tiểu hài tử đánh đến xoay vòng vòng. Chương 1141, ta rất sợ a. Tình cảnh này làm cho người ta nhìn có chút quỷ dị. Thân mình người nọ vòng vo vài vòng, rốt cục được thủ hạ đỡ. Ngươi, khóe miệng có chút mặn, hắn vươn tay xoa xoa, rốt cục thanh tỉnh lên một ít. Ngươi dám đánh lão tử, vẫn như cũ sưng lão tử, này, không biết là có cái gì để dựa vào thế nhưng lại kiêu ngạo như vậy. Hừ, đánh chính là ngươi ai bảo miệng không sạch sẽ. Tiểu nhạc nhạc ra vẻ lại muốn đánh qua, người nọ lùi lại một cái nhưng là cũng có một chút võ công. Tay lớn nắm chặt, hắn đối với tiểu nhạc nhạc đánh qua. Thân hình của hắn cao lớn, hình thể lại cường tráng, mà tiểu nhạc nhạc. Bất quá chỉ là một cái tiểu hài tử, lần này đánh xuống. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, đứa nhỏ này sẽ không phải là phải. Tuy rằng bọn họ có nhìn thấy qua tiểu nhạc nhạc đánh hắn, nhưng ở trong lòng bọn họ tổng cho rằng kia bất quá là do may mắn. Chính là bản lãnh của người này bọn họ cũng đã kiến thức qua tuy rằng trong lòng không đành lòng nhưng cũng không dám đi lại cho nên một cái tát này mắt thấy liền sắp hạ xuống. Nhưng là tiểu hoan hoan thật thản nhiên nhìn một cái tát kia đi tới. Tuy rằng người khác không biết nhưng bé lại biết thực lực của người này. Muốn đánh tiểu nhạc nhạc không có cửa đâu. Mặc dù trong lòng thật lạnh nhạt nhưng trên miệng tiểu hoan hoan lại làm ra một bộ dáng sợ hãi nói. a người, người một người lớn như vậy, thế nhưng lại muốn đánh tiểu hài tử sao? Có mất mặt hay không a? Thật là, người tới a có người đánh tiểu hài tử. Người nọ nhìn thấy tiểu hoan hoan thành cái dạng này trong lòng hắn âm thầm đắc ý. Bất quá, hắn cũng sẽ không dừng lại tuy rằng hắn cũng không nghĩ tới sẽ đánh tiểu cô nương này. Nhưng số tiểu tử này, vừa rồi vài lần đánh chính mình, khiến mặt mũi của hắn đều mất hết. Hắn nhất định phải tìm trở về tuyệt đối không thể để cho bọn họ xem thường chính mình. Trong lòng nghĩ như vậy, bàn tay kia tiếp tục hạ xuống. A, ta rất sợ a. Tiểu nhạc nhạc cũng khoa trương hô lên trong lòng tiểu hoan hoan cũng là vui vẻ. Tiểu nhạc nhạc thế nào cũng liền đáng yêu như vậy đây. Bàn tay kia hạ xuống trực tiếp đánh tới trên người tiểu nhạc nhạc. Chỉ là ngay tại thời điểm muốn đánh đến thân mình tiểu nhạc nhạc linh hoạt vừa chuyển Kết quả là nắm tay kia vốn nên đánh tới trên người tiểu nhạc nhạc liền thất bại. Người kia vốn có chút say, lúc này tuy rằng đã thanh tỉnh hơn một chút nhưng thân mình cũng không linh hoạt như lúc trước. Thân mình hắn lảo đảo một chút, sau đó mới có thể dừng lại. Hắn một chút cũng không đánh tới, nên hắn làm sao có thể cứ như vậy buông tha cho. Tiếp tục đuổi theo tiểu Nhạc Nhạc đánh tiểu Nhạc Nhạc trốn đến bên người người đứng bên cạnh hắn lúc trước. Vì thế, ai nha, a, thiếu gia, nhầm rồi, đáng thương hai cái thủ hạ, lúc này thành bia ngắm sống. Mà tiểu Nhạc Nhạc kêu so với ai đều lớn tiếng hơn, nhưng một lần cũng không có chúng. Tiểu hoan vui vẻ cười ha ha, lúc này người vây xem, vốn là thật lo lắng cho tiểu hài từ này, nhưng khi nhìn đến bọn họ không có chịu thiệt liền cũng yên lòng. Đều đã bao lâu không thấy được chuyện vui vẻ như vậy, nên tiếng cười này, liền truyền ra rất xa. đông phương ngữ hình bọn họ ở trong xe nghe, vụng trộm nhìn xem, lại có chút không biết nói gì. Hai người các ngươi có thể điệu thấp một chút hay không à? Trường 1142, Nữ nhân câu hồn Vừa mới vào kinh liền đã náo đến như vậy, phòng trừng. Nghĩ đến cái khả năng kia, Đông Phương Ngữ hình không biết có nên cao hứng hay không a. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Đánh ngửa ngày, người bị thương đều là chính hắn. Người này cho dù là ngốc đi nữa cũng đã nhìn ra được, hắn rốt cục dừng lại, hỏi. Ngươi cứ nói đi, Tiểu Hoan hoan nghiêng đầu, thở dài, ta chán ghét nhất có người nói xấu gì ta. Hừ, cảm tình tiểu nha đầu này chính là so đo với những lời nói này a. Ngươi, ngươi chờ, lão, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn biết hai cái hài tử này không dễ chọc chính mình không phải là đối thủ của bọn họ tuy rằng. Thật mất mặt nhưng hắn mới không vội đâu. Kinh thành này chính là địa bàn của hắn, hắn sợ ai chứ? Dùng sức thờ hồn hển mấy cái, hắn vội vội vàng vàng chạy đi, nhanh chóng một chút cũng không giống như bộ dáng vừa mới say khướt. Ai tiểu nha đầu, ngươi thì dễ chịu nhưng. Thấy người kia đi rồi, người vây xem mới bắt đầu lo lắng đứng lên làm sao vậy? A Di, Tiểu Hoan Hoan không hiểu hỏi, bé cũng không có làm cái gì a. Hắn, hắn nhưng là có chỗ dựa, các ngươi hẳn là vừa mới đến đây đi, vậy nhanh chóng đi thôi, vạn nhất để hắn bắt được kia có thể. Mọi người đối với chỗ dựa của hắn tự hồ rất kiên kỵ. Ta không sợ, Tiểu Hoan Hoan lắc đầu, có chỗ dựa bé mới không sợ đâu. Nếu là nói đến có chỗ dựa, ha ha, thân phận của phụ thân. Bé vội vàng chạy đến trên xe, nhìn quất trì tà dịch cười nói. Phụ thân, ân, cái kia, người có muốn khôi phục một chút thân phận lúc trước của người hay không a? Thân phận nhân vương kia, nhưng thật ra hoàng thượng cũng phải kiêng dè vài phần. Không cần, quất trì tà dịch khốc khốc nói, hiện tại thân phận của hắn là thiên thương đảo thiếu đảo chủ, so với nhân vương đều muốn cao quý hơn. Hơn nữa, nhân vương hắn không muốn dùng nữa. Thân phận kia quá lão rồi, đông phương ngữ hình cũng không an toàn vạn nhất có người đánh chú ý tới hình nhi tỷ như Lục vương gia Đây đều là chuyện rất lâu trước kia Chỉ là hiện tại khẳng định sẽ còn gặp lại Không biết lục vương gia lại muốn như thế nào Bất quá hình nhi là của hắn Ai cũng đừng nghĩ đánh chú ý lên nàng a vậy cũng tốt Lúc này người say rượu kia đã đi Bé cũng không cần thiết tiếp tục đi xuống Tiểu nhạc nhạc cũng lên đây Xe ngựa tiếp tục tiêu sái đi về phía trước Đi được ước chừng không đến nửa canh giờ Bỗng nhiên dừng lại ai nha xe ngựa thật là đủ khoa trương ai lại có lá gan lớn như vậy dưới chân thiên tử thế nhưng cũng dám làm lớn phô trương như thế một nữ nhân nũng nịu yếu ớt nói xong đông phương ngữ hình vừa nghe liền nhíu mày đứng lên này chớ không phải là chính là chỗ dựa của người vừa nãy đi một nữ nhân sao đông phương ngữ hình đang nghĩ xem có nên đi xuống hay không thì tiểu hoan hoan lại nói mẫu thân việc nhỏ ấy để con đến là tốt rồi Ngạch nói cũng đúng a tiểu hoan hoan cũng không phải tiểu hài từ bình thường, bé có năng lực xử lý vấn đề. Hơn nữa đây cũng là cơ hội để cho bé rèn luyện một chút. Này đối phó với nữ nhân cùng người say rượu, nhưng thật ra là hai loại phương thức hoàn toàn bất đồng đâu. Ân cẩn thận một chút, gì đúng là một cái tiểu nha đầu này. Tay nữ nhân chỉ chỉ tiểu hoan hoan, trường 1143, không phải là nóng bỏng ác. Nữ nhân đưa tay chỉ tiểu hoan hoan, không ngờ cũng chỉ là một tiểu nha đầu, không phải nói. Cái tiểu tử thối kia đâu? Tiểu nha đầu, nàng chỉ nghe nói là một tiểu nam hài đang nháo cho nên nàng rớt khoát tự mình tới. Dám khi dễ người của nàng, thật là chán sống rồi. Tiểu tử thối nào, ai nha, đại mụ, ngươi nói người nào. Đại mụ, mọi người hoa lệ lệ rồi, nữ nhân trước mắt cũng chỉ có vẻ 17-18 tuổi, một thân y phục hoa lệ thật mỏng, cũng tôn lên toàn bộ vóc người hoàn mỹ. Trên mặt nàng trang điểm tinh xảo vừa nhìn chính là một người biết ăn mặc. Nàng thoạt nhìn tuyệt đối không vượt quá 20 tuổi, nhưng cái tiểu nha đầu này lại gọi nàng. Đại mụ, nữ nhân tức giận ngực kịch liệt phập phồng thực sự là. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt nha. Cái kịch liệt thở dốc này, liền kéo ra phong cảnh bộ ngực, để cho rất nhiều nam nhân đã nghiền mắt rồi. Đương nhiên, những nữ nhân vây xem này thì lại rất khinh thường trách mắng phỉ nhổ nói. Hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Ký, nữ, thanh âm rất nhiều, rất khó nghe, nhưng tuyệt đối không lớn. Chỉ là cho dù âm thanh nhỏ, với đông phương ngữ hình mà nói, muốn nghe cũng chẳng khó khăn gì. Nàng mở ra một khe hở quả nhiên thấy một, mỹ nữ nhìn thì rất đẹp, vóc người rất tốt. Đặc biệt ngực kia, so với chính mình một phụ nữ có thai đều đầy áp. Mà những nam nhân đó thì lại mỗi người đều không chớp mắt nhìn nữ nhân đầy đặn này. Nam nhân có phải đều thích cái dạng nữ nhân như thế hay không? Đây là di truyền tuyệt đối. Mà mình, đây tính là sinh xắn, người ta chính là nóng bỏng. Ác nhà có phải hay không? Hình nhi ta chỉ thích nàng. Quất trì tà dịch chỉ nhìn lướt qua, đối với nữ nhân như vậy, hắn cũng không một chút hứng thú. Hứng thú của hắn chỉ có một chính là đông phương ngữ hình. Lúc quất trì tà dịch nói, mắt còn quét về phía trước ngực của đông phương ngữ hình, đông phương ngữ hình chừng hắn một cái. Nhìn chỗ nào thế? ha ha, hình nhi ta phát hiện chỗ đó của nàng lớn một ít. Đổ mồ hôi, lớn sao. Dường như trong sách là có nói qua nữ nhân ở khi mang thai chỗ đó sẽ lớn một chút. Nhưng, chàng cũng không cần trực tiếp nói ra như vậy chứ. Đông phương ngữ hình rứt khoát quay đầu đi chỗ khác tà dịch cười. Lớn còn không tốt sao. Hình nhi, mặc kệ của nàng lớn bao nhiêu ta đều thích. Cái tên uất trì tà dịch này từ bao giờ không đứng đắn như vậy rồi. Được rồi coi là nàng nói nhiều, nàng không nên nói với hắn như thế. Cũng không nên hỏi vấn đề này. Nữ nhân này cũng không biết là cực phẩm nhà ai ăn mặc như vậy ra ngoài có biết được là nàng ta hay mặc quần áo như thế hay không chứ? Còn tưởng rằng là một nữ tử thanh lâu ra ngoài phát điên rồi chứ? Đây là tới quyến rũ người sao? Hay là nói bị đàn ông của toàn thế giới nhìn chằm chằm chỗ đó, nàng cũng rất có cảm giác thành tựu rồi. Người người cái xú nha đầu này tại sao miệng như thế? Ngay từ lúc đầu nàng còn từng khinh bỉ ca ca, lại chịu thiệt thòi trên tay của hai tiểu hài tử. Nhưng lúc này vừa thấy, cái tiểu nha đầu này, vẫn thật độc. Ai nha, đại mụ ta cũng chỉ là nói thật đi a. ngươi xem ngươi vốn là đủ già rồi, nếu tiếp tục tức giận như vậy, vậy coi như già hơn rồi à. Trường 1144, tứ vương gia giá lâm. Tiểu hoàn hoàn rất tốt bụng khuyên nhủ, nữ nhân nghe xong càng tức giận hơn, nàng tức giận vung tay lên, nói. Tiếp tục yên lặng để làm gì, đánh cái nha đầu thối tha này. Lúc này tiểu hoan hoan mới phát hiện bên người nàng dĩ nhiên dẫn theo năm sáu người. Là nam nhân, nam tử trẻ tuổi thân thể cường tráng, chắc là hộ viện gì gì đó đi. Những nam nhân này vừa nghe có phần do dự. Tuy rằng chủ tử nói, bọn họ không dám không nghe nhưng. Nhiều người như vậy, đánh một tiểu nha đầu, nếu như bây giờ truyền đi, mặt mũi của bọn họ có thể nhét vào đâu chứ. Không biết xấu hổ sao. Có phần không nói gì, có phần không muốn đánh. Bọn họ lúc này chợt do dự, nữ nhân liền không vui. Các ngươi đã quên ai là chủ tử của các ngươi rồi? Chết thiệt cái nha đầu chết tiệt kia miệng thối như thế, nên đánh vào chỗ chết. Mà những người này của nàng vốn là cực kỳ nghe lời, nhưng bây giờ dĩ nhiên không nghe lời của nàng, nàng tức chết rồi. Vâng phu nhân, mọi người hơi do dự một chút, nghĩ đến địa vị của phu nhân ở quý phủ, bọn họ cũng không dám đắc tội người nữ nhân này ngộ nhỡ để cho vương gia biết vậy người nữ nhân này ở bên người vương gia nói vài câu vậy chẳng phải đúng là phiền toái rồi tuy rằng vương gia bây giờ không được sủng ái lắm nhưng dù sao hắn cũng cũng là nhi tử của hoàng hậu a a sáu nam nhân to lớn đồng loạt ra tay muốn giáo huấn tiểu nha đầu chỉ là bọn họ chưa đụng tới tiểu hoan hoan một trận gió lớn thổi tới mọi người liền bay ra ngoài giữa hàng loạt tiếng kinh hô đều huỳnh hịch rơi trên mặt đất Trận gió này tới kỳ quái cũng chỉ có nhưng kẻ hung ác này bị thổi ra ngoài, mọi người dĩ nhiên không có việc gì. Việc này tà môn, mà người có võ công, người hiểu được tu luyện thì lại không thể tin được nhìn tiểu nhạc nhạc. Tiểu hài tử này, một chút như thế, mới vừa ra ngoài cũng không thấy nó ra tay, vậy mà liền. Thực sự là đáng sợ cao thủ a mà nữ nhân kia vốn tưởng rằng sẽ đánh cho nha đầu này cầu xin tha thứ. Nhưng lúc này là người của nàng ngã xuống, mặt của nàng cười trắng nhợt bỗng nhiên hiểu cái gì. Người các ngươi, đây là bàn sắt tuyệt đối là đá phải bàn sắt. Mà mình cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải hài từ lợi hại như vậy. a ai nha, những người đó đau không dậy nổi, nằm trên mặt đất. Đồng phương ngữ hinh nhìn bên ngoài, nhàm chán lắc đầu. Kỳ thiên quốc này, dường như có chuyện gì chúng ta không biết. Lúc ban đầu nàng ở nơi này một đoạn thời gian rồi Nhưng chưa từng gặp qua tình huống như vậy Ừ hình như là Ngốt trì tà dịch cũng thở dài Chỉ có điều chuyện này cùng bọn họ không quan hệ Bọn họ phải nhanh tới phòng đấu giá Chuyện cái địa đồ kia Hắn cần phải tìm hiểu một chút Có phải chính là một cảm bẫy hay không Tứ vương ra giá lâm Bên ngoài tranh cãi đang náo nhiệt chợt nghe có người hô Tất cả mọi người lại kinh ngạc Bao gồm những nam nhân vừa mới kêu đau kia Một cái nam nhân tuấn Mỹ, vẻ mặt âm trầm đã đi tới. Hắn đầu tiên là thấy nữ nhân kia, sắc mặt trầm xuống. Sao ngươi ở đây, vương gia, người ta ca ca người ta bị người khi dễ người ta vốn là vừa mới trang điểm xong chờ ngài nhưng nghe được ca ca bị khi dễ cho nên liền. Nữ nhân thấy tứ vương gia, lập tức liền từ kiêu ngạo vừa nãy. Trường 1145, đây là tứ vương gia sao? Lập tức liền từ kiêu ngạo vừa nãy kinh hoàng, biến thành một con con thỏ nhỏ nhu thuận. Nàng lúc này chính là một tiểu nữ nhân ủy khuất đâu có cái dáng vẻ phách lối lúc mới tới kia chứ. a tứ vương ra nhú nhú mày ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu hoan hoan còn có. Cái tiểu nam hài kia, lúc này tiểu hoan hoan đã thay đổi kiểu tóc. Lúc ban đầu bé rất thích tết tất cả tóc trên đầu trở thành bím tóc. Từng cái từng cái cả đầu đều là bím tóc. Nhưng bây giờ nhiều tuổi hơn hình dạng thay đổi không mũ mĩm giống như là lúc trước trẻ con vậy khuôn mặt cũng có chút hình dạng. Gầy đi một ít rồi, bây giờ thoáng nhìn một cái tứ vương ra dĩ nhiên không nhận ra được Là ngươi đánh bọn họ, ánh mắt của hắn lướt qua trên người của tiểu hoan hoan Cuối cùng dừng lại trên người của tiểu nhạc nhạc Vừa nãy hắn đã dùng thần thức cảm giác qua, hắn lại không cảm giác được võ công của tiểu hài tử này Điều này nói rõ cái gì rồi, đứa bé này, võ công không tồi Thậm chí khả năng so với chính mình cao hơn nữa Nhưng làm sao có thể Tiên phú tu luyện của Tứ Vương gia vốn là không sai, tuy rằng không thể so, nhưng mà nhất định sẽ không thể không bằng một cái tiểu hài tử bốn nương tuổi chứ. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ tiểu hài tử này chính là sủng vật của tiểu Hoan Hoan, cái hồ vương có thân phận chí tôn kia. Thế nào? Không tin? Tiểu Nhạc nhằng nhíu nhíu mày, hắn cũng không sợ Tứ Vương gia. Không có như vậy, Tứ Vương gia nhìn về phía xe ngựa, trên xe ngựa này, hắn cảm thấy có một luồng khí tức hơi quen thuộc. Hơn nữa phía trên của người này mới thật sự là nhân vật lớn Mà trước mắt hai đứa bé chỉ là xuống đùa với bọn họ một chút Nghĩ vậy ánh mắt hắn tối sầm lại thực sự là Vương gia ngài nên vì người ta làm chủ a Nữ nhân nhìn tứ vương gia không chưa cứu trách nhiệm của hai đứa bé Trong lòng của nàng làm sao có thể cam tâm tình nguyện Vương gia vẫn luôn rất sủng ái nàng Nàng thế nhưng bây giờ là một nữ nhân được sủng ái nhất vương phủ Lúc này, vì một đứa bé, vương gia sẽ không làm chủ, tứ vương gia nhìn về phía nữ nhân cúi đầu cười. Ca ca người trước đây đều ở bên ngoài làm cái gì, người cho là bản vương thực sự không biết. Này, nữ nhân sừng sốt tuy rằng nàng được sủng ái, nhưng cũng biết thân phận của mình. Đi theo bên người vương gia, muốn được sủng ái, đương nhiên là muốn. Nhiều hơn lý giải vương gia quan sát vương gia, biết tính tình của hắn yêu thích nếu không. Lúc này tuy rằng tứ vương gia chỉ nói một câu nói Nhưng nàng đã nhạy cảm cảm giác được không đúng Vương gia sẽ không làm chủ cho nàng Nhưng nàng không hiểu là cái tiểu nha đầu này có cái gì tốt dĩ nhiên khiến cho vương gia Phải thất thường như thế Nàng lén lén nhìn về phía tiểu hoan hoan Tiểu nha đầu cũng là cúi đầu thậm chí chưa từng nhìn tứ vương gia một cái Nhận lỗi đi với con bé đi Tứ vương gia thản nhiên nói Nữ nhân sừng sốt trên mặt có chút không được tự nhiên Nàng Dù sao cũng là nữ nhân được sủng ái nhất quý phù của tứ vương gia, lúc này vương gia lại để cho nàng. Trước mặt nhiều người như vậy, nhận lỗi với một tiểu nha đầu. Này, không chỉ là nàng thật mất mặt tứ vương gia chẳng phải là cũng thật mất mặt sao. Nhưng vương gia cũng nói như thế, nếu như nàng không theo, vậy thì càng không cho vương gia mặt mũi. Nghĩ vậy, nữ nhân cắn răng một cái. Trường 1146, còn kiêu ngạo như vậy nghĩ vậy nữ nhân cắn răng một cái đối với tiểu hoan hoan cúi đầu xin lỗi ngươi nói cái gì nữ nhân nói xin lỗi càng ngày càng nhỏ một chữ cuối cùng tiểu hoan hoan thậm chí cũng chưa nghe được ngươi tiểu nha đầu này không biết cái gì tên là chuyển biến tốt hãy thu sao nàng đều phóng thấp tư thái như vậy thế nhưng bé còn ta như thế nào vương gia ngươi nói để cho nàng xin lỗi ta sao Cuối cùng Tiểu Hoan Hoan trợn mắt nhìn Vương gia, tứ vương gia gật gật đầu, lại lặp lại nói: "Xin lỗi, thực xin lỗi." Lần này nữ nhân nâng cao giọng, Tiểu Hoan Hoan cười ha ha. "Tốt lắm, đại mụ ta cũng không phải người nhỏ mọn như vậy, để cho lão nhân gia người nói xin lỗi ta, ta đều có vài phần ngượng ngùng đâu." "Đúng rồi, cái người vóc dáng cao to ngốc nghếch kia đâu? Có phải cũng nên tới xin lỗi bằng hữu của ta hay không a?" Ngón tay nhỏ chỉ tiểu nhạc nhạc như vậy Tự nhiên đúng là như thế Tiệu hồ nên xin lỗi bọn hắn Bọn họ cũng không làm chuyện gì sai Vốn chính là hắn gây ra Ngươi tứ vương ra lạnh lùng nhìn lại Trong lòng của nữ nhân kia có không cam lòng Nhưng lại không thể không nói Gọi hắn đi tới đây Hôm nay nàng xem như nhận tội Kỳ thật gặp hạn cũng không có gì thế Nhưng vì sao lại sẽ là trong tay một tiểu nha đầu chứ Hô hô thật sự là tức chết nàng Tứ vương gia này, hình như thay đổi một ít. Nhìn chuyện bên ngoài, đông phương ngữ Hinh nhíu mày nghĩ đến. Ừ, lúc trước cũng không dễ nói chuyện như vậy. Nguất trì tà dịch cũng gật đầu đồng ý, hắn ta lúc trước đừng làm quan rộng mở cỡ nào à. Nếu như không phải hắn ta tự cho là thông minh, hắn cùng đông phương ngữ Hinh không có khả năng ở cùng nhau. Nghĩ đến, lần đổi hôn đó thật sự muốn cảm kích hắn ta cùng đông phương ngữ Phượng. Hình Nhi ta cuối cùng cảm giác chính mình thật may mắn. May mắn đến, một lần tẩu hỏa nhập ma thế nhưng quen biết hình nhi, thậm chí có tiểu hoan hoan đáng yêu Tuy rằng làm cho bọn họ ăn không ít khổ nhưng Tốt xấu gì kết quả cuối cùng vẫn là không tệ Bọn họ quen biết hơn nữa, ở cùng nhau Ha ha, tà dịch ta cũng vậy Thành âm bọn họ nói chuyện cực thấp, người bên ngoài căn bản không có khả năng nghe được Võ công của hai người, vốn dĩ liền cao hơn bọn họ nhiều lắm Mà tứ vương gia tuy rằng luôn luôn nỗ lực nhưng trung quy không đột phá một chút cuối cùng kia. Đây là thiên phú khác biệt. Nếu như nói thời điểm ngay từ đầu, hắn là cao cao tại thượng giỏi hơn đông phương ngữ hình. Nhưng bây, hắn đã tụt lại không chỉ một chút. Đương nhiên, hắn chưa thấy qua đông phương ngữ hình bây giờ tự nhiên cũng không biết trình độ của đông phương ngữ hình. Kỳ thật cho dù là gặp qua, hắn cũng không có khả năng biết. Người võ công thấp căn bản liền không dò xét được cảnh giới của người có võ công cao hơn mình rất nhiều Mà vào lúc này kẻ say xỉn kia lại bị mời tới Vẫn hùng hùng hổ hổ như cũ, miệng còn hô một ngụm một cái lão tử Không thể không nói, người này thật sự là đủ lợi hại, đều giờ phút này còn có thể kiêu ngạo như vậy Có lẽ hắn cho rằng tứ vương gia đến, hắn liền càng đắc ý Tứ vương gia sẽ cho hắn chỗ dựa đi Tuy nhiên hắn lại không biết lúc này tứ vương gia cũng là cho hắn đi đến làm cái gì Trường 1147 chúng ta đi thôi Người gọi hắn đến không biết vì sao cũng không nhắc nhở hắn một tiếng như thế có chút kỳ quái Nghĩ đến người này bình thường cũng không thế nào bằng không cũng sẽ không có người nhắc nhở hắn Nhưng mà liền tính tình kia của hắn hơn nữa ngoài miệng không sạch sẽ ai sẽ nói cho hắn cái gì a Nghĩ vậy, ánh mắt của đông phương ngữ hình lạnh lùng, người này quả nhiên là không thể tự làm bậy, thật sự là không thể sống a Ha ha, không biết tứ vương gia nhìn đến người như vậy, sẽ có cảm giác gì a Ở trước mặt tứ vương gia kêu lão tử, hắc hắc cho dù là nữ nhân kia lại được sủng ái, phòng trừng lúc này cũng muốn không hay ho gì. Đông phương ngữ hình nhìn về phía nữ nhân kia quả nhiên sắc mặt thay đổi. Nàng vội vàng buông cánh tay của tứ vương gia ra chạy qua. Ca ca nàng lo lắng gọi thấp giọng nhắc nhở tứ vương gia ở đây lúc nói chuyện thậm chí còn trừng mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái bọn họ cũng thật sự là á thế nhưng không nói cho ca ca một tiếng đây không phải nói rõ muốn làm cho ca ca xấu mặt sao tuy rằng nữ nhân kia đã nhắc nhở nhưng võ công của tứ vương gia cũng không kém hơn nữa người kia cũng không nhỏ giọng nói chuyện thanh âm này hắn cũng nghe đến biến sắc tứ vương gia lạnh lùng nhìn lại a tứ vương gia Nam nhân nghe sưng hô như thế, vội nhảy dựng người cũng thanh tỉnh một ít. Ở đâu, ở đâu, người này, chính là ngu ngốc thêm thiên tài a Lần đầu tiên nhìn đến người như vậy, đông phương ngữ hình lắc đầu, lúc này có ý tứ đùa thật tốt a Ca ca, huynh nói cái gì đấy. Nữ nhân không vui nói xong, tay hung hăng nhéo nam nhân kia một chút. Hừ, quả nhiên đồ kiêu ngạo. Tứ vương ra trừng mắt nhìn nam nhân kia ánh mắt theo trên người hắn, rơi xuống trên người nữ nhân. Lúc này nữ nhân thật mê người, mặc dù có chút chật vật, có chút kích động, nhưng trang điểm. Đây có phải quá rõ ràng một chút hay không? Tứ vương gia cũng không phải nam nhân không hề thưởng thức. Hắn cũng không rộng lượng đến mức làm cho nữ nhân của mình đi ra nhìn người như vậy. Nhưng nữ nhân này, mặc dù có chút thích nhưng không tới nông nỗi mê luyến, hắn đánh giá, nhưng không nói chuyện. Bùm, một tiếng, bỗng nhiên nữ nhân quỳ xuống đất. Vương gia, vương gia tha mạng Lúc này, nàng cảm giác được nguy hiểm, nam nhân kia sừng sốt, nhìn muội muội của mình quỳ xuống, hắn cũng không dám đứng, cũng liền quỳ xuống theo. Vương gia là, tiểu nhân uống nhiều tiểu nhân hồ đồ. Lúc này cái gì say rượu, cái gì choáng váng đầu, cái gì cũng không có. Hồ đồ, tứ vương gia nói xong, ánh mắt nhìn về phía tiểu hoan hoan, ngay cả một tiểu hài tử đều khi dễ, thật đúng là đủ hồ đồ. đông phương ngữ hình yên lặng xem, nàng biết nữ nhân này đã xong rồi. Khi một người nam nhân lộ ra biểu cảm như vậy, nữ nhân Trừ Phi có bản lãnh thông thiên, bằng không tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ vậy, nàng cảm giác cũng không cần thiết tiếp tục chờ. Ha ha kiêu ngạo a, người phải có tiền vốn để kiêu ngạo, nam nhân kia chính là cái ngu ngốc. Nàng quay đầu qua, đối với Trì Tả Dịch nói: "Chúng ta đi thôi, Tiểu Hoan Hoan, đi lên đi thôi." Trì Tả Dịch biết Đông Phương Ngữ hình không muốn gặp Thứ Vương gia, cho nên hắn trực tiếp mở miệng gọi người. Trường 1148, khó có thể quên. Tiểu hoan hoan vừa nghe tuy rằng không đùa quá mức nghiện nhưng không vội à. Đến kỳ thiên quốc tất nhiên bé sẽ chơi đùa thỏa thích một chút. Vâng, phụ thân, tiểu nha đầu nhảy lên, màn xe vừa vén tứ vương ra tựa hồ loáng thoáng nhìn đến hai người. Nhưng quá nhanh, hắn căn bản là không thấy rõ. Ai vậy? Hắn là đương kim vương gia, nhi tử của hoàng hậu, tuy rằng hiện tại không được sủng ái, nhưng chuyện trong kinh thành còn không có cái gì có thể tránh được ánh mắt hắn. Nhưng những người này, sao hắn chưa thấy qua? Xem xe ngựa khoa trương kia tựa hồ là mới đến, hay chính là qua đường sao? Tứ vương gia cảm giác không có khả năng, hắn ôn hòa cười cười. Không biết vị huynh đài nào trên xe có thể xuống dưới gặp mặt hay không. Không cần, Tứ vương gia yêu cầu, người bình thường nghe được tự nhiên không dám chậm trễ nhưng lúc này người kia thế nhưng không cho nửa điểm mặt mũi nói cự tuyệt thật đúng là rõ ràng một chút cũng không rong dài dây dưa lần đầu tiên tứ vương gia bị người không nể mặt cự tuyệt như vậy trên mặt có chút không nhịn được hắn hít sâu một hơi tiếp tục nói huynh đài chính là đi ngang qua hay sao người này thật đúng là da mặt dày tả dịch nhíu mẩy muốn phát tác nhưng đông phương ngữ hình lại bắt được cánh tay hắn tứ vương gia người đã từng đối xử với ta như thế nào Tuy rằng sau này đã tìm trở lại nhưng, nhưng cuối cùng đâu, lúc ta đi, nhưng mà gả cho một lão vương gia Nếu như, lúc này ngươi nhìn đến bộ dáng của tướng công ta, không biết. Đồng phương ngữ hình xấu xa nghĩ, nàng muốn đi xuống, tả dịch cũng không muốn. Không cho nàng thấy hắn. Đối với chuyện của tứ vương gia tự nhiên uất trì tả dịch cũng biết. Lúc trước người có hôn ước cùng hình nhi kỳ thật chính là tứ vương gia Nếu không phải bọn họ tính kế, hắn cùng hình nhi không có khả năng có một ngày gặp nhau Để cho hắn hung hăng hối hận đi Đồng phương ngữ hình hắc hắc cười, bỗng nhiên uất trì tản dịch hiểu được ý tứ của nàng Hắn lắc đầu quên đi, hình nhi đều nói như vậy, sẽ theo nàng đi thôi Dù sao, hắn cũng nói không lại với tiểu nữ nhân cố chấp này Tứ vương gia lâu rồi không thấy, hết thảy đều tốt chứ Giọng nói nhàn nhạt, nhạt theo toa xe phiêu suốt ra Tuy rằng bộ dáng của đông phương ngữ hình có chút biến hóa, khí chất thay đổi, nhưng giọng nói này, thế nào cũng không thay đổi. Ánh mắt của tứ vương ra tối sầm lại, giọng nói này. Cả đời này của hắn, cuối cùng hối hận là cái gì? Nếu như nghiêm túc suy nghĩ một chút chính là lúc trước đã từng có lỗi. Cứ cho rằng, chính mình tính kế bỏ đi là một khối ngoan thạch được đến là một khối bảo ngọc nhưng kết quả đâu? Mà thói hư tật xấu của nam nhân chính là như vậy, được đến chưa chắc sẽ đi quý trọng Nhưng không chiếm được lại sẽ luôn luôn ghi nhớ ở trong lòng Ha ha tứ vương gia này, đoán chừng cả đời đều không quên được Đông Phương Ngữ Hinh đi Huống chi, hắn còn luôn luôn cho rằng Đông Phương Ngữ Hinh là nữ nhân của hắn Sai lầm như thế nào, hắn vẫn luôn muốn sửa đổi lại Lúc này bỗng nhiên nghe được giọng nói của Đông Phương Ngữ Hinh, lập tức hắn liền ngây dại mà nữ nhân kia khi nghe đến tiếng của một nữ nhân vốn cũng không để ý, nhưng bỗng nhiên cảm thấy không đúng, nàng nhìn về phía Tứ Vương gia, lại phát hiện Vương gia thế nhưng chương 1149 không thể cùng so sánh. Này, sao lại thế này? Tứ Vương gia nhưng là nhi tử của Hoàng hậu, ở trong cung ngây người nhiều năm như vậy, đã sớm luyện thành một bộ. Hỉ nộ không hiện ra ngoài, chuyện luống cuống như vậy, ngược lại là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ở trong ấn tượng của nàng, thời điểm bọn họ ân ái biểu cảm của vương gia vẫn như cũ cũng sẽ không như vậy. Giật mình, ai vậy? Thời gian nữ nhân đến vương phủ không lâu, nên nàng cũng không biết chuyện về Đông Phương Ngữ Hinh. Cho dù là biết, nàng cũng không nghĩ đến. Ha ha, vương gia hết thảy vẫn tốt a. Trong tiếng cười thản nhiên, một người nam tử tuyệt sắc đi ra. Thời điểm hắn xuống xe, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên này dung mạo của tứ vương gia vốn là vô cùng xuất chúng nhưng cùng người này so sánh căn bản liền không tính là cái gì a a này có người nhìn không được hồ xuất ra út trì tà dịch cũng không quay đầu nhìn lại hắn chỉ xoay người lại ôn nhu xốc màn xe lên hình nhi cẩn thận một chút sau đó một bàn tay nhỏ bé thuần trắng vươn đến nam nhân giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng ôn nhu đỡ nàng từ trên xe xuống dưới Nữ tử mặc một thân váy trắng như tuyết, nàng giống như tiên tử nhẹ nhàng hạ xuống vậy Không dính một hạt bụi nhỏ, đây là đông phương ngữ hình Y phục nàng mặc lúc này có chút rộng rãi, hơn nửa tháng cũng không phải rất lớn Căn bản nhìn không ra bụng Mọi người cũng không nghĩ tới đó là một nữ nhân có thai Đây là một đôi nam nữ xuất sắc, cộng thêm hai hài tử ở phía sau Một tổ hợp người như vậy, muốn cho người khác không chú ý là điều rất khó a nữ nhân vốn đang nghi hoặc nhưng thời điểm nhìn đến đông phương ngữ hình ánh mắt nàng bỗng nhiên ảm đạm xuống. chính mình cúi đầu nhìn chính mình y phục này là đủ bạo lậu nhưng lại không thể cùng nữ nhân kia so sánh người ta y phục thỏa đáng bao bọc thân thể kín đáo nghiêm chỉnh thậm chí kiểu dáng y phục còn có điểm rộng rãi nhưng vẫn như cũng có thể làm cho người ta nhìn đến vóc dáng yểu điệu của nàng mà chính mình đầy đặn mê người cũng liền giống như nữ tử phong trần. Nàng bỗng nhiên không biết nên nói cái gì Nữ nhân như vậy nàng là nên ghen tị Bởi vì cho dù nàng có trang điểm thế nào cũng không có khả năng so sánh được Nhưng lúc này nàng lại không biết chính mình nên ghen tị thế nào Nàng nhìn ra tứ vương ra cùng nàng nhận thức thậm chí còn thật thích nữ nhân kia Nhưng may mắn là bên người nữ nhân kia có một người nam nhân khác thủ hộ Người nam nhân kia nữ nhân nhìn về phía quất trì tà dịch chỉ liếc mắt một cái cơ hồ nàng liền ngây người Trên đời này, tại sao lại có nam nhân xuất sắc như vậy? Nếu là, nếu là cùng tứ vương gia so sánh. Thời điểm lúc trước nàng tổng cảm giác tứ vương gia cỡ nào xuất sắc, nhưng nếu cùng nam nhân trước mắt so sánh kia nhưng là trực tiếp không có gì để nói. Có lẽ, bọn họ mới xứng là một đôi đi. Tứ vương gia cho dù là ở trong lòng có không cam lòng, nhưng cũng sẽ không phải là đối thủ của nam nhân kia. Tâm, bỗng nhiên buông. Tuy rằng nàng biết tình cảnh của chính mình lúc này không ổn, nhưng nàng vẫn như cũ nở nụ cười. Cũng không xem như quá xấu, có lẽ chỉ cần im lặng không nói, nàng hẳn là có thể bình yên vượt qua lần này đi. Bất quá ca ca, là phải ăn chút đau khổ. Nàng cũng từng nói qua với ca ca, nhưng ca ca chính là thích uống rượu, uống một chút rượu, mấy chén xuống bụng liền cái gì cũng quên. Trường 1150, Lục Vương gia cầu kiến. Ai, là nàng hại ca ca, nàng không nên dung túng ca ca như vậy. Hình như ngươi, ngươi như thế nào, qua hồi lâu tứ vương gia mới phản ứng lại, hắn cho rằng về sau liền vĩnh viễn đều không thể thấy được nữ nhân này nữa thế nhưng nàng đã trở lại. Đi ra ngoài lâu như vậy, liền muốn trở về nhìn một chút. Kỳ thật nàng sẽ trở về cũng là chuyện rất bình thường. Bán đấu giá này sinh chuyện lớn như vậy, nàng không có khả năng mà kệ không hỏi đến. Lão đại. Trần Minh thu được tin tức nên đã chạy tới. Bán đấu giá tin tức vẫn luôn đều là nhanh nhất. Thời điểm nghe được bên này có chuyện quái dị, hắn liền để cho người đi qua hỏi thăm. Kết quả quả nhiên gặp được Đông Phương Ngữ Hinh. Hắn vội vã chạy tới, Đông Phương Ngữ Hinh đều đã đi lâu như vậy, hắn cho rằng. Nhìn thấy Trần Minh, Đông Phương Ngữ Hinh hơi hơi cười. Đại ca, nàng vẫn có thói quen gọi hắn là Đại ca Trần Minh gật gật đầu. Lão đại chúng ta đi về trước đi. Này, vốn là nói phải điệu thấp trở về, nhưng ai có thể nghĩ tới, vừa đến liền đã hoanh hoanh liệt liệt như vậy. Đông phương ngữ hình theo Trần Minh đi rồi, tứ vương ra ngơ ngác nhìn, nhìn Đông phương ngữ hình cùng nam nhân xuất sắc bên cạnh nàng. Người kia là, chính là thiên thương đảo thiếu đảo chủ ớt trì tà dịch sao. Quả nhiên là một nhân tài, chính mình thấy được cũng không dám ghen tỉ. Ha ha, không thể tưởng được thứ chính mình đã từng buông tha, sẽ mang đến nhiều tiếc nuối như vậy. Nếu là biết có ngày hôm nay, thời điểm lúc trước hắn tất nhiên sẽ không. Chỉ là lúc này hối hận có ích lợi gì đâu. Hắn đã, mất đi một lần cơ hội, về sau cũng không có khả năng cùng đông phương ngữ hình ở cùng nhau. Người lúc trước chết đi, rời bỏ, lưu lại, bất quá là một chút cũng không liên quan. Đông phương ngữ hình đã trở lại. Tin tức này, giống như diều gặp gió, bay đi ra ngoài. a đó chính là đông phương ngữ hình a Phế vật trong truyền thuyết sao? Tiết người nói là năm sáu năm trước sao, nàng đã sớm không phải là phế vật. Đúng vậy, lần trước nàng nhưng là ở trước mặt mọi người vì hoàng thượng luyện đan đâu. Ân, võ công cũng rất lợi hại. Chấm, mọi người nghị luận ào ào, một người đã sớm nhạt đi trong mắt của mọi người, bỗng nhiên lại xuất hiện như vậy. Mọi người bắt quái nhiệt tình còn có xu hướng đi lên chưa từng có. Ngồi thoải mái ở trong phòng, đông phương ngữ hình nhàm chán sửa móng tay. Nàng nhưng thật ra rất bình tĩnh à. Hình nhi, nàng có biết bởi vì nàng ta đều đã muốn nổi danh. Ta dịch nhìn nữ nhân không chút nào chịu ảnh hưởng từ bên ngoài, hắn chính là thích nàng lạnh nhạt như vậy. Miệng là của bọn họ chúng ta có biện pháp ngăn cản sao. Liếc trắng ta dịch một cái, hắn khi nào thì để ý tới cái này rồi. Ha ha cái này nhưng thật ra là không có khả năng. Bất quá, nếu như hình nhi thích thì có gì là không thể đâu. Lời này, đồ cuồng vọng nếu là từ trong miệng người khác nói ra, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ba hoa. nhưng nếu là từ trong miệng út trì tà dịch nói ra, hắn có bổn sự này cũng có năng lực này. đông phương ngữ hình hơi hơi cười, bỗng nhiên có người đến bẩm báo. lão đại lục vương gia cầu kiến. lục vương gia, hồi lâu không thấy quả nhiên là đã rất lâu không thấy a. hình nhi, lục vương gia nghe thấy cái tên này út trì tà dịch biến sắc người này tới đây làm cái gì? Trường 1151 người hận ta không. Hắn nhưng là quên không được hắn lúc trước đối với đông phương ngữ hình nhớ thương. Ha ha chàng ghen thì sao. Nàng cho rằng chỉ có chính mình một người thích ăn giấm chua. Không nghĩ tới tà dịch cũng thích như vậy. Không sai quả nhiên là không sai à. Hình nhi, quất trì tà dịch trừng mắt nhìn đông phương ngữ hình một cái. Cái này nàng còn dám cao hứng sao. Hắn đều đã muốn tức chết rồi. Đồng thời cũng lo lắng hình nhi đối với lục vương gia. Chỉ là, làm sao có thể? Chính mình cùng Lục Vương gia, như thế nào so sánh a? Lục Vương gia ngay cả một đầu ngón tay cũng đều so ra kém hắn. Đối với cái này, Quách Trì Tả dịch rất tự tin. Nghĩ vậy, trong lòng hắn cũng không còn dối rắm, Hình nhi và hắn, nhưng là chuyên tình tương xứng a. Cái gì mà tứ vương gia, Lục Vương gia U Minh Vương, bọn họ cho dù có nhớ thương cũng đều vô dụng hết. Cho hắn đi vào đi đông phương ngữ hình có chút kinh ngạc nhìn hắn, điều này làm sao có thể? Bất quá chỉ là một hồi thời gian thế nhưng hắn liền thay đổi tâm tình tựa hồ không tệ đi. Mà vào lúc này út trì tà dịch lại đứng lên đến bên người đông phương ngữ hình ngồi xuống. lục vương gia sắp tới nàng cũng đừng nháo nữa. đông phương ngữ hình gật gật đầu, nàng đương nhiên sẽ không tiếp tục. kia nhưng là đối với người không tôn trọng a đông phương ngữ hình lục vương ra vội vã đi đến hắn đã biết chuyện của đông phương ngữ hình cùng wát trì tà dịch trong lòng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt thông minh như hắn đã đoán được thân phận của wát trì tà dịch dù sao chiếu theo hiểu biết của hắn đối với đông phương ngữ hình nàng không có khả năng vô duyên vô cớ gả cho người nào lục vương gia đông phương ngữ hình thản nhiên cười wát trì tà dịch không vui ho khan một tiếng thiếu đảo chủ thiên thương đảo thiếu đảo chủ Hắn nhưng thật ra vẫn luôn đều rất kính phục một người. Không thể tưởng được hắn thế nhưng nhận thức hơn nữa vẫn luôn ở tại kỳ thiên quốc có thân phận riêng biệt. Ân, tuy rằng biết tâm ý của Đông Phương Ngữ Hinh, nhưng hắn vẫn như cũ không thích người khác nhìn nữ nhân của chính mình. Cho nên, hắn ho khan một tiếng. ngươi có oán hận ta không? Lục vương gia nhìn Đông Phương Ngữ Hinh có chút bất an hỏi. Ta vì sao lại oán hận ngươi? Đông Phương Ngữ Hinh trao cho, cho mày, nàng biết ý tứ của hắn. Ha ha, có lẽ ta nên ngăn cản, nhưng ý tứ của phụ hoàng là... Lục vương gia do dự một chút, thở dài. Cái kia kỳ thật. Ta biết, từ Trần Minh nàng đã biết được đại khái mọi chuyện. Này, người của Mật Các nói là quyết định ở tâm tưởng sự thành bán đấu giá địa đồ. Tại cái thời điểm kia Trần Minh cũng rất không vừa ý, thậm chí còn cự tuyệt. Tuy rằng tin tức tại kỳ thiên quốc không có nhạy bén như bên kia, nhưng trên cơ bản hắn cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Nửa tấm bản đồ kia, bởi vì mật các cố ý, nên đã sớm truyền đi ồn ào huyên náo. Mà tâm thưởng sự thành phòng bán đấu giá này, tuy rằng hắn vẫn luôn là người quản lý, nhưng... Này trung quy vẫn là sản nghiệp của Đông Phương Ngữ Hinh. Đông Phương Ngữ Hinh để cho bọn họ từ cảm giác không có cố định, sát thủ vô cùng nguy hiểm biến thành thân phận hiện tại, bọn họ chưa bao giờ quên qua. Hơn nữa, huống chi, còn có danh tiếng hiện tại của Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ đâu. Cho nên, bọn họ vẫn luôn đều tận chức tận trách làm việc cho dù là đông phương ngữ hình không đến, hắn cũng không nghĩ tới chuyện đem phòng bán đấu giá này chiếm làm của riêng. Mà việc này quá lớn, lớn đến mức đã vượt qua. Trường 1.152, chơi càng ngày càng vui. Mà việc này quá lớn, lớn đến mức đã vượt ra khỏi năng lực chịu đựng của bọn họ cho nên. Trần Minh và mọi người thương lượng một chút vẫn là kiên quyết cực tuyệt việc này. Tuy rằng, nếu như ở đây bán đấu giá, đích xác có thể làm cho danh tiếng của bọn họ rung động mạnh mẽ. Thậm chí, để cho phòng đấu giá của bọn họ nâng cao mấy cấp độ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người có thể bảo đảm cuộc bán đấu giá này thuận lợi hoàn thành A. Nếu như ăn không vô, phòng đấu giá liền trực tiếp xong đời. Trần Minh biết đạo lý này, cho nên, đương nhiên, đây là nói sau. Chỉ là lúc hắn cự tuyệt người của mật các dường như có phần mất hứng. Nhưng Trần Minh cũng không nói thêm cái gì, hắn vốn là không có ý định nhận lấy Bọn họ thật sự nói rất nhiều chỗ tốt nhưng hắn nhất định không đồng ý Vốn là việc này cứ như vậy trôi qua, nhưng làm cho người ta không nghĩ tới là qua vài ngày Người của mật các không tới, Hoàng thượng lại làm cho hắn vào cung một lần Hoàng thượng coi như là một người đáng tin Hắn đã đáp ứng đông phương ngữ hình sẽ chăm sóc phòng đấu giá Mấy ngày nay cũng chưa từng làm khó bọn họ Bỗng nhiên chịu kiến, Trần Minh có phần ngoài ý muốn, nhưng lại không thể không đi gặp Hoàng thượng. Mà lúc ở trong cung, hắn cũng nhìn thấy tứ vương gia và lục vương gia, mà ý của Hoàng thượng chính là để cho bọn họ nhận cuộc buôn bán này. Trần Minh nói lo lắng của mình, Hoàng thượng lại nói. Chấm sẽ giúp ngươi hơn nữa, Mật Các cũng đã từng hứa hẹn, sẽ phái người bảo đảm việc an toàn này. Hoàng thượng cũng nói như thế, Trần Minh không tiện cự tuyệt vì vậy chỉ có thể đáp ứng. Hắn mặc dù là sản nghiệp của Đông Phương Ngữ Hinh, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh không ở, hắn không có năng lực chống lại Hoàng thượng. Vì vậy, mà ý của Lục Vương gia chính là lúc đó hắn không có ngăn cản. Ta cũng không biết người của mật các cùng Hoàng thượng nói như thế nào, lúc đó ông ấy rất kiên định ta đã từng thử khuyên can rồi, nhưng ông ấy không đồng ý. Lục Vương gia tự trách nói, Đông Phương Ngữ Hinh nhàn nhạt cười. Hoàng thượng không phải nói sẽ hỗ trợ bảo vệ sao? Người của Mật Các cũng sẽ tự mình phái người tới bảo đảm an toàn, chuyện này không sai nha, miễn phí cho phòng đấu giá tâm tưởng sự thành chúng ta một cơ hội nổi danh, vì sao phải tự trách chứ. Sự tình đã xảy ra, nếu người tiếp tục truy cứu cũng không có ý gì. Cho nên không bằng dứt khoát tiếp thu. Hơn nữa, Mật Các làm như vậy, tất nhiên có tính toán của bọn họ, nàng ngược lại muốn nhìn thử ý định của bọn họ. Nửa tấm bản đồ kia ở chỗ của nàng, việc này sẽ không có người biết mới đúng. Mà kỳ thiên quốc nếu như sự tình không có gì không đúng mà nói, đoán chừng. đông phương ngữ hình cười nhạt một tiếng, có lẽ chuyện này quả là chơi càng ngày càng vui. Hình nhi, ngươi thực sự sẽ không trách tội ta sao? Từ lúc chuyện xảy ra sinh cho tới bây giờ, trong lòng của hắn vẫn bất an. Lúc này, đông phương ngữ hình nói thản nhiên như thế, hắn cũng có chút không tin lắm. Sẽ không, lục vương gia lúc này mới yên lòng lại, tất cả của hắn bây giờ có quan hệ trực tiếp với đông phương ngữ hình. Bây giờ cách lúc bắt đầu còn có một chút thời gian, Lục Vương gia, ngươi gần đây cũng không tiến bộ lắm a. Bởi vì thực lực cách xa nhiều lắm, Đông Phương Ngữ hình chỉ liếc mắt đã nhìn ra tu vi của Lục Vương gia rồi. Nói đến chuyện này, Lục Vương gia có phần xấu hổ. Ta, hắn đâu có dễ dàng tiến giai như vậy a, hắn không có vận may như Đông Phương Ngữ hình vậy. Vừa vặn ta chuẩn bị luyện chế chút đan dược. Chương 1153 Tẩu vi thượng sách. Vừa vặn ta chuẩn bị luyện chế chút đan dược đồng thời sẽ giúp ngươi luyện chế chút nên tiến giai thì tiến giai đi Đổ mồ hôi, việc này có thoải mái như thế sao? Lục vương gia có phần xấu hổ, đông phương ngữ hình nói nhẹ như thế, vậy bây giờ võ công của nàng chẳng phải là Mà quất trì tà dịch, hắn cũng không dám thử đâu Thật ra tiểu hoan hoan cũng có thể giúp luyện chế một tay, cái tiểu nha đầu kia ngược lại tiến bộ rất nhanh Quất trì tà dịch tự hào nói, mắt ôn nhu nhìn đông phương ngữ hình Hình nhi, người mang bầu, không thể quá mức mệt nhọc Người mang thai, nghe được mang thai, lục vương gia mới nhìn về phía bụng của đông phương ngữ Hinh. Lúc vừa rồi không chú ý, lúc này vừa nhìn, mới phát hiện là thật sự có chút nổi lên rồi mà Ha ha, đúng vậy, muốn cho tiểu hoan hoan có một người làm bạn mà Đông phương ngữ Hinh cười hạnh phúc, lúc ban đầu mang thai tiểu hoan hoan, cũng không tốt số thế này Ha ha, đó tất nhiên là một tiểu thiên tài Người một nhà này đều quá trâu bò rồi, một cái tiểu hoan hoan, lúc này đã có tài nghệ tương đương với hắn. Nhưng tiểu hoan hoan mới mấy tuổi à? Hơn nữa cái tiểu nha đầu kia còn là một luyện đan sư, mà mình thì sao? Lục vương gia có phần không nói gì, người và người quả nhiên là không thể so sánh. Tại sao hắn lại không có người nhà trâu bò như thế chứ? Có điều ghen với một đứa bé ngược lại có phần ngây thơ. đông phương ngữ hình sẽ không trách tội hắn là tốt rồi. Hắn biết bản lĩnh của Đông Phương Ngữ Hinh có thêm một uất trì tà dịch thiếu đảo chủ của thiên thương đảo, hai người bọn họ nếu như là đối phó mình, mình thật đúng là không có nửa phần phần thắng mà. Lão đại cảm ơn ngươi. Không ngờ mình lại tiến giai rồi, vẻ mặt Trần Minh cảm kích nhìn Đông Phương Ngữ Hinh. Lúc ban đầu, ngay trước lúc Đông Phương Ngữ Hinh đi đã nói sẽ giúp hắn. Hắn cho rằng chỉ là một câu nói đùa, nhưng ngày hôm nay, ba ngày bế quan, hắn rốt cục đột phá một tầng sau cùng kia cũng thành cao thủ rồi. Ha ha, đại ca, đây cũng là đúng. Hắn đối với mình, trong lòng đông phương ngữ hình minh bạch, là thật coi mình là thân nhân của hắn rồi. Hình nhi, nàng cũng không thể nhìn Trần Minh như thế, không thì ta sẽ ghen. Nguất trì tà dịch kéo cánh tay đông phương ngữ hình qua, hắn đối với Trần Minh cũng rất cảm kích ngay lúc đó, nếu không phải gặp được bọn họ, hình nhi nói không chừng đã sớm. Ha ha, một lần truy sát đổi lấy dĩ nhiên là đi theo cả đời. Ha ha, lão đại ta. Trần Minh mặt đỏ lên, ốt trì tà dịch nói hắn ngượng ngùng. Ngày mai sẽ phải đấu giá bọn họ còn không xuất hiện sao? Đồng phương ngữ hình nghĩ đến như lần kia ở thanh ý cư, lần này chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Hiện tại rất nhiều người đều tới, quy mô kia cũng không nhỏ hơn bao nhiêu so với thanh ý cư. Lực hấp dẫn của cái cổ mộ này vẫn không nhỏ như cũ. Ừm, lão đại ta lo lắng. Đến lúc này, Trần Minh quả là lo lắng thật. Tin tức đã truyền ra ngoài, tất cả nhã gian gì đó toàn bộ đều định ra, nếu như đồ vật không tới, đến lúc đó ăn nói với mọi người như thế nào chứ. Người cũng đừng lo lắng, nếu như không được đến lúc đó chúng ta bỏ chạy là được. Nhiều người như vậy, nàng cũng không có bản lĩnh cùng bọn họ là địch. Đương nhiên là tẩu vi thượng sách rồi. Trường 1154, địa đồ giả. Về phần kỳ thiên quốc là hoàng thượng đáp ứng, sống chết của bọn họ nàng cũng không quản được. Lão đại, cái cổ mộ này thực sự rất trọng yếu sao? Bởi vì võ công bày ra tại đây, Trần Minh biết mình không nói được bao nhiêu rồi, cho nên đối với chuyện này cũng sẽ không lưu ý lắm. Bình thường, thứ càng cao cấp, thì cấp bậc người quan tâm cũng càng cao một chút. Ừ, rất trọng yếu. Tiểu nhạc nhạc đã nói, hắn dự cảm đến bên đó sẽ có kỳ ngộ. Hắn không nghĩ muốn cái kỳ ngộ gì, hắn chỉ nghĩ giúp tiểu hoan hoan. Vậy lão đại chúng ta phải làm sao? Hoàng Thượng đã điều quân đội đến, nhưng đối mặt một ít tu luyện cấp cao, những quân đội này có ích lợi gì? Ta nên đi bái phòng cố nhân một chút rồi. Có lẽ, nàng quả là nên gặp mấy người hắc cần trí. Trần Minh gật đầu, ốt trì tà dịch cũng cao mày trầm tư, có thể thực sự nên có chút tiến triển. Không ngờ nơi này ngươi cũng có sản nghiệp. Thấy hắc cần trí, sau khi chào hỏi, hắn vừa cười vừa nói. Ta nghĩ rằng ngươi vẫn luôn biết này là chỗ của ta đông phương ngữ hình cười cười, hắc cần chí lắc đầu. Đây chỉ là mới biết không lâu. Lời này, ai tin nha. Chỉ có điều, đông phương ngữ hình cũng sẽ không cãi cọ với hắn chuyện này, bởi vì cái đó không cần thiết. Lần trước ma hạch thập giai nói là ở như ý cư của ngươi, nhưng cuối cùng người kia quả là xuất hiện, nhưng ma hạch thập giai cũng không ai thấy được thiếu chủ, lần này địa đồ lại ở bên cạnh ra tay, chỉ là. Ha ha, thiếu đảo chủ cần gì lưu ý chứ. Lần này với chuyện lần trước không giống, lần trước chỉ là một tiểu bối vô danh, nhưng lần này chính là người của mật các tuy rằng bọn họ đã biến mất từ lâu, nhưng danh tiếng là rõ ràng. Hắc Cẩn Chí ngược lại tương đối lạc quan, Uất trì tà dịch gật đầu, hắn cũng không sợ. U Minh Vương đã chết, thế giới này cuối cùng là yên tĩnh một ít. Hắc Cẩn Chí đánh giá Uất trì tà dịch thực lực của thiếu đảo chủ này quả nhiên không tầm thường. Trước tiên không nói đánh chết U Minh Vương như thế nào chính là Long Vương cường đại như vậy, đến cuối cùng không phải là vẫn chết ở trong tay của hắn như cũ sao. Ha ha, hy vọng như vậy. Mấy người có hàn huyên vài câu, vậy ngày mai sẽ phải bắt đầu đấu giá thật ra trong lòng của ai không suy nghĩ chứ. Nói một lúc nữa, bỗng nhiên có người đến tìm Hắc Cần Chí, Hắc Cần Chí sừng sốt vội vàng làm cho người ta tiến đến. Thấy hắn có khách tới, đám người đông phương ngữ hình không tiện tiếp tục ở lại, đứng dậy cáo từ theo. Mà Hắc Cần Chí cũng không cố ý giữ lại, lúc hai người đi ra, vừa vặn đi qua sát người một một nam tử áo đen. Người này là, thực lực không tầm thường, võ công của hắn thậm chí ở trên mình. Quất trì tà dịch sửng sốt người như vậy, hắn không có khả năng không biết. Nhưng, hắn chỉ lộ ra đôi mắt toàn bộ nơi khác đều che kín lại. Đây là, trong đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên. Hắn quay đầu nhìn về phía đông phương ngữ hình, đã thấy biểu tình của đông phương ngữ hình cũng giống như vậy. Hình nhi, ngươi cảm thấy đây là người của mật khác, vậy bọn họ chính là biết rồi. Hắc cần trí và mật khác, xem ra dường như cũng rất quen thuộc, cũng đúng a Mật khác là đã từng nghe được Hắc gia có nửa tấm địa đồ, nhưng... địa đồ kia đã mất tích, Hắc gia cũng không nói ra. Trường 1155, người nào hẹp hỏi nhất. Chứ không phải là... Nửa tấm bản đồ kia, vốn chính là giả sao. Hắc cần trí chưa nói muốn giới thiệu cho bọn họ, hai người bọn họ cũng không tiện đi qua hỏi, hai người nghi hoặc trở về, đông phương ngữ hình gọi tiểu nhạc nhạc đến. Tiểu nhạc nhạc bản đồ kia là thật sao? Hiện tại nàng có chút lo lắng, có lẽ căn bản hắc gia liền không mất bản đồ. Kia chính là một thủ đoạn giấu tai mắt của mọi người mà thôi. Hình Nhi ta xác định là thật. Tiểu nhạc nhạc nói rất kiên định, đông phương ngữ hình cũng biết bản lãnh của nó, liền đem sự tình hôm nay nói một chút. Hình nhi, nếu là như thế, khả năng bọn họ biết trong tay người có bản đồ. Tiểu nhạc nhạc phân tích nói, người xem, người kia chắc là mật cắt, hắn cùng Hắc Cẩn Chí liên hệ, chứng minh đã biết bọn họ đánh mất bản đồ, mà một đoạn thời gian trước, Hắc Cẩn Chí đã từng đi tìm U Minh Vương. Đúng vậy, đi tìm, chuyện này nàng cũng biết, U Minh Vương cùng Hắc Cẩn Chí nói gì đó. Chúng ta đều không biết nhưng có khả năng nói hắn hoài nghi. Vậy ý tứ của ngươi là, đây quả nhiên là cái bẫy coi như làm cái gì cũng không biết. Chuyện đi bán đấu giá, ngươi không cần tự mình ra mặt làm cho bọn họ làm là tốt rồi, trình tự như bình thường. Giờ phút này, đông phương ngữ hình hơi có phần không bình thường, bọn họ cũng sẽ phát hiện. Mà ta muốn nhìn nửa tấm bản đồ khác. Nàng muốn nhìn một chút có phải thật sự hay không, nếu là đúng, dựa theo trí nhớ siêu cường của nàng, nói không chừng có thể trực tiếp trở lại bản đồ như cũ tìm được cổ mộ. Chính bọn họ đi qua thật tốt, thứ gì đó đều đã là của bọn họ. Tiện nghi không ra ngoài a nhưng nếu như mang theo mọi người, đến lúc đó, giật đồ là nhất định được nói không chừng, muốn liều mạng. Ha ha, hình nhi việc này giao cho ta đi. Kỳ thật, so với ai nó đều muốn được đến. Hơn nữa chẳng qua nó chỉ là một tiểu hài tử, mục tiêu cũng nhỏ chút. Ừ, được rồi, người cũng cẩn thận một chút. đông phương ngữ hình biết hiện tại muốn khiêm tốn, người mật các này dám xuất ra như vậy, khẳng định là có chuẩn bị. Mà thiên phú của tiểu nhạc nhạc cũng thật kinh người, xem liếc mắt một cái nhớ kỹ cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa, nó có cảm giác nhạy cảm, bằng không cũng sẽ không. Cho nên, đây là phương pháp thỏa đáng nhất, người có thể thăm dò ra. Lúc hắn đến, vừa vặn gặp thoáng qua bọn người đông phương ngữ hình. Lúc đó hắn liền cảm giác hai người kia không đơn giản, cũng đúng a đều là người nổi bật của thế giới bát giờ có mấy người là đơn giản. Không có, nàng che giấu rất tốt ta luôn luôn hoài nghi đây là kế sách của U Minh Vương. Chỉ đáng tiếc là U Minh Vương đã chết chết không đối chứng. Mà đông phương ngữ hình diệt U Minh Vương. Việc này thật ra đông phương ngữ hình có chút oan uổng, nhưng bên ngoài đồn đãi chính là mấy người đông phương ngữ hình diệt U Minh giới. Vậy làm sao bây giờ? Ngày mai tiếp tục quan sát, vẻ mặt hắc cần trí tính kế nói xong, hắn nhìn về phía người kia. Đúng rồi, ngươi nói ngươi có nửa tấm bản đồ, mà tại sao ta chưa bao giờ nhìn đến qua? Tuy rằng hắn ta vẫn luôn đều đến liên hệ cùng hắn, nhưng... Thứ kia hắn chưa thấy qua, hắn cũng không biết thật giả. Ha ha, ngày mai tự nhiên ngươi liền nhìn thấy. Không phải hắn keo kiệt mà là... Trường 1156 ai dám đắc tội? Một nửa tấm bản đồ khác vẫn luôn tại trong tay hắc gia nếu ngộ nhỡ làm cho bọn họ thấy được vậy. Nhớ kỹ bộ dáng của bản đồ chính bọn họ tìm được cổ mộ vậy không phải hắn vội vàng vô ích nửa ngày hay sao. Đối với việc này, hắc cần trí cũng hiểu được chỉ là. Lúc đó, hắn vẫn luôn đều biết đến chuyện bản đồ, nhưng chưa bao giờ cẩn thận xem qua, phụ thân cũng không cho hắn xem. Bởi vì, hắn không tới thời điểm kế thừa gia nghiệp. Mà bây giờ cho dù là thấy được bản đồ cũng chỉ có thể là xem cơ bản một chút mà thôi. Căn bản không có tác dụng gì. Hơn nữa, phụ thân cũng nói qua tổ tiên truyền lời, làm hai tấm bản đồ cùng ở cùng nhau thời điểm. Mới có thể, vô cùng có khả năng, sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên, cho dù là nhớ kỹ cũng vô dụng, phải hai tấm cùng ở cùng nhau. Cho nên, người của mật các mới đi ra tìm kiếm nửa tấm kia. Mà người trước mắt này hình như hắn chính là người chạy chân căn bản liền không có bản đồ nghĩ vậy sắc mặt hắc cần trí lại càng không tốt lắm bọn họ tùy tiện một người chạy chân liền lợi hại như vậy nếu như đổi thành đương gia chẳng phải là trách không được bọn họ dám đi ra như vậy ngày mai là ngươi mang theo đồ đi tới cho bọn hắn sao hắc cần trí thử hỏi người nọ cười ha ha thứ chân quý như vậy tự nhiên không phải ta quả nhiên không phải hắn Vậy người mang theo bản đồ kia, bỗng nhiên hắn có chút mong đợi. Người kia mới chân chính có thể nói chuyện ở mật các đi. Hôm sau trời cao không khí dễ chịu, gió thổi mây nhẹ trôi, là một ngày thời tiết đẹp khó có được. Hắc cần trí dậy sớm, bên này bán đấu giá cùng bên kia của hắn không giống nhay tiêu chuẩn thời gian là buổi sáng. Trễ nhất cũng là trước giữa trưa, bởi vì đã sớm tuyên bố tin tức người đi bán đấu giá rất nhiều. Nhưng không hỗn độn, dựa theo yêu cầu của mật các người đến toàn bộ là có thân phận địa vị. Sau đó phát thiệp mời, dựa vào cái này tiến vào. Nếu như không nhận đến được thiệp mời, chỉ có thể ở bên ngoài chờ tin tức căn bản lại không thể đi vào đến bên trong. Bán đấu giá tâm tưởng sự thành này vốn là một tiểu địa phương không nổi danh gì, mặc dù ở kỳ thiên quốc là lão đại. Tại đây xem như rất có địa vị lãnh đạo, nhưng trên thế giới này cũng không có cường đại cỡ nào thì thiên quốc dù sao ở bên cạnh xem như một nước yếu cũng không có bao nhiêu hung mạnh. Cho nên, bán đấu giá tâm tưởng sự thành này, lời nói không xuôi tai thời điểm bình thường, nếu như bọn họ đến tuyệt đối đều là khách quý. Đó là muốn chiêu đãi cho thật tốt. Nhưng bây giờ, bởi vì chuyện của mật các một ít người địa vị cao hơn này, thế lực cũng không có thể đi vào. Tuy rắn trong lòng bọn họ không cam lòng, nhưng có biện pháp gì đâu. Mật các ngươi dám đắc tội. Lại hoặc là, ngươi không sợ hãi bán đấu giá này, bọn họ đối với ngươi mà nói cũng không có gì, một bữa ăn sáng, nhưng... Hôm nay bán đấu giá muốn bán cái gì vậy? Ai, mật các ngươi có thể không có nghe nói qua, thậm chí cũng không để ý, nhưng người ở bên trong đâu? Có thể bị mời vào đi tự nhiên so với ngươi lợi hại hơn, ngươi dám đi qua khiêu khích. Cho nên, cho dù bọn họ lại thế nào không cam lòng, cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Hôm nay đông phương ngữ hình cùng tà dịch cũng có phòng, là tốt nhất. Đã cùng tiểu nhạc nhạc nói qua, hôm nay đông phương ngữ hình không? Trường 1157, bán đấu giá bắt đầu. Đã cùng tiểu nhạc nhạc nói qua, hôm nay đông phương ngữ hình sẽ không lộ diện Chuyện bản đồ tiểu nhạc nhạc sẽ xem rồi làm. Một tiểu hài tử, mục tiêu chẳng phải rất lớn, không phải sao. Cho nên, đông phương ngữ hình hơi hơi cười, một đạo thần thức quét qua, nàng có thể đoán được là ai? Người của mật khác, hôm nay tất nhiên bọn họ sẽ xuất hiện. Nhưng mà không biết xuất hiện có phải là người ngày đó hay không đây. Bọn họ ở thử chính mình, nàng cố tình cái gì cũng không làm. Thậm chí tiểu hoan hoan đều ở một bên chờ thật nhu thuận. Ai, mẫu thân, không phải là một tấm bản đồ rách sao? Có hấp dẫn người như vậy a? Tiểu hoan hoan biết là ở đây bán đấu giá bản đồ, nhưng không biết tại sao lại hấp dẫn người. Lời này thật sự là đủ. Nếu như để người bên ngoài nghe được phòng trừng đều sẽ cùng nhau công kích tiểu hoan hoan. Đây là bản đồ, nhưng cũng không phải là bản đồ rách à. Tiểu nha đầu, ngươi có thể đứng như vậy. Miệng không chừng mực sao. Bản đồ này liên lụy đến một cái cổ mộ. Chính là một cái huyệt mộ thật xa xưa. Nơi người đã chết, tiểu hoan hoan gật gật đầu cái này bé biết a Đúng, chẳng qua người này tựa hồ có chút lai lịch cho nên tất cả mọi người muốn đi xem. Liền giống như địch thêm phải không? Đúng, cùng là loại người này. Địch thêm. Nghĩ đến linh hồn cổ quái kia, đông phương ngữ hình vẫn như cũ có chút. Khó mà tin được thế nhưng ông ta có thể thay đổi thiên phú của một người trí tuệ cổ nhân quả nhiên cùng bọn họ là không thể so sánh. Cấp độ của ông ta ở đằng kia, nha nha, vậy không tệ a Tiểu hoan hoan cũng thật thích địa phương kia cảm giác chơi rất tốt. Ai nha, mẫu thân, bọn họ đến bán đấu giá này của chúng ta, chúng ta trực tiếp ở lại không phải tốt lắm. Bình thường thứ gì đó lấy đến bán đấu giá, bọn họ có ưu tiên quyền lợi lưu lại Ha ha tiểu nha đầu con cho rằng đây là bạc là có thể mua được sao a không thể a khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp xuống dưới, tại sao phiền toái như vậy a Ừ, bình thường những thứ tương đối quý trọng cũng không phải có bạc có thể mua được Đây là muốn dùng vật đổi vật, phải có gì đó làm cho bọn họ động tâm, sau đó mới có khả năng đưa cho con đông phương ngữ hình nhẫn lại giải thích mà vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên tĩnh lặng xuống dưới mẫu thân tiểu nhạc nhạc nói người đến người đến mật các vậy nàng vừa mới cảm nhận được thần thức kia là quả nhiên bọn họ có người khác mang theo bản đồ đến người nhìn thấy lần trước chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật mà võ công của người kia đông phương ngữ hình cũng không dám bỏ qua đây thuyết minh gần đây mật các rất lợi hại. Cũng đúng a, bọn họ có thể sống thời gian dài, kinh nghiệm công lực cái gì tự nhiên liền rất cao. Bọn họ có thể mang theo này nọ đến, vậy cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu bọn họ cũng không xem như lừa gạt mọi người. Tuy rằng nói bán đấu giá này phá bỏ cũng không có gì, nhưng bọn người Trần Minh trả giá rất nhiều tâm huyết, đây cũng là một phần sản nghiệp của nàng tại đây có thể bảo trụ cũng là tốt. Được chờ xem ta nghĩ, hôm nay bán đấu giá là không có kết quả. Đồng phương ngữ hình thật khẳng định nói xong, quất trì tà dịch gật gật đầu, hắn cảm giác cuối cùng cũng là kết quả này. Trường 1158 tin tức không đúng. Bởi vì, mật cắt mục đích của bọn họ hoàn toàn không phải là bán đi nửa tấm bản đồ này, mà là tìm được một nửa tấm bản đồ còn lại, cho nên này nọ căn bản là không thể lọt vào mắt hắn. Mà người thông minh một chút cũng đều sẽ biết đến đạo lý này, nhưng đại gia vẫn như cũ lựa chọn đến cũng là muốn nhìn thấy thời điểm hai tấm bản đồ ở cùng nhau. Nói không chừng, bọn họ cũng có thể đi theo lăn lộn có thể lấy được chỗ tốt gì đâu. Ai, hy vọng, bản đồ kia là thật đi. Tiểu hoan hoan giống như người lớn thở dài một tiếng, Đông phương ngữ hinh nghi hoặc nhìn bé, bé đã biết sao. Tiểu nhạc nhạc không phải nói là không nói cho bé biết sao. Bất quá nhìn vẻ mặt của tiểu nha đầu mê mang, tự hồ căn bản cũng không biết. Là chính mình quá đa tâm đi, bé hẳn là còn chưa biết mới đúng. Mà Đông Phương Ngữ Hình cũng không tính toán nói cho bé biết, liền để cho tiểu nhạc nhạc cho bé một kinh hỉ đi. Lần bán đấu giá này, tự nhiên không có khả năng chỉ bán một thứ kia. Mấy ngày hôm trước Đông Phương Ngữ Hình có luyện chế một ít đan dược cao cấp tuy rằng không phải rất cực phẩm. Nhưng... Mà kệ là cái thế lực gì đi nữa ai cũng sẽ không ghét bỏ gia tộc chính mình nhiều nhân tài a đan dược vẫn như cũ là rất hấp dẫn đi. đan dược đó, đông phương ngữ hình tự mình luyện chế tiểu hoan hoan đi qua hỗ trợ nhưng thật ra đều bán được giá tốt. Bán đấu giá cứ như vậy kéo dài một canh giờ, rốt cục cũng đến thời điểm ruồn nén. Hắc cần trí có phải tin tức của ngươi vốn là không đúng hay không? Tại sao đến giờ bọn họ vẫn như cũ không có động tĩnh. Người của mật các cũng không có trực tiếp cùng U Minh Vương tiếp xúc cho nên bọn họ cũng không biết lời này là do U Minh Vương nói Đây đều là lời nói của Hắc Cần Chí, lúc này đã đến thời điểm bán đấu giá nhưng Quất trì tà dịch bên kia vẫn như cũ không có động tĩnh, hắn còn có chút bất an Không, sẽ không, khẳng định sẽ không Hắc Cần Chí rất kiên định nói xong, người nọ thấy hắn khẳng định như vậy Nên cũng không có tiếp tục truy cứu, chỉ là thản nhiên xem Thời gian một chút qua đi quả nhiên, mật các yêu cầu là muốn trao đổi vật phẩm, mà không phải dùng. Bạc mua, cái này cũng đã ở trong dự kiến của bọn họ tuy rằng mọi người cảm thấy khả năng này tính là không lớn, nhưng ngồi ở đây đều là gia tộc có thực lực cùng năng lực, bọn họ vẫn như cũ xuất ra đồ tốt nhất. Hiện trường rất nóng, thời điểm tất cả mọi thứ đều được lấy ra, liền có nhân viên làm việc tại phòng đấu giá đi qua đem vật phẩm này nọ thống kê, xong lại để cho người mang qua cho bọn họ. Sau đó người bên kia bắt đầu xem chọn lựa thấy thích hợp liền lấy đi để cho bọn họ ở khoảng cách gần xem xét Đương nhiên bởi vì đồ vật của mật các quý trọng cho nên người của bọn họ cũng không lộ diện đều là người của phòng bán đấu giá đi tới đi lui Thời gian một chút qua đi rất chậm cũng rất nhàm chán Bọn họ không có trực tiếp nói không được chỉ là thản nhiên nhìn hơn 10 vật phẩm này nọ Nhưng thời gian cũng không phải là rất dài đồ vật này nọ đều bị trả trở về Trần Minh đi đến trên đài bán đấu giá, hai mắt lợi hại quét qua mọi người một vòng. Hiện tại hắn đã đến cảnh giới khí tiên, cái này ở kỳ thiên quốc nhưng là cao thủ. Nhưng ở tại đây, hôm nay dưới hoàn cảnh như vậy kỳ thật không được tính là cái gì. Cho nên, hắn cũng không dám kiêu ngạo. Kỳ thật Trần Minh vẫn luôn đều rất bề bộn, hắn cũng không phải là loại người rất kiêu ngạo. Cho nên, hai mắt tuy rằng lợi hại, nhưng tuyệt đối không có nửa điểm khinh thị. Trường 1159 thanh danh là cái gì vậy? Vừa rồi vật phẩm của các vị khách quý mật các đã xem qua chỉ là thật đáng tiếc cũng không có vật phẩm nào bọn họ muốn các vị còn có chân bảo muốn đem ra trao đổi hay không. Lời nói của hắn vừa rơi xuống hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Nhiều vật phẩm như vậy thế nhưng không có một cái có thể khiến cho bọn họ động tâm. Này ánh mắt của mật các cũng quá nhưng mọi người cũng không dám nói cái gì. Mật các vẫn luôn là rất thần bí tồn tại. Nếu như nói U Minh giới là nơi luôn luôn thần bí tồn tại thì mật các chính là cái địa phương trong truyền thuyết. Bọn họ không dám khiêu khích đặc biệt là vào hôm nay ở dưới tình huống như vậy. Mọi người nhìn nhau một vòng cuối cùng ánh mắt đều rơi xuống trên một căn phòng an tĩnh duy nhất. Căn phòng kia được che chắn rất kín nhưng chỗ đó hôm nay đích thật là không có tham dự vào lần cạnh tranh này. Đó là phòng của người nào. Vậy mà đến hơn nữa vị trí còn rất tốt nhưng vì sao lại không nói đây. Trong lòng của mọi người đều có nghi vấn Nhưng không có người chủ động đứng ra hỏi Theo tầm mắt của mọi người Trần Minh cũng nhìn qua Đây là phòng của đông phương ngữ hình Hắn tự nhiên biết Chỉ là hắn không biết vì sao Lão đại cái gì cũng chưa nói Cái gì cũng không làm thế nhưng lại trở thành tiêu điểm Đây là phòng là an tĩnh nhất a ai thế nào lại đều nhìn chúng ta vậy Đông phương ngữ hình có chút không biết nói gì Nàng cũng không muốn lúc này suốt đầu lộ diện a ha ha, là hình nhi của ta có sức quyến rũ lớn à. Hình nhi của hắn, lời này, khiến đông phương ngữ hình cùng tiểu hoan hoan đều có chút buồn nôn. Quất trì tà dịch ngươi chừng nào thì cũng học được miệng lưỡi trơn trôi như vậy à. Tuy rằng lời đường mật ai cũng đều muốn nghe, nhưng. Không thể nói quá như vậy à. Ta cũng chưa có lộ diện đâu. Liếc trắng tà dịch một cái, bọn họ có công năng nhìn thấu sao. Ha ha, đúng vậy, hình nhi cũng không có ý tứ gì, chỉ là ta xem hôm nay là không được à Tiểu nhạc nhạc vẫn như cũ không có tin tức, hẳn là hắn không thấy được bản đồ kia đi Ân quên đi, để cho bọn họ tùy tiện nhìn đi, không có ý tứ à Đông phương ngữ hình không công mắt còn không bằng ở nhà ngủ đâu Kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch Nếu như ta dự cảm không sai, hẳn là sẽ có người tới tìm chúng ta Quất trì tà dịch rất khẳng định nói xong, Đông phương ngữ hình ngẫm lại cũng thấy đúng. Tuy rằng bọn họ không xác định, nhưng có chút hy vọng, nên bọn họ cũng sẽ không cứ như vậy buông tha cho. Hắc cần chí không lấy được tin tức hắn có nên tới hay không. Tới các nàng cũng sẽ không nói. Bản đồ Hắc gia của hắn đã đánh mất mà người của Mật Các một khi đã xác định được bản đồ kia ở trong tay ai, phòng trừng liền trực tiếp tìm đến. Tìm kiếm hợp tác, về phần Hắc gia, liền tránh qua một bên đi. Cho dù bản đồ vẫn luôn là của nhà ngươi, nhưng ngươi đã đánh mất, thì ai sẽ cam tâm tình nguyện chia cho ngươi một phần chứ chúng ta đây cần phải đồng ý sao? Nếu như chỉ có người của mật các có lẽ, bọn họ có thể hợp tác. Ha ha, này, còn phải nhìn tình huống đi. Tà dịch chàng cũng đã nhìn thấy võ công của bọn họ, nếu như chúng ta tùy tiện cùng bọn họ hợp tác, đến lúc đó cho dù là tìm được bản đồ, nhưng nếu như bọn họ lại nổi lên cái tâm tư gì đó không nên có. Đồng phương ngữ hình không dám nói là có thể đánh được với bọn họ cho nên nàng mới sẽ không mạo hiểm Này đó nhưng là gia tộc lãnh đời cho dù thanh danh luôn rất tốt Nhưng ở lợi ích rất lớn trước mặt người có thể thật sự bảo trụ cũng không nhiều Trường 1160 thiếu chủ của mật khác ân hình nhi nàng nói đúng chúng ta phải cẩn thận một chút Quất trì tà dịch gật gật đầu hắn cũng không muốn làm giá y cho người ta Tà dịch chúng ta đây Lúc này, phí kỳ vẫn luôn đều rất ít nói chuyện hỏi. Hắn rất ít khi mở miệng gần như khiến người ta có thể quên đi sự hiện hữu của hắn. Người như vậy, làm cho người ta thật bớt lo, nhưng có đôi khi cũng khó nắm bắt được. Trước đợi chút đi, thiếu đảo chủ quả nhiên, bán đấu giá lần này là không có kết quả gì. Lúc buổi tối, một vị hắc y nhân thần bí bỗng nhiên xuất hiện kia không phải là người lần trước bọn họ gặp qua. Không phải đến bái phòng, mà là bỗng nhiên liền xuất hiện. Thời điểm cảm giác được dòng khí lưu trung quanh bắt đầu chuyển động út trì tà dịch cùng đông phương ngữ hình liền toàn thân đề phòng đứng lên. Ha ha thiếu đảo chủ quả nhiên là nhạy bén. Thấy bọn họ đề phòng như vậy, nam nhân kia liền hắc hắc cười. Thành âm sang sảng, không giống như tiểu nhân gian trá. Đều nói tiếng cười, khuôn mặt biểu cảm phản ánh tính cách của một con người, những lời này đông phương ngữ hình có vài phần tin tưởng. Theo lần đầu tiên gặp mặt này, nàng cảm giác người này không phải rất khó ở chung thậm chí có vài phần nghiêm nghị, hắn không mang mặt nạ, nhưng trên đầu lại có một cái khăn trùm đầu màu đen, bao trùm lấy tóc nhưng khuôn mặt là lộ ra ngoài. Cũng có thể ở thời điểm hắn đi vào mới lộ ra khuôn mặt. Ha ha, thói quen mà thôi. Ngước Trì Tà Dịch thấy hắn cũng không có gì ác ý, liền buông xuống đề phòng. Bất quá, hành động của người này có chút khiến cho người ta chán ghét, đều đã ở lúc này, ngươi còn bỗng nhiên xuất hiện. May mắn là bọn họ chưa có nghỉ ngơi, bằng không chẳng phải bị hắn cấp nhìn hết rồi sao. Khuôn mặt tuấn tú có chút không vui, cây hắc y nhân kia xin lỗi nói. Thật có lỗi, thiếu đảo chủ, bởi vì thời điểm ban ngày người nhiều, vẫn luôn không tiện đi qua bái phòng, cho nên chỉ có thể lựa chọn thời điểm hiện tại, đã có nhiều mạo phạm, mong rằng thiếu đảo chủ thứ lỗi. Hiện tại nói xin lỗi, nhưng, quốc trì tà dịch không có lên tiếng, trong lòng vẫn như cũ là có chút để ý ha ha này cũng là không sao cả chúng ta biết ngươi khó xử chỉ là không biết nên sương hô với ngươi như thế nào. Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười người này vừa thấy cũng là một người rất cố chấp hơn nữa còn rất cao ngạo này hắn nói xin lỗi đã là cực hạn của hắn không biết vì sao Đông Phương Ngữ Hinh liền dám khẳng định như vậy. Tài hạ là mật phùng là nhị công tử của mật cát chuyện mật cát bên ngoài biết đến cũng không nhiều nhưng nhị công tử này. Hàn chính là nhi tử thứ hai của đương gia hiện tại đi Có thể khiến hắn ra mặt làm chuyện này Đã đủ nói rõ tầm quan trọng của hắn trong mật các. Tiểu ong mật, đồng phương ngữ hình trao cho, cho mày Tên này nhưng là có chút ý tứ Khụ khụ, là mật phùng Mật phùng im lặng tên này là do phụ thân đặt Chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái Chỉ là thời điểm ở mật các hắn Nhưng thật ra là công tử được sủng ái nhất Cũng không ai dám nói với hắn như vậy Nhưng nữ nhân này Hắn có tư liệu về đông phương ngữ hình quả nhiên là có chút ý tứ Có chút cuồng vọng nàng là người thứ nhất dám gọi hắn như vậy Ha ha kỳ thật tiểu ong mật cũng không sai Nếu không như vậy đi ta kêu ngươi là nhị công tử thế nào Nhị công tử có chút khách khí Phu nhân tùy ý là tốt rồi Trường 1161 nguồn gốc cổ mộ Ánh mắt của mật phong tối sầm lại Hắn nhìn ra đông phương ngữ hình cũng không phải muốn cười hắn Chính là trời sinh thích nói chút chuyện cười nho nhỏ đi ha ha, vậy cứ tiếp tục gọi ngươi tiểu mật phong đi. Sưng hô này rất thân thiết a. Đồng phương ngữ hình cười đắc ý, trái lại quát trì tà dịch có phần không vui. Nương tử, ngươi muốn cùng ai thân thiết chứ? Bạc cái này, đồng phương ngữ hình xấu hổ, nàng nói sai cái gì rồi phải không? Mật phong lẳng lặng nhìn hai người bọn họ bên ngoài đồn đãi, tình cảm của hai người vô cùng tốt, lúc này xem ra quả nhiên không giả. Tình cảm của bọn họ tốt đến mức làm cho người ta đố kỵ, nhưng hắn sẽ không đố kỵ bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn. Thiếu đào chủ, mật phong cắt đứt lời của hai người, mấy người đông phương ngữ hình quay đầu lại nhìn lại. Đông phương ngữ hình có phần xấu hổ, nàng thế nào đã quên bên người còn có người khác nhỉ? Cái kia, mật phong, ngươi tìm chúng ta có thể có chuyện gì không? Ha ha, phu nhân thật ra chuyện là như vậy. Chuyện này, hắn chưa từng nói cho hắc cần chí, bởi vì hắn không xác định trong tay của bọn họ có địa đồ. Nhưng lúc này, nghe xong thù hạ báo lại, hắn phân tích thật cẩn thận một chút, sau đó là tổng hợp lại chuyện của mấy người đông phương ngữ hình, hắn biết tung tích của nửa tấm bản đồ còn lại. Nếu đã xác định vậy, hắn liền rước khoát tới thẳng thắn với bọn họ. Đã từng có một vị cổ nhân, hắn thiếu chút nữa đã tu luyện tiến đến cảnh giới cao nhất. Mật Phong lẳng lặng nói thiên phú tu luyện của ông ấy cực cao, hắn chính là người thành lập mật các chúng tôi Cái gì, cái này, đổi thành đông phương ngữ hình giật mình Mật các người sáng lập cũng chính là bọn họ tổ tiên Vậy, vì thế nếu thực sự mở cái cổ mộ kia tiểu hoan hoan Nghĩ đến dự định của tiểu nhạc nhạc bỗng nhiên đông phương ngữ hình cảm thấy rất Không có hy vọng nếu như thật sự chính là tổ tiên của bọn họ vậy linh hồn của người kia ở một khắc sau cùng khẳng định sẽ đem đồ tốt để cho đời sau của hắn mà không phải bọn họ sắc mặt của đông phương ngữ hình trầm xuống wotchi tà dịch cũng nghĩ đến cái này trong lòng hắn có phần tiếc hận tu luyện của hắn vốn là cực kỳ thuận lợi nhưng đáng tiếc là hắn có một người bạn rất thân người bạn kia thiên phú cũng rất cao bọn họ vẫn kết bạn tu hành nhưng ngay lúc hắn muốn lên cấp bằng hữu đang hộ pháp cho hắn vừa lúc đó người bạn kia lại Câu chuyện rất bi kịch, con người, bản thân đi nữa cũng có lòng ghen tị. Lúc lên cấp bình thường cần tuyệt đối an tĩnh, thanh tâm, phải tìm một chỗ không người, thậm chí cần tìm người giúp đỡ hộ pháp. Người kia có thể để cho bằng hữu của hắn hộ pháp cho hắn, tình cảm của hai người nhất định là tốt vô cùng. Nhưng bằng hữu của hắn lại vẫn như cũ phụ kỳ vọng của hắn. Đông Phương Ngữ hình gục đầu xuống, chuyện như vậy rất bình thường. Con người luôn luôn có ham muốn cá nhân mà vị tổ tiên kia của hắn, bản thân bị trọng thương, đã trốn vào cổ mộ năm xưa tự xây dựng vì bản thân mình. Vì giữ lại cho đời sau một niệm tưởng, hắn làm địa đồ của cổ mộ. Cơ quan bên trong trùng trùng điệp điệp, không có địa đồ thì hoàn toàn không vào được. Hắn ở bên trong một mình, vừa chữa thương, vừa tiếp tục tu luyện, nếu như thành công, đương nhiên trường sinh bất lão, nếu như thất bại, sẽ chết ở đó. Chương 1162, có quan hệ gì chứ? Một câu chuyện rất thê thảm, mang theo phản bội, mang theo tê tâm liệt phế, mang theo hoài nghi, phê phán đối với tình người. Tình bạn trên đời này có đôi khi thực sự không đáng tin cậy a Nhưng đây cũng là nhìn người, bằng hữu của nàng sẽ không có chuyện này. Như vô thiền thiền, thời gian trôi qua lâu như vậy, không biết bọn họ bây giờ trôi qua thế nào. đông phương ngữ hình có phần bất an, hay là bọn họ cũng sớm đã quên mất mình. Chỉ có điều như vậy cũng tốt, nàng không có khả năng trở về. Nhưng ở quá khứ lần lượt trong khảo nghiệm sinh tử, thì bọn họ cũng vẫn luôn cùng một chỗ. Cho tới bây giờ, sẽ chưa từng buông tha ai. Giống như là một lần sau cùng kia, nếu không phải nàng vẫn đang kiên trì, bọn họ cũng sẽ không bỏ lại mình mặc kệ Bọn họ thành toàn, buông tha, để cho nàng cảm động giống vậy. Vậy cái tổ tiên kia của ngươi cũng tiến giai rồi à? Trên đời này là không nghe được có tiến giai thành công, nhưng... Cái này cũng không tiện nói, nói không chừng, bọn họ đã siêu thoát đến một chỗ khác rồi. Đồng phương ngữ hình biết cái khả năng này không lớn, nếu như thật sự thành công, bọn họ đã không cần tìm bản đồ. Hơn nữa, địa đồ kia vì sao chỉ có nửa tấm. Là tổ tông của bọn họ, địa đồ hẳn là đều ở đây mới đúng à. Ha ha, phu nhân, làm sao có thể thành công chứ? Nếu như thật sự thành công, mấy trăm năm trước mật các chúng ta cũng sẽ không. Đó là lúc mật cát biến mất bởi vì giang hồ đỏ mắt truy sát. Vậy ý của ngươi là, quốc trì tà dịch nhìn hắn, hắn vẫn muốn hợp tác với bọn họ như vậy. Cổ mộ vẫn luôn ở, địa đồ thật ra chỉ là một lời dẫn, chúng ta biết vị trí của cổ mộ nhưng nếu là muốn đánh mở cổ mộ cần một tấm địa đồ hoàn chỉnh sau đó là huyết mạch thuần khiết nhất của mật cát chúng ta. Cái này, đông phương ngữ hình không ngờ lại là kết quả này, trách không được tiểu nhạc nhạc cái gì cũng chưa nói. Cũng không có tin tức truyền tới, lẽ nào Trong lòng có phần bất an, nếu là như vậy Hít một tiếng ở trong lòng, lặng lẽ, nàng muốn tự mình đi Không cùng đi cùng bọn họ xem ra là không thể nào Nhưng chuyện này có quan hệ gì với chúng ta Đồng phương ngữ hình nhíu nhíu mẩy cho dù là ngươi đoán được Nhưng giống nhau không có chứng cứ ta cứ không thừa nhận xem ngươi còn có thể thế nào ha ha phu nhân ta đã nghe nói trong tay của ngươi có nửa tấm bản đồ Không ngờ hắn lại trực tiếp nói như vậy Ngược lại là một người sảng khoái, nhưng đông phương ngữ hình sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy. A ai lợi hại như thế nha? Ta cũng không biết trên tay ta có nửa tấm địa đồ, hắn lại biết. Hắc Cần Chí U Minh Vương. Hai người kia kẻ đần độn à. Phu nhân, thật ra chúng ta là rất có thành ý hợp tác với phu nhân. Vẻ mặt mật phong chân thành nhìn đông phương ngữ hình, đông phương ngữ hình gật đầu. Chúng ta cũng rất muốn hợp tác với ngươi, vậy cổ mộ là của tổ tiên các ngươi, chỉ là một cái huyệt mộ của cao thủ gần lên cấp. Chúng ta cũng rất muốn đi qua nhìn một chút nhưng ha ha, xin lỗi a nếu nói địa đồ ta thực sự không biết. Bên trong chuyện này khẳng định có chuyện gì xảy ra, nhưng không quan hệ với đông phương ngữ hình. Phu nhân thiếu đảo chủ thật ra, ngày hôm nay ta tới, đúng dịp mật cát chúng ta có một địa phương tốt. Mật Phong cũng không cáo từ, bỗng nhiên nói rằng. Trường 1163, phấn sắc huyết liên a địa phương nào? đông phương ngữ hình tò mò như thế cái này. Chỗ tiểu mật phong nói lúc này, chẳng lẽ là thực sự đúng là kỳ quái sao? phu nhân cũng biết hoa sen bình thường nở ra lúc nào. Hoa sen, sao bỗng nhiên bây giờ lại liên lụy đến cái này? đông phương ngữ hình suy nghĩ một chút, dường như là khoảng tháng 4 tháng 5, hoặc tháng 5 tháng 6 đi. Cái thời gian cụ thể này phải xem tình huống, bởi vì những loại hoa sen như thế này, bọn chúng nở ra phải xem nhiệt độ. Chỉ có điều bình thường là nở hoa trước sau thấy lá cây cho nên thời gian mùa hè thỉnh thoảng có loại cũng sẽ nở ra. Ở cửa cổ mộ có một hồ nước màu đen như mực trong ao có một cây hoa sen. Có người nói nó có màu hồng nhạt cánh hoa hồng nhạt nước màu đen nhị hoa màu đỏ như máu. Tiểu mật phong miêu tả đông phương ngữ hình nhăn mặt cao mày cái này. Thế nào cảm giác kỳ lạ như thế chứ. Nước trong ao là màu đen được rồi cái này có thể có có thể tiếp nhận. Mà hoa sen nở ra lại là. Hồng nhạt, này bình thường, nước màu đen, hầu như rất ít có thể nở ra cánh hoa màu sắc khác Hơn nữa nhị hoa sen màu đỏ Này, ngẫm lại đóa hoa kia thật dù sặc sỡ Hồ nước đen như mực Hình nhi, sư hậu bỗng nhiên kêu lên, đông phương ngữ hình vội vàng dùng thần thức đáp Làm sao vậy, hình nhi, đây sẽ không phải là phấn sắc huyết liên đi Phấn sắc huyết liên, cái này, một trong những tài liệu trọng yếu luyện chế đan dược tiến giai của ma thú Cánh hoa hồng nhạt nhị hoa sen màu đỏ như máu cảm giác là một chuyện như vậy. Nàng vẫn cứ một mực hỏi thăm tìm kiếm vật kia, nhưng vẫn luôn không có đầu mối, nhưng bây giờ. Đây gọi là gì tới. Đạp thủng gót giày không tìm được, không tốn chút công sức lại bỗng nhiên có được sao. Trong lòng của đông phương ngữ hình có hơi kích động, nhưng trên mặt vẫn chấn định như cũ. Người trước hết chờ một chút ta hỏi một chút. Sư hậu gật đầu, biết ở nơi nào là tốt rồi, sớm muộn gì cũng sẽ lấy ra. Người đây là cái hoa gì, sao lại quỷ dị như vậy Nghe đã đủ làm cho người ta giật mình Ha ha, thật ra chúng ta cũng không biết Chỉ là hoa này cần 20 năm mới nở một lần Vì vậy ta cũng không có ấn tượng 20 năm mới nở dựa vào, vậy cũng quá lâu đi Nhưng gia phụ nói năm nay chính là thời điểm nở hoa cho nên Năm nay sao, đây không phải cố ý giữ lại cho bọn họ sao Trong lòng của Đông Phương Ngữ Hình có phần kích động Tiểu Mật Phong tiếp tục nói Hơn nữa chỉ có lúc hoa nở tìm được địa đồ mới có thể mở cổ mộ đương nhiên chỉ là mới có thể cũng chưa chắc có thể mở. Phụ thân nói ta là người có huyết thống tinh khiết nhất có lẽ có thể thử một lần. Hóa ra là như vậy a chẳng trách bọn họ bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này lại phải chờ 20 năm. Bởi vì vốn huyết mạch của bọn họ cũng không quá tinh khiết ít nhất không làm được đến cái độ tinh khiết kia cho nên người của mật các bọn họ vẫn rất điệu thấp nhưng lúc này. Có tiểu mật phong ở cho nên bọn họ muốn thử xem, vì vậy đi ra tìm đồ, gióng trống khua chiêng. Cũng có thể, ban đầu bọn họ cũng không có ý đồ tìm địa đồ mở cổ mộ nhưng bây giờ có. Ha ha, nghe thì rất mê người. Trường 1164, người ta muốn đi mà. Quốc trì tả dịch cũng cười cười kỳ thật cho dù là không vì cổ mộ hắn cũng nên. Đi cùng đông phương ngữ hình, bởi vì bên kia có thứ mà bọn họ cần. Huyết liên, huyết liên hồng nhạt. Đúng đấy a nhưng mà tướng công, chúng ta không có bản đồ a Vẻ mặt đông phương ngữ hình tiếc nuối nói, mật phùng không nghĩ tới mấy người đông phương ngữ hình vẫn không thừa nhận như cũ, trong lòng hắn thầm nghĩ thật sự là khó chơi thế nhưng hắn cũng không hoài nghi phán đoán của mình. Ha ha, thiếu đảo chủ, phu nhân, khó được chúng ta nhất kiến như cố, nếu như hai vị không ghét bỏ chúng ta có thể làm bằng hữu hay không. Bằng hữu hai chữ rất đơn giản, nhưng ý tứ này, đã có thể hơn. Bọn họ chỉ là lần đầu gặp nhau, cũng không có giao tình gì, làm sao có thể là bằng hữu Tự nhiên thổ lộ tình cảm là không có khả năng, nhưng bình thường cũng có thể lo lắng một chút. Hơn nữa, đã biết tin tức của huyết liên hồng nhạt, bọn họ khẳng định là muốn đi nhìn xem. Mặc dù, đó là một cảm bẫy, bọn họ cũng muốn đi qua xác nhận một chút. Nhưng vội vàng tùy tiện đáp ứng như vậy, thế chẳng phải là. Rất tùy ý, mật phùng, làm bằng hữu tự nhiên là chúng ta rất vui. Chỉ là ngươi cũng biết hình nhi nàng là luyện đan sư, đối với một ít kỳ hoa dị thảo gì đó đều thật thích. Vừa rồi ta thấy nàng đối với hoa sen gì gì kia rất có hứng thú, không biết hoa sen kia có thể hay không. Quất trì tà dịch biết ý thức của đông phương ngữ hình, hắn mở miệng nói. Này, mật phùng có chút do dự tuy rằng thứ kia đối với bọn họ vô dụng nhưng không được sự đồng ý của phụ thân, hắn cũng không dám tùy ý tặng người khác. Nếu như không có phương tiện quên đi. Quất trì tà dịch không cần thiết nói xong, đông phương ngữ hình than một tiếng. Lần đầu tiên ta nghe thấy thứ đó đấy. Tướng công, người ta thật sự muốn tận mắt xem à. Ách, quất trì tà dịch ngốc rồi, hình nhi, nàng không cần thiết biểu hiện rõ ràng như vậy đi. Được rồi, nàng lợi hại ta phục nàng rồi. Ha ha cái này. Cũng không phải ta kéo kiệt chính là. Việc này ta thật sự không thể làm chủ. Thiếu đảo chủ, phu nhân. Ngươi cũng đừng gọi chúng ta như vậy, quá khách khí A, Phùng Mật ngươi liền kêu tên của chúng ta đi. Vì huyết liên hồng nhạt đông phương ngữ hình liều mạng. Ha ha, được, ta dịch việc này tuy rằng ta không thể làm chủ, nhưng huyết liên hồng nhạt cũng không có tác dụng gì khác nếu không chúng ta cùng nhau trở về nhìn xem. Mật Phùng mời bọn họ cùng đi. Phụ thân nói chắc là cũng sắp mở, đóa sen hồng nhạt này tuy rằng 20 năm mới nở một lần, nhưng thời kỳ hoa nở cũng không dài. Nghe nói chỉ có thời gian 1-2 ngày. Hơn nữa chỉ buổi tối mở ra. Ách, điều này cũng quá ngắn thôi. Có thành ngữ nói phù dung sớm nở tối tàn, nhưng huyết liên này thế nhưng so với hoa quỳnh còn muốn đoản mệnh hơn. Cái này, tướng công, chẳng xem có lẽ chúng ta nhanh chân đến xem. đông phương ngữ hình tâm động nàng không muốn lỡ mất cơ hội này. Nàng a hình nhi, nàng chính là thích những thứ kỳ quái gì đó. Quất trì tà dịch vô cùng thân thiết điểm cái chán của đông phương ngữ hình một chút, hắn quay đầu nhìn mật phùng. Ta muốn an bài chuyện bên này trước một chút. Đúng rồi, mật phùng, chuyện bản đồ này, tuy rằng hôm nay cũng không có gì tiến triển. Trường 1165, một cái bẫy. Tuy rằng hôm nay không có gì tiến triển, nhưng ta còn muốn tiếp tục ở lại hai ngày, bằng không, người bên ngoài cũng không tốt chân an. Cho dù là ngươi không muốn bán đi, cũng làm dáng một chút. Bỗng chốc đắc tội nhiều người như vậy, cũng không phải là một lựa chọn lý trí a. Được việc này không thành vấn đề. Ta cũng sẽ đưa thư cho phụ thân nói trước một tiếng. Sự tình đã định xuống, mật phùng vội vàng cáo từ, nhìn bóng lưng của hắn vững vàng, đông phương ngữ hình cúi đầu thở dài. Ta dịch chẳng xem hắn thế nào. Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thế nhưng đông phương ngữ hình có loại cảm giác nhìn không thấu người này. Hắn a không đơn giản, nếu như lúc trước hắc cần trí Chí chính là một nhân vật khó chơi, vậy mật phùng, liền càng khó chiến. Phải, nhưng mà cũng không tệ a tối thiểu chúng ta có tin tức của huyết liên hồng nhạt. Vậy cách thời gian giúp bọn sư hậu làm đan dược tiến giai lại vào thêm một bước a Hình nhi, nếu như huyết liên hồng nhạt này 20 năm mới nở hoa mà nói, vậy. Khuôn mặt tuấn tú của quất trì tà dịch biến đổi, hắn cảm thấy có phần không đúng. đông phương ngữ hình cũng nhăn lại mày. Đúng vậy, chàng vừa nói ta mới cảm thấy kỳ quái đâu. Nếu là 20 năm nở hoa, vậy tới nay bọn họ ẩn cư thời gian dài như vậy, cất giữ hẳn là không ít. Một gia tộc gia tộc lãnh đời, có ít nhất mấy trăm năm lịch sử, vậy có bao nhiêu huyết liên? Này tiểu ong mật là người trẻ tuổi ưu tú nhất của hắc gia, hắn không có quyền lợi xử trí huyết liên kia hay sao? Bởi vì vừa nói như vậy, thứ này sẽ không xem như quá chân quý. Hình nhi, nàng có tra được qua tư liệu về huyết liên hồng nhạt không? Đồng phương ngữ hình lắc đầu, nàng không có tìm được. Những tài liệu về thứ này cực kỳ ít thật không biết ai phát minh phương thuốc này Trong đó, vậy chỉ có hai loại khả năng Hai loại khả năng, thứ nhất những thứ đó không đáng kể để có thể bảo tồn có thời gian ngắn Cho nên bọn họ cũng không nhiều, hoặc là không có hàng cất giữ Đúng, vô cùng có khả năng Thứ hai, hắn biết chúng ta cần thứ này, dùng thứ này làm mồi dụ khiến chúng ta mắc câu Mục đích phía sau, là bản đồ Xác thực, hai điều này đều có khả năng Nhưng dựa theo cảm giác của đông phương ngữ Hinh đối tiểu mật kia, điều thứ nhất có khả năng lớn hơn một chút. Hắn không giống như là tiểu nhân âm hiểm như vậy. Nhưng người bất kể vẻ ngoài, rất nhiều chuyện đều nói không chính xác. Tà dịch chúng ta cần phải đi qua sao? Đông phương ngữ Hinh có phần muốn lùi bước. Nếu như chỉ có mình nàng, cũng không có gì. Nhưng hôm nay nàng có thai, nàng không muốn hài tử của mình mạo hiểm à. Một mình ta đi xem đi. Hai người cùng đi không thích hợp ngộ nhỡ có cái gì chẳng phải là toàn bộ đều xong rồi Ai tới cứu bọn họ, vậy cũng không được chúng ta cùng nhau Lúc vừa mới nghe được tiểu mật miêu tả, nàng liền cảm thấy quái dị nói không nên lời Huyết liên này, nói không chừng có cái gì kỳ quái Chính mình là luyện đan sư, biết đến nhiều điểm tà dịch không có kinh nghiệm về phương diện này Hình nhi, nếu như ngộ nhỡ có chuyện gì chúng ta Cùng lắm thì cùng chết đi, sợ cái gì Nước mắt nhìn uất trì tàn dịch một cái, nếu như hắn ra chuyện gì, chính nàng một người còn sống còn có ý tứ gì đâu. Chương 1166, bí mật huyết liên. Nàng, nàng a, uất trì tàn dịch không biết chính mình nên nói cái gì, nhưng Đông Phương Ngữ Hình Cố chấp cũng sẽ không để một mình hắn đi. Mà, nếu như chính mình đem nàng trói lại cũng chỉ có thể được một lát, nàng cũng sẽ đi tìm mình. Chẳng bằng trực tiếp cùng đi thôi. Về phần Tiểu Hoan Hoan, Hắn không nghĩ mang theo bé cùng đi Hy vọng tiểu nha đầu kia có thể đồng ý Tiểu hoan hoan cũng cùng đi đi Nếu như chúng ta tách ra Phòng chừng càng phiền toái đông phương ngữ hình tự hồ biết Quất trì tà dịch tính toán Nàng trực tiếp nói Hình nhi nhưng mang tiểu hoan hoan cùng đi sao Ha ha nha đầu kia chàng còn không hiểu biết Nếu như chúng ta xảy ra chuyện gì Bé cũng sẽ không yên tĩnh Hơn nữa thế giới bên ngoài này rất loạn Để bé lại chúng ta cũng không yên tâm a. Mà bên kia dù sao cũng là cổ mộ ngộ nhỡ mở ra, có tình huống đặc thù gì thay đổi đâu. Nếu như vị tiền bối kia liền nhìn chúng tiểu hoan hoan, vậy chẳng phải là vui mừng ngoài ý muốn sao. Đồng phương ngữ hình cũng biết chính mình nghĩ rất lạc quan, trên đời này chỗ nào có chuyện tốt như vậy đây. Chuyện tốt này còn đều đến trong nhà nàng hay sao? Kiến thức của tiểu nhạc nhạc chúng ta cũng cần nó trợ giúp a. Hãn, số tiểu tử kia. Tuy rằng quất trì tà dịch không thích nó cùng tiểu hoan hoan thân cận quá, nhưng không thể không bội phục kiến thức của nó, xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, nói lời ích kỳ một chút tiểu nhạc nhạc là hồ vương, tuy rằng con dân của nó đều ở tại thời không kia, nhưng nếu như nó thật sự có cái gì nguy hiểm, bọn họ vẫn sẽ cảm ứng được đi qua hỗ trợ, dẫn nó cùng đi, chúng ta cũng nhiều phần an tâm hơn. Người, đều là ích kỳ. Đồng phương ngữ hình cũng vậy cùng cựu vĩ hồ quan hệ nàng có loại dự cảm thời điểm mấu chốt có thể cứu nàng một mạng. Mà tiểu hoan hoan cùng tiểu nhạc nhạc tuy rằng bọn họ ở cùng nhau thật xứng tiểu hoan hoan cũng sẽ thật hạnh phúc nhưng Nàng lại biết bọn họ sẽ không thuận lợi như vậy ở giữa này khẳng định sẽ khúc chiết trùng trùng. Tuy rằng làm mẫu thân đều thích đứa nhỏ của mình thuận thuận lợi lợi nhưng nhân sinh chỗ nào có dễ dàng như vậy đâu Tiểu hoan hoan, nàng hy vọng bé hạnh phúc nhưng không có khả năng luôn luôn đều đem bé mang theo trên người Hơn nữa chuyện tình cảm, luôn cần nhờ chính mình, ai cũng không thể giúp cái gì Cho nên, hình Nhi chúng ta đây liền cùng đi đi, người một nhà, luôn luôn ở cùng nhau cũng tốt Kỳ thật uất trì tà dịch lo lắng bọn họ cho nên không cho bọn họ cùng đi Nhưng trong lòng cũng không muốn cùng bọn họ tách ra, dù sao Thời gian bọn họ ở cùng nhau không nhiều lắm, đại bộ phận thời gian đều là tách ra, thậm chí bề bộn nhiều việc. Cổ Mộ kia có lẽ mật phùng nói là lời nói thật nhưng hắn cảm giác không đơn giản như vậy, cho nên đi xem là nhất định, công tử, vì sao không dứt khoát đáp ứng bọn họ? Lúc mật phùng trở về, một hắc y nam tử đi ra, không hiểu hỏi. Đáp ứng cái gì? Mật phùng nhíu mày nhìn nam nhân kia, nam nhân sợ tới mức vội cúi đầu, là hắn rất lam càn. Nhưng Thứ kia thật sự không cần trở về thương lượng Hoa sen kia căn bản liền hắc y nhân vừa muốn tiếp tục nói Mật phùng lắc đầu thở dài Trường 1167 Tiên cảnh nhân gian tiên cảnh Chúng ta thu thập không được sao Đúng vậy hoa sen kia ai cũng đều biết là thứ tốt Tổ tiên của bọn họ cũng từng nỗ lực thu thập qua Nhưng kết quả Nhưng hôm nay ốt trì tà dịch bọn họ thế Nhưng muốn cái kia Cũng chưa nhìn thấy qua, đã nghĩ muốn hoa kia, ha ha thật sự là đủ không có tri thức a Mật phùng đoán được hoa kia đối với bọn họ có tác dụng gì Nhưng hắn cũng không xác định chỉ là tùy tiện nói một chút không nghĩ tới thế nhưng Đoán đúng rồi, hắn rất giật mình cho nên Công tử, nếu là trực tiếp đáp ứng, bọn họ sẽ cẩn thận Đúng vậy, nếu như quá dễ dàng đáp ứng ai cũng đều sẽ hoài nghi Nhưng tạo cái bộ dạng này Nhưng công tử, hoa kia căn bản là không thể Đến lúc đó rồi nói sau tư chúng ta muốn là bản đồ Không có bản đồ bọn họ căn bản không thể đi vào được ha ha à thế giới này thật bất đắc dĩ Cái này rõ ràng chính là tổ tiên bọn họ thế nhưng bọn họ lại không có bản lãnh này Ai đúng vậy bởi vì bọn họ đã đáp ứng tà dịch rồi Sau khi xong chuyện bán đấu giá mọi người liền xuất phát đi tới mật khác Đối với địa phương thần bí này đông phương ngữ hình cũng rất hiếu kỳ ngoại nhân căn bản liền không có người biết chỗ của mật khác. Đi hơn 10 ngày đường, mật phùng bỗng nhiên đóng cửa xe ngựa lại. Tuy rằng không có che khuất ánh mắt của bọn họ nhưng đông phương ngữ hình cũng biết ý tứ kia. Bất quá, hắn làm như vậy cũng có chút. Hắn không biết tiểu nhạc nhạc là ma thú sao. Còn có sư vương cùng sư hậu, bọn họ giống nhau có thể vụng trộm ghi nhớ đường đi. Bất quá, Bọn họ cũng không tính toán về sau sẽ thường xuyên đi lại cho nên có nhớ hay không cũng đều không có vấn đề gì. Lại đi tiếp hết 7-8 ngày nữa, xe ngựa rốt cục cũng dừng lại. Xốc màn xe lên, đầu tiên nhìn thấy là một mảnh biển hoa trắng mịt mờ. Trong không trung có mùi hoa thơm bay thoang thoảng. Đây là, anh đào, màu trắng, thậm chí có thể nói là hoa anh đào màu thuần trắng A. Nhìn biển hoa mênh mông vô bờ này, người không biết còn tưởng rằng đã đến Nhật Bản đâu. Trong mắt đông phương ngữ hình hiện lên một tia kinh ngạc này nếu là địa phương của mật các vậy cũng quá. Đã từng cảm thấy thiên thương đảo rất đẹp, rất không sai. Nhưng nơi này càng thêm mê người, giống như tiên cảnh nhân gian vậy. Đây là mật các sao? đông phương ngữ hình tò mò hỏi, tiểu hoan hoan còn là trực tiếp chạy đi, cao hứng nhảy dựng lên. Hoa thật nhiều phù dung a tiểu hài tử tổng so với người lớn càng dễ dàng cao hứng hơn. Ha ha tiểu hoan hoan, ngươi thích không? Tiểu nhạc nhạc cũng chạy theo tới, hắn vui vẻ hỏi: Ân thích cha, vậy về sau ta cũng giúp ngươi trồng một mảnh như vậy được không?" Tốt, chấm, nghe những lời nói ngây thơ trẻ con kia, Đông Phương Ngữ Hinh liền hơi nở nụ cười, Tiểu Ong Mật cũng cười cười. Đúng vậy a, bọn họ thật cao hứng. Ân, bọn họ thật thích nơi này đâu? Đông Phương Ngữ Hinh dịu dàng cười. đã từng nghĩ tới rất nhiều tình cảnh khi đến mật các nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế mỹ lệ, giống như bồng lai tiên cảnh a, nơi này rất an tĩnh, bình thản, hắn thậm chí không cảm thấy bất an, lo lắng cái gì. Đây không giống như là địa phương của một gia tộc cao thủ lãnh đời ở a. Ha ha, kỳ thật anh đào này tuy rằng rất đẹp. Chương 1168, hào phóng như vậy. Ha ha, kỳ thật anh đào này tuy rằng rất đẹp, nhưng nơi này cũng là cửa vào của mật các, nếu như người bình thường tới gần có thể sẽ ra không được. Mật Phùng chậm gì gì nói xong, này nếu đổi lại là người bình thường, đã sớm sợ tới mức kêu tiểu hoan hoan trở về. Nhưng đông phương ngữ hình cùng quất trì tà dịch đều rất chấn định, bọn họ đều hiểu được trận pháp cho nên. Thời điểm vừa tới, bọn họ liền quan sát qua tuy rằng bố trí rất tinh diệu nhưng. Tà dịch ngươi tựa hồ cũng không lo lắng. Mật Phùng tò mò hỏi tà dịch ha ha cười. Nếu không ta liền thử một chút trận pháp của các ngươi. Ngạch, này. Tiên phú cùng trí tuệ của Uất trì tà dịch mật phùng đã sớm nghe nói qua nhưng trận pháp này hắn cũng biết sao. Thậm chí còn rất tinh thông bởi vì người bình thường cũng không dám đi khiêu khích trận pháp của bọn họ như vậy. Hào tuy rằng giật mình nhưng hắn càng muốn nhìn xem tài nghệ thật sự của Uất trì tà dịch. Chỉ có như vậy hắn mới có thể càng thêm an tâm. Hình như ta đây thử một chút. Quất trì tà dịch nhìn đông phương ngữ hình, sau đó gọi tiểu hoan hoan một tiếng tiểu hoan hoan vội vàng trở về. Ha ha, quả nhiên không hổ là thiên tài thiếu đạo chủ của thiên thương đào trong truyền thuyết. A. Thiên Phú cùng lòng can đảm và sự hiểu biết thật là làm cho người ta bội phục. Một tiếng cười sang sảng vang lên theo trận pháp được phá giải mà truyền xuất ra. Đông phương ngữ hình bọn họ nhìn đi qua, là một lão nhân, râu tóc bạc trắng, làm cho người ta một loại cảm giác lão nhân này rất có tiên khí A. Đây là, gia chủ của mật các sao. Phụ thân, nhìn thấy lão nhân đi ra quả nhiên mật phùng liền kho người cúi chào Ân, lão nhân đáp ứng một tiếng, rồi ánh mắt quét về phía đông phương ngữ hình, sau đó rơi xuống trên người quất trì tà dịch nói. Không nghĩ đến ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng đối với trận pháp cũng có nghiên cứu như vậy. Tuy rằng, này bất quá chỉ là trận pháp dùng để hộ pháp không phải tinh diệu nhất, nhưng người bình thường cũng đừng nghĩ có thể phá giải được. Nhưng quất trì tà dịch thế nhưng dễ dàng làm được như vậy. Này, nếu là có một ngày hắn không cẩn thận đến nơi này tin tưởng cũng không có người có thể ngăn chặn được hắn. Ha ha tiền bối nói đùa, chỉ là may mắn mà thôi. Quất trì tà dịch khiêm tốn nói xong, lão nhân kia lại ha ha cười tựa hồ rất thích quất trì tà dịch. Hắn dẫn bọn họ đi vào, đem sự tình nói lại một lần. Cuối cùng tà dịch nhắc tới chuyện huyết liên hoa, hắn nhưng là sảng khoái đáp ứng, nói là thời điểm hoa nở tùy tiện bọn họ hái. Bất quá tuy rằng lão phu có thể đem huyết liên hoa cho ngươi nhưng Bài ta dịch thực không dám giấu giếm huyết liên hoa kia độc khí rất lớn các ngươi phải cẩn thận a Độc khí lớn sao, mật phùng có chút không hiểu nhìn phụ thân, hắn không biết vì sao phụ thân lại nói cho bọn họ Bởi vì huyết liên hoa thoạt nhìn thì không có việc gì, chỉ có tiếp xúc mới biết được nó có kịch độc Mà một khi chúng độc liền không thể cứu được, có độc sao, đông phương ngữ hình trao cho, cho mày Nhưng thật ra nàng không nghĩ tới điểm này Bởi vì, ngay từ lúc đầu thu thập những thứ này, tuy rằng rất khó có được nhưng Cũng là không có kịch độc, ân, tiền bối kia cũng không có việc gì, ta là luyện đan sư Thanh danh của đông phương ngữ hình, bọn họ cũng đã nghe nói qua, lão nhân gật gật đầu Hắn đều đã nhắc nhở kết quả thế nào, liền xem tạo hóa của bọn họ Huyết liên hoa hẳn là mấy ngày tới sẽ nở, hiện tại đã nhìn thấy nụ hoa Trường 1169, chẳng lẽ là nói dối Huyết liên hoa hẳn là mấy ngày tới sẽ nở, hiện tại đã nhìn thấy nụ hoa, nhưng thời gian cụ thể, lão phu cũng không biết. Bân ta đây ngay tại bên kia nhìn một chút đi coi chừng nó là được. Đông phương ngữ hình thật tự nhiên nói xong, lão nhân kia sừng sốt chật cười nói. Ha ha kỳ thật lão phu có thể cho người đi qua nhìn, nếu như nở liền gọi các ngươi đi qua cũng như nhau. Lão tiền bối có thể đem cái kia đưa cho chúng ta, chúng ta đã rất cảm kích. Làm sao dám tiếp tục làm phiền ngươi đây? đông phương ngữ hình không muốn lỡ mất thời điểm tốt nhất nàng muốn đích thân đi nhìn đóa huyết liên hoa kia ha ha vậy cũng có thể chỉ là đáng tiếc thời điểm huyết liên hoa nở chính là thời điểm tốt nhất mở ra cổ mộ nhưng bản đồ vẫn như cũ không tìm được a lão nhân thở dài đông phương ngữ hình cũng không nói chuyện nàng hiện tại cũng chưa muốn thừa nhận vật kia ở trong tay chính mình vì chờ huyết liên hoa nở đông phương ngữ hình cùng ốt trì tà dịch đều ở phụ cận ngồi xuống cũng thấy được cái cổ mộ trong truyền thuyết kia. Huyết liên hoa ngay tại lối vào của cổ mộ, cổ mộ lúc này lộ ra một cỗ hơi thờ kỳ lạ. Ánh mắt đông phương ngữ hình nhìn chằm chằm vào thế nhưng cảm giác được. Một cỗ lực hấp dẫn không hiểu, lúc trước thời điểm bít tiểu nhạc nhạc lấy được nửa tấm bản đồ kia, nàng liền xem qua. Cảm giác rất kỳ quái, nhưng là không nghĩ ra cái gì. Nhưng lúc này vừa thấy tự hồ, nguyên lai like kia căn bản không phải là bản đồ mà là... Nghĩ tới mật các cổ quái, nếu như nơi này thật sự là huyệt mộ của tổ tiên bọn họ vậy. Hay là đông phương ngữ hình bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng khác. Nhưng nếu là như thế, vậy bọn họ đang nói dối. Huyết mạch của bọn họ đồng dạng không có tác dụng gì. Cái bọn họ cần chính là bản đồ địa hình mà thôi. Cũng chính là chỉ có một tấm bản đồ hoàn chỉnh mới có thể mở ra cổ mộ. Mà nếu là nơi này không phải là tổ tiên của bọn họ, vậy tiểu hoan hoan. Nghĩ tới khả năng này trong lòng đông phương ngữ hình có chút kích động Nhưng lúc này nàng cũng không có khả năng cùng quất trì tà dịch nói cái gì Bởi vì bọn họ đang ở trên địa bàn của mật các tuy rằng bọn họ không ở cùng một nơi Nhưng đông phương ngữ hình cũng không dám cam đoan ở đây là an toàn Cho nên nàng cũng không nói cái gì chính là thản nhiên nhìn Quất trì tà dịch cũng đang quan sát làm một người phụ thân Hắn tự nhiên muốn cấp đứa nhỏ của chính mình đồ tốt nhất đông phương ngữ hình đã từng nói cho hắn biết tính toán của tiểu nhạc nhạc hắn cũng rất thích trí nhưng cổ mộ này hình nhi nàng có biết đây là nước gì không hắn nhìn nước đen xì đến nỗi không nhìn ra cái gì hỏi không biết bất quá tựa hồ không cảm thấy có độc a nàng đối với độc rất mẫn cảm điểm ấy nàng nhưng là có thể khẳng định ha ha kỳ thật chúng ta cũng không cảm thấy có độc nhưng lão nhân bỗng nhiên cùng mật phùng đi tới vừa vặn nghe được lời nói của đông phương ngữ hình hắn thở dài. Này cũng là tổ tiên ghi lại, lúc đó không cảm giác có độc chỉ biết là nước màu đen, sau đó hoa sen nở có người cảm giác rất đẹp mắt hơn nữa hoa này cũng không phải năm nào cũng nở. Cho nên có người đi qua hái. Kết quả chính là, hắn bỗng nhiên dừng lại, đông phương ngữ hình biết ý tứ của hắn. Trường 1170 cô kiếm tới, người kia đã chết chính là ngày thứ hai thu thập hoa tươi, hơn nữa, người đã từng chạm vào đóa hoa kia cũng đều chết hết hoa này cũng chỉ một ngày, cũng không còn, đã hoàn toàn biến mất. Rất kinh khủng, lúc đó hẳn là không ít người phải chết đi Sau đó, bọn họ ghi lại chuyện này, nhắc nhở người đời sau như vậy qua hơn 100 năm Có người không tin lần nữa thu thập được hoa kia Hắn không trực tiếp tiếp xúc dùng là một cái bình ngọc Nhưng vẫn chết ngay ở ngày thứ hai như cũ đồ mồ hôi, đông phương ngữ hình có phần không nói gì Thật ra nàng cũng nghĩ là vì lý do an toàn cứ dùng cái chai nhỉ Nhưng, lão đầu cũng nói như thế, đúng là cần suy nghĩ biện pháp khác rồi Cho nên các ngươi muốn huyết liên này cũng không thành vấn đề, nhưng chuyện an toàn. Đây là tốt bụng nhắc nhở, đông phương ngữ hình cảm kích cười. Ta cũng chỉ là thật tò mò, chỉ có điều tiền bối, tuy rằng hoa này đúng là không tệ ta cũng rất thích nhưng tính mạng quan trọng hơn, không có biện pháp thích hợp ta sẽ không mạo hiểm. Nàng không phải là ngu ngốc, cũng sẽ không ngây ngốc chịu chết như vậy đâu. Ha ha, ngươi nói đúng, lão phu cũng chỉ là nhắc nhở một tiếng mà thôi. Bởi vì thời gian hoa nở là thời gian tốt nhất mở ra cổ mộ cho nên hắn cũng tới xem một chút Hơn nữa Mật Phong nói trên tay của bọn họ vô cùng có khả năng có nửa tấm bản đồ còn lại Tuy rằng bọn họ vẫn không thừa nhận nhưng ánh mắt của lão đầu lạnh lẽo cổ mộ lần này bọn họ nhất định muốn vào xem một chút Mật các con người tiên đoán nói là thế giới sắp sửa đại biến cho nên Mà bọn họ cảm thấy biến hóa này có khả năng lớn nhất chính là cổ mộ Ai cũng không biết nơi này có cái gì cho nên. Mà bọn họ, hắn nhìn về phía đông phương ngữ hình, người nữ nhân này có người nói không đơn giản, nàng thật sự chỉ vì huyết liên này sao. Huyết liên trong sách không có bất kỳ ghi chép nào, không có ai biết công dụng của nó. Đông phương ngữ hình mặc dù là một luyện đan sư thiên tài, nhưng cũng tuyệt đối không tới mức cái gì cũng biết cho nên. Phán đoán của hắn chính là vô cùng có khả năng cũng là vì cổ mộ mà đến. Nhưng ngày này qua ngày khác hai người kia quá mức bình tĩnh, khiến cho ông ta cũng không nhìn ra ý đồ của bọn họ tới. Hình nhi quất trì ta dịch bỗng nhiên nhỏ giọng nói với nàng. Dạ, cái này, nàng có thể tưởng tượng đến biện pháp đối phó rồi. Nghe cũng rất đáng sợ. Hắn không biết kết quả cuối cùng là phải làm sao. Ta không biết, đây là lời nói thật trong lòng của nàng thật không có gì nắm chắc. Nhưng đồ vật là muốn có. Ban đầu lúc chưa tìm được còn mất công tìm kiếm đâu, lúc này đã biết tung tích hơn nữa 20 năm mới nở một lần, nàng làm sao có thể bỏ qua. Dùng đồ đạc cũng không được, không trực tiếp động thủ cũng không thể chuyện này. Vậy cũng quá đáng sợ rồi chứ. Đồng phương ngữ hình còn đang buồn bực suy nghĩ biện pháp đâu, sư hậu bỗng nhiên mở miệng. Hình nhi, nếu không chờ lúc nở ta đi qua xem thử một chút đi. Nó là ma thú, nói không chừng thật không có chuyện gì. Không được. Đông Phương Ngữ hình trực tiếp phản đối, người đi qua cũng chưa chắc sẽ không có chuyện. Sư hậu đương nhiên biết đạo lý này, nhưng luôn luôn cần người thử một chút, hơn nữa, lão đầu kia cũng chưa nói đã từng thử để cho ma thú đi qua nha. Chương 1171, cổ kiếm tới hai. Khụ khụ, ta thử xem đi. Trong đầu Đông Phương Ngữ hình chợt nhớ tới một cái giọng nói có chút già nua, cái này đúng là. Dường như đã từng nghe thấy, nhưng không có bao nhiêu ấn tượng. Đang ở lúc nàng nghi hoặc khó hiểu Bỗng nhiên cảm thấy trong tay Có vật gì đó cúi đầu dĩ nhiên phát hiện Dựa vào không thể nào Bên tay nàng lúc nào có thêm một thanh kiếm rồi Cái kiếm kia có cái vết nứt cổ kiếm Đã biến mất từ lâu Từ lúc nàng đến hiện đại đã từng thấy Nhưng Sau khi trở về vẫn chưa từng thấy nó Nhưng lúc này nó lại tự mình tới Quất trì tà dịch không có chú ý tới Lão đầu kia cũng không thấy được Cổ kiếm này tới rất kỳ diệu a, mà bản thân nghe được thanh âm, là nó đang cùng mình nói sao? Đông Phương Ngữ Hinh dám khẳng định bọn họ đều chưa từng nghe thấy. Ngươi ngươi nói ngươi thử xem." Đông Phương Ngữ Hinh nhìn cổ kiếm, có phần hoài nghi hỏi. "Đương nhiên, tuy rằng cổ kiếm này không khế ước với nàng, nhưng bọn họ có thể dùng thần thức giao lưu, không kinh động người còn lại, đây là một loại rất vật kỳ quái." "Đúng." Vẫn thanh âm giả nuôi như cũ cổ kiếm này quả nhiên là có phần lâu đời rồi. Cái kia ta gọi ngươi thế nào? Lão bá sao, ngươi và chủ nhân cổ mộ này có thể có quan hệ gì sao? Đồng phương ngữ hình, đó là cực kỳ thông minh. Cổ kiếm tại đây bỗng nhiên đích thực xuất hiện, nàng đã ý thức được khả năng có quan hệ với người của cổ mộ rồi. Ta cũng không nhớ rõ thời gian quá lâu. Ha ha, vậy sao ngươi thử xem? Vật này đúng là có kịch độc. Ta không sao, điểm này độc với ta mà nói không có gì chỉ có điều. Trong đầu xuất hiện hình dạng một ông lão, ông ta chỉ chỉ bụng của mình. Ta đây khó chịu, ngươi không phải nói phải giúp ta sao. Đây là chỗ vết nứt, lão bá, không phải là ta không giúp ngươi, chỉ là ta không phải là luyện khí sư, ta dịch bọn họ không biết có bản lĩnh hay không, ta hỏi thăm thử xem cho. Thời gian hai người bọn họ học tập quá ngắn, ai biết có bản lĩnh sửa chữa cái này hay không chứ. Hắc hắc bây giờ trình độ của hắn là không đủ Nhưng chỉ cần thêm một vật dẫn thì không thành vấn đề Lão đầu vẻ mặt tính toán nói đông phương ngữ hình cảm giác không đúng lắm Lão đầu này Ngươi không cần có vẻ tươi cười Kinh khủng như thế đi Sao cảm giác có thịt mỡ bị ngươi theo dõi thế Đương nhiên đông phương ngữ hình không trực tiếp nói chuyện này Cái vật dẫn gì Máu của ngươi Máu của nàng Dùng máu của nàng tới sửa chữa thanh cầu kiếm này Cái này không có vấn đề, ở thời hiện đại có rất nhiều người hiến máu mà. Cổ đại này, dùng một chút cũng không có chuyện gì. ngươi nói biện pháp ta sẽ để hắn giúp ngươi thu bổ. Nói chung yêu cầu này cũng không quá phận. Chỉ là đông phương ngữ hình không biết thanh cổ kiếm này đang tính toán cái gì. Nếu như biết tính toán của nó chính là đứa bé trong bụng của nàng, nàng phòng trừng sẽ trực tiếp đâm đầu vào tường rồi. Bây giờ cũng là thói đời gì nha, nàng cũng rất khổ bứa được chưa? Thế nào mỗi một người đều coi trọng bảo bào của nàng, làm mẹ như nàng đây vậy không phải sẽ nổi tiếng rồi hay sao? Ừ, ngươi chỉ cần. cổ Kiếm nói phương pháp một lần, rất đơn giản, chỉ là ở ngay từ lúc đầu, dùng 3 giọt máu, sau đó lúc giữa 3 giọt cuối cùng một giọt kết thúc công việc nó có thể phục hồi gần như cũ. Trường 1172 kết cục 1. Tổng cộng mới 7 giọt không nhiều lắm, Đông Phương ngữ hình rất sảng khoái đáp ứng rồi. Nàng nói chuyện này cho ớt trì tà dịch tà dịch vừa nghe đã không vui. Không được dùng của ta đi. đông phương ngữ hình còn mang bầu mà làm sao có thể dùng máu của nàng chứ. Bặc cái này, thấy hắn nói thoải mái như thế, đông phương ngữ hình cũng không biết được không. Chỉ có điều chút máu này, với nàng mà nói thật không có gì. Không được cho dù dùng máu của ngươi. Cô kiếm tuyệt không thỏa hiệp ớt trì tà dịch nhướng mày, mắt chừng về phía cô kiếm dường như muốn bắt nó cho đông phương ngữ hình có phần không nói gì, quốc trì tà dịch lại tức giận với cầu kiếm, người này cũng thật là Tướng công, nó nói có thể giúp chúng ta lấy huyết liên đông phương ngữ hình cười nói, chúng ta vẫn nhanh giúp nó đi, huyết liên này, ta đúng là cực kỳ thích mà Bặc được coi như ngươi có chút tác dụng, chỉ có điều, hắn vẫn không rõ như cũ, là máu của hình nhi có cái gì đặc biệt sao Vì sao máu của mình thì không được Hắn bây giờ có thiên phú luyện khí sư, lẽ ra máu này so với hình nhi thích hợp hơn a Quên đi, những thứ này cũng không tiện nói, tính tình nó rất cầu quái mà. Quốc trì tà dịch lắc đầu, nhưng biết nó dẫn theo hình nhi đến từ cái địa phương xa xôi kia, hắn cũng muốn cảm ơn thanh cầu kiếm này. Tuy rằng quốc trì tà dịch luyện khí không lâu, nhưng dù sao cũng là di truyền huyết mạch của địch thêm, đó là luyện khí sư đỉnh cấp. Vì vậy, tài nghệ của hắn cũng không cách nào so sánh với người bình thường, đây là ưu thế huyết mạch Đồng phương ngữ hình nhìn huyết liên, ma tà dịch thì lại chuyên tâm giúp đỡ cổ kiếm chữa trị Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh Lão đầu và mật phong thấy tà dịch bỗng nhiên bắt đầu luyện khí, bọn họ giật mình nhìn hắn Cái này, luyện khí sư, có phần giật mình, sao bọn họ không nghe nói quất trì tà dịch là luyện khí sư nha Hơn nữa, nhìn trình độ thao tác của hắn dường như cũng không thấp Trong mắt mật phong có phần dẫy dụa nếu như, luyện khí sư, so với luyện đan sư càng thêm khan hiếm đâu. Hắn nhìn về phía phụ thân, đã thấy gương mặt của ông ấy cũng là như có điều suy nghĩ. Một cái gia tộc mạnh yếu thì ngoại trừ dựa vào thiên phú chính là. Những thứ bên ngoài này rồi, bao gồm luyện đan sư, luyện khí sư gì đó. Có luyện đan sư xuất sắc có thể cung cấp đan dược cuồn cuộn không dứt càng thêm có lợi cho thiên phú của các ngươi Mà có luyện khí sư xuất sắc, thì lại là có thể cung cấp vũ khí tốt hơn thuận tay hơn. Một đôi phu thê này, thật ra, mà kệ đi đến chỗ nào thì cũng cực kỳ bị tranh đoạt. Nhưng bây giờ, quên đi, chờ huyết liên nở hoa đi. Bọn họ bây giờ quan trọng nhất là, nhìn đồ trong cổ mộ cái này đối với bọn họ là quan trọng nhất. Chỉ là thấy bọn họ biết những thứ này, vẫn có phần đỏ mắt như cũ, nếu như đời sau của bọn họ có một người như vậy, đây chẳng phải là... Mật phong rất yêu tú thiên phú kinh người, nhưng không có thiên phú luyện đan sư luyện khí sư nha. Vì vậy hắn cũng rất bất đắc dĩ. Mà con cháu của bọn họ mặc dù có thiên phú phương diện này, cá biệt cũng có, nhưng đều không xuất sắc thiên phú bình thường đối với bọn họ mà nói cũng không có gì. Hình nhi nhìn quất trì tà dịch còn đang hết sức chuyên chú chữa trị cồ kiếm tiểu nhạc nhạc len lén gọi. Hà, ta mang tiểu hoan hoan đi ra ngoài một chuyến. Trường 1173 kết cục hai Bỗng nhiên tiểu nhạc nhạc nói đông phương ngữ hình không hiểu nhìn nó Giờ phút này nó đi ra ngoài không phải nó càng hy vọng tiểu hoan hoan có thể đến cổ mộ sao Hiện thời xem huyết liên đã muốn nở lúc đó cũng nói không chính xác Hình nhi ta sẽ vụng trộm mang tiểu hoan hoan đi vào trước đến lúc đó Người coi như không biết ta là tốt rồi Tiểu nhạc nhạc truyền lời cho đông phương ngữ hình đông phương ngữ hình vừa nghe bỗng nhiên hiểu được ý thức của tiểu nhạc nhạc Ngươi nói là dùng, bộ dáng của bản thân sao. Phải, hình như ta sẽ xem trọng tiểu hoan hoan. Nó chỉ lo lắng đông phương ngữ hình lo lắng cho hắn, hơn nữa cổ mộ này có nhiều thứ không xác định lắm đâu. Ách, được rồi, ngươi cũng cẩn thận một chút. Kỳ thật, lúc này nàng chạy tới nông nỗi một nước cờ thua. Nàng luôn luôn cũng không thừa nhận chính mình có bản đồ thời điểm huyết liên này nở, bọn họ khẳng định sẽ đem bản đồ ra. Mà chính mình... Lúc đó không lấy ra trong lòng sẽ có chút không cam lòng Bởi vì, như bọn họ nói, nếu như bỏ lỡ lần này, liền lại chờ 20 năm nữa Mà nếu lấy ra, nói như thế nào đây? Giải thích cùng bọn họ thế nào? Hơn nữa, nếu ngộ nhỡ bọn họ có ý tưởng gì không tốt, mấy người các nàng đều rất nguy hiểm Được hình nhi, ngươi cũng cẩn thận một chút Tiểu nhạc nhạc nhìn đông phương ngữ hình, ánh mắt liếc về phía bụng của nàng Nó biết đứa nhỏ này có lai lịch Chấm, nhưng... Cổ kiếm, ha ha, ông ta cũng là một người có tính kế đây. a nở, nở, bỗng nhiên nghe được giọng nói vui mừng của mật phùng, đông phương ngữ hình ngẩng đầu nhìn đi, quả nhiên nhìn thấy huyết liên nở. Cánh hoa hồng nhạt lúc này lộ ra hoa tâm màu đỏ. Mà lúc này, bên kia uất trì tà dịch chưa xong việc. Này, đông phương ngữ hình cũng biết phù dung này không dễ dàng đánh bại nhanh như vậy. Hơn nữa, bình thường, thời điểm dược hiệu tốt nhất là phải đợi chờ đi đông phương ngữ hình nhăn nhúm mày quên đi sẽ lại chờ một lát đi ai đáng tiếc một nửa tấm bản đồ khác lão nhân thở dài đông phương ngữ hình cũng xấu hổ cười cái kia tiền bối cũng đừng lo lắng đây là muốn xem duyên phận đều giờ phút này nàng vẫn không nói chính mình có bản đồ như cũ lão nhân có chút hoài nghi nhưng con của ông cũng vạn phần khẳng định đông phương ngữ hình huyết liên này không phải ngươi nói muốn sao Mật Phùng không hiểu xem đông phương ngữ hình hỏi. Trước để sau, như vậy lại đi qua nửa ngày cuối cùng ốt trì tà dịch chữa trị xong. Vết nước trên thân kiếm cầu kia hoàn toàn biến mất. Nhưng càng kỳ quái là tại nơi vết nước kia thế nhưng. Nhiều hơn một cái hoa văn kỳ quái. Tà dịch đây là. Đông phương ngữ hình có chút tò mò xem ốt trì tà dịch lắc đầu. ta cũng không quá rõ ràng, nhưng mà đã tốt lắm. Quên đi, nàng cũng không rõ ràng, đông phương ngữ hình đối với kiếm cổ cười. Ngươi không phải nói, cho ta cái bình, đông phương ngữ hình vội vàng theo nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình, kiếm cổ đi tới cầm lấy, sau đó thân mình nhoáng lên một cái, lại càng đến mặt trên của huyết liên. Thân thể của nó khẽ cong, vậy mà huyết liên kia. Tránh ra, đông phương ngữ hình giật mình trừng lớn mắt huyết liên này. Chẳng lẽ là có ý thức của chính mình hay sao? Trường 1174, kết cục 3. Thế nhưng nó có võ công Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người Kiếm cổ vào huyết liên vòng vo vài vòng Cuối cùng huyết liên không địch lại Cuối cùng bị bắt vào trong bình Thu huyết liên xong Kiếm cổ cũng không trực tiếp đưa cho Đông Phương Ngữ Hinh Nó vây quanh cái bình vòng vo một hồi tựa hồ hạ phong ấn gì đó Sau đó mới trở về Đưa cho Đông Phương Ngữ Hinh Hiện tại đã không có việc gì ngươi có thể yên tâm cầm lấy Hãn, phiền toái như vậy a Nếu là người bình thường, ai có thể biết điều này. Chắc không được lúc trước có người bởi vì huyết liên mà chết đâu. Tuy rằng, người của mật các chưa bao giờ được đến qua huyết liên, nhưng cũng biết thứ này chân quý. Bọn họ không thể tưởng được đông phương ngữ hình cũng dám thật sự thu, hơn nữ hình như không có việc gì. Trong lòng có chút không cam nguyện, nhưng bọn hắn đã đáp ứng rồi. Huyết liên thu tốt lắm, ao nước lại bỗng nhiên bắt đầu khởi động lên. Thời điểm ngay từ đầu cũng không rõ ràng, hơn nữa ao này thật nhỏ, không lớn. Khi mọi người phát hiện trước mặt, vách tường bốn phía đều lắc lư. Này, là dấu hiệu báo trước cổ mộ muốn mở ra. Mau, mật phùng, nhanh đem nửa tấm bản đồ phóng lên. Lão nhân cũng biết đây là một cơ hội khó có được tuy rằng. Ông cũng không biết vì sao cái này sẽ đột nhiên xuất hiện nhưng. Có lẽ, nửa tấm bản đồ đồng dạng có thể mở ra cổ mộ này. Hơn nữa, nếu như con nói không sai, lúc này bọn người đông phương ngữ hình hẳn là sẽ không. Tiếp tục giữ lại làm của riêng thôi. Dù sao, cổ mộ này mở ra, đối với bọn họ cũng có lực hấp dẫn. Hơn nữa, võ công của hai người bọn họ cũng không như chính mình, ông con nắm chắc đem bọn họ bắt lại. Nếu như bọn họ muốn cùng mình thưởng cái gì, mật phùng vừa nghe, không dám trần chờ vội vàng bay qua, nửa tấm bản đồ nhập vào trước cửa, mà lúc này, trung quanh chớp lên càng thêm lợi hại nhưng mặc dù chắp lên cửa vẫn như cũ không mở ra. Tà dịch nếu như ngươi có bản đồ còn mời. Ta không có thật sự không có. Xem mật phùng vẫn như cũ hoài nghi chính mình có tà dịch có chút không vui. Ha ha út trì tà dịch đều giờ phút này đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mật phùng có chút thất vọng chứ không phải là hắn thật sự suy nghĩ sai lầm rồi sao? Ngay tại thời điểm hắn khó xử bỗng nhiên bạch quang chật loé trước mắt cửa kia thế nhưng siêu một tiếng mở ra. Vừa rồi, là, mau có người đi vào. Lão nhân thấy rõ, hình như có cái gì vậy bay qua. Cụ thể ông không hiểu được nhưng, đây là thứ mà bọn họ thủ hộ mấy trăm năm, làm sao có thể tiện nghi người khác. Mật Phùng vừa nghe cũng vội vàng bay về phía trước. Quất trì tà dịch cùng Đông Phương Ngữ Hình cũng đi theo bay qua, phí kỳ cũng không tụt lại. Tiểu Hoan Hoan cùng Tiểu Nhạc Nhạc đã đi vào Tiểu Nhạc Nhạc trời sinh mẫn cảm mà. Nhiệm vụ của mình là giúp bọn Tiểu Nhạc Nhạc tranh thủ thời gian A. Lúc này, nếu như để bọn người mật phùng đi vào tiểu hoan hoan cái gì cũng không được đến. Chỉ là phương diện này, một mảnh sương mù tối om nhưng lúc bọn hắn vào, vậy mà cái gì cũng không nhìn tới. Hình nhi, phương diện này tựa hồ có chút không đúng. Quất trì tà dịch không dám đi quá nhanh, sương mù này tựa hồ. Ừ, chúng ta đều phải cẩn thận một chút đi. Trường 1175 kết cục 4. Đồng phương ngữ hình gật gật đầu thật là không đúng, phương diện này rất. Quỷ dị, bọn họ không thấy được lão nhân cùng mật phùng tiểu nhạc nhạc bọn họ cũng không gặp đến. Chúng ta muốn tìm bọn họ, tuy rằng không tốt tìm người, nhưng bọn hắn cũng không thể buông tha cho như vậy. Sư vương, ngươi thử xem, lúc này người là không bằng ma thú. Trực giác của bọn chúng có đôi khi so với người muốn sâu sắc hơn. Là phía tây có người, phía tây, quất trì tà dịch lôi kéo đông phương ngữ hình hướng về bên kia đi đến, sư vương ở một bên chỉ điểm. Hình nhi đã có thể nghe được bọn họ, tuy rằng bọn họ thở rất nhẹ nhưng vẫn như cũ có chút dấu vết. Phải chúng ta cẩn thận một chút bọn họ đã vào được ta lo lắng bọn họ sẽ. Lúc trước nàng cũng không nghĩ tới muốn độc chiếm này hay sao. Võ công của lão nhân kia không kém, nếu như ông ta thật sự sẽ đối phó chính mình chỉ sợ. Được phí kỳ, ngươi cũng cẩn thận một chút. Đông phương ngữ hình dặn phí kỳ vội gật đầu. Đây là một cái huyệt dạng mê cung có vô số cửa nhỏ, hơn nữa càng khủng bố là những cửa này, dĩ nhiên là. Không, trong cửa cái gì cũng không có, trống trơn cũng không biết vị tiền bối kia đang làm cái gì. Cứ nghèo nàn như vậy sao, tốt xấu gì cũng nên cấp chút gì đó hữu dụng cũng tốt a Tiểu nhạc nhạc chúng ta đây là muốn tới chỗ nào đi a Tiểu hoan hoan ngồi ở trên người tiểu nhạc nhạc mà lúc này tiểu nhạc nhạc là bộ dáng hồ ly. Hoan hoan cho ngươi tìm thư tốt đi tiểu nhạc nhạc hường phấn nói xong, nó đã cảm giác được vị trí quan tài. ha ha, nó muốn cướp qua này nọ đến, mang tiểu hoan hoan tiến giai à? nga phải không? đối với tiểu nhạc nhạc bé là mười phần yên tâm. đây là bằng hữu tốt nhất của bé, hắn cũng sẽ không hại chính mình. tiểu hoan hoan vui vẻ nghĩ, chỉ cảm thấy xung quanh đang không ngừng động cuối cùng. tiểu nhạc nhạc dừng lại, tiểu hoan hoan dương mắt nhìn lại thế nhưng nhìn đến một cái quan tài lớn màu đen. quan tài màu đen. Tiểu nhạc nhạc nhảy qua, vừa đến bên cạnh quan tài, bỗng nhiên siêu siêu một ít phi kiếm bay tới. Hừ cái này muốn đối phó ta. Tiểu nhạc nhạc đối với ám khí này ói ra một ngụm bộ lông trên người thế nhưng toàn bộ biến thành màu vàng. Mà vào lúc này, bộ lông màu vàng sáng bừng lên, ánh vàng chói lọi đẹp đẽ nói không nên lời. a đây là cựu vĩ hồ màu vàng. Không chung, bỗng nhiên có người hỏi. Giọng nói kia mang theo vài phần khàn khàn, vài phần nghi hoặc. Đúng, hồ vương. Màu vàng, nhan sắc trí tôn. cửu vĩ hồ tượng trưng vương giả. Đúng, chỉ đáng tiếc là chẳng qua là một tiểu tử. Ta sẽ lớn lên, tiểu nhạc nhạc không vui chua miệng lên, hừ lạnh nói. Ha ha, hồ vương, người tới chỗ ta làm cái gì? Giọng nói kia còn nói thêm. Bởi vì lúc trước có địch thêm. Tiểu hoàn hoàn cũng không cảm thấy kỳ quái. Bé biết người này nói chuyện đã sớm chết. Đây chẳng qua là ông ấy lưu lại thần thức mà thôi. Đương nhiên là muốn cho ngươi giúp ta. Ta giúp ngươi, người nọ nghi hoặc nói xong, ngươi là Hồ Vương, ý tứ kia, Hồ Vương cần người hỗ trợ sao? Nàng không phải, Tiểu Nhạc Nhạc chỉ chỉ Tiểu Hoan Hoan. Chương 1176, kết cục năm. Tiểu Nhạc Nhạc chỉ chỉ Tiểu Hoan Hoan, người nọ tựa hồ nhìn lướt qua nói. Nha đầu này là, nữ nhân ta thích về sau sẽ là thê tử của ta. Tiểu Nhạc Nhạc rất khẳng định nói xong, người nọ lại ha ha cười. Ngươi có ý tứ, nhưng ngươi hẳn biết nha đầu này bất quá chỉ là một con người. Hồ Vương cùng nhân loại nhất định sẽ không có kết quả. Ta nguyện ý, ha ha tốt có ý tứ, bất quá thiên phú của nha đầu nhưng thật ra là rất tốt. Thiên phú được thông qua, lời này nếu như để người bên ngoài nghe được, phòng chừng sẽ trực tiếp gặp trở ngại. Tiểu Hoan Hoan, nhưng là một thiên tài hiếm có a, có thể đồng thời tu luyện luyện đan sư cùng luyện khí sư. Nhưng đến nơi này của hắn Lại bất quá chỉ là được thông qua mà thôi Ngươi giúp hay không giúp Nghe người ta nói tiểu hoan hoan Bất quá là được thông qua tiểu nhạc nhạc Có chút mất hứng Nhưng hắn càng biết thời gian của bọn họ không nhiều lắm Cho nên Cũng liền hào phóng không cùng người này so đo Lão phu vì sao phải giúp ngươi Người nọ túm túm nói Tiểu nhạc nhạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Chính ngươi giữ lại cũng vô dụng Ta nguyện ý hãn một cái lão nhân cố chấp Ngươi Tiểu nhạc nhạc lão ra ra không muốn giúp ta thì xem như thôi đi, chúng ta cũng không thể ép buộc à. Nhìn tiểu nhạc nhạc vì chính mình phải ủy khuất cầu toàn, trong lòng tiểu hoan hoan cũng rất mất hứng, bé đáng thương hề hề nói. Tiểu hoan hoan ta nói rồi ta sẽ giúp ngươi. Không cần ta như hiện tại cũng rất tốt. Tiểu hoan hoan thật vui vẻ cười cười, sau đó đối với phương hướng phát ra thanh âm cúi đầu. Lão ra ra quấy giày, chúng ta thật sự không phải cố ý đến quấy giày người Nga kỳ thật hắn rất tốt chỉ là tính khí có chút nóng nảy mà thôi. Tiểu nha đầu này thật là có lễ phép, cái lão nhân kia không nói chuyện tiểu hoan hoan lôi kéo tiểu nhạc nhạc rời đi. Tuy rằng tiểu nhạc nhạc không muốn rời đi như vậy nhưng hắn cũng không hủy được chỗ này, cái lão nhân kia đã chết nên cũng không có gì có thể uy hiếp được hắn a Hắn nếu như vẫn luôn đều cố chấp như vậy, hắn cũng liền không có biện pháp. cho nên Quên đi, có lẽ, lần này tiểu hoan hoan, là không có duyên phận. Hắn xoay người mang theo tiểu hoan hoan rời đi, hai người đi được hơn mười thước thân thể bỗng nhiên bị người hút lại. Sau đó, một cỗ lực đạo rất lớn đem bọn họ bắt trở về. Ta cho các ngươi đi sao? Thành âm có chút không vui, hai người thật không biết nói gì. Chẳng lẽ, lúc này ngay cả rời đi cũng không được sao? Thật sự là đồ kỳ quái. Ta... Lão gia gia, chúng ta thật sự không phải cố ý đến quấy rầy ngươi a." Tiểu Hoan Hoan lộ ra khuôn mặt tươi cười vô địch đáng yêu, phụ mẫu đối với khuôn mặt tươi cười của bé, là luôn không còn cách nào khác hy vọng hiện tại cũng có thể có chút tác dụng đi. "Hừ, nhưng các ngươi đã đến quấy rầy ta, ta dịch chờ chút ta ngửi thấy được mùi vị của đan dược." Này, một đường đi tới, tuy rằng vẫn luôn cảm giác được khí tức của bọn họ, nhưng lại cùng mật phùng bọn họ không có gặp mặt đông phương ngữ hình bỗng nhiên ngửi thấy được hương vị của đan dược nàng đã muốn đi qua nhìn một chút. Này, một đường, cơ bản cái gì cũng không phát hiện, nhưng này. Đan dược hẳn là không kém. Vì tiền bối thật sự là đủ nghèo, cùng địch thêm không thể so sánh a Tuy rằng trong lòng quất trì tà dịch sốt ruột nhưng là hiện tại hắn cũng không vội. Trường 1177, kết cục 6. Quất trì tà dịch tuy rằng trong lòng sốt ruột nhưng là hiện tại hắn cũng không vội nên liền nhanh chóng đi theo đông phương ngữ Hinh đi qua. A, đây là rất nhiều tài liệu đan dược thậm chí còn rất nhiều thứ mà ngay cả đông phương ngữ Hinh cũng không nhận thức. Nơi này khẳng định là địa phương hắn chuyên môn cất giữ đan dược đi, đông phương ngữ Hinh cũng không quản nó là cái gì, liền nhanh chóng đều đem thu thập trở về. Đóng gói trở về, sau đó từ từ phân biệt cũng không muộn. Quất trì tà dịch vội vàng giúp nàng thu thập, dược ở đây có rất nhiều, đông phương ngữ hình có một loại cảm giác nàng giàu to rồi. Về phần tiểu hoan hoan bọn họ, hy vọng cũng có thu hoạch đi. Chỉ lạc ngay tại lúc bọn họ sắp thu thập xong, thì toàn bộ huyệt mộ lại bỗng nhiên trợt lay động. a không tốt, nhanh chóng đi ra ngoài. Cổ kiếm bỗng nhiên hô lên, đông phương ngữ hình sửng sốt, đi ra ngoài. Huyệt mộ muốn đóng, cổ kiếm hô lớn, không, không được tiểu hoan hoan còn đang ở đây. Đồng phương ngữ hình tiểu hoan hoan cùng tiểu hồ ly ở cùng nhau, hắn là hồ vương, bọn họ hẳn là đã đi ra ngoài. Cô kiếm biết lúc này không thể chậm trễ thân mình hắn bỗng nhiên run lên, biến thành lớn hơn gấp mấy lần lúc đầu. Đi lên, đồng phương ngữ hình vẫn như cũ có chút do dự tà dịch nói. Hình nhi chúng ta trước đi ra ngoài nhìn một chút. Nếu như tiểu nhạc nhạc bọn họ còn chưa đi ra ngoài, chúng ta lại trở về tìm hắn. Cũng đúng, hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn họ cũng không có việc gì đông phương ngữ hình ốt trì tà dịch cùng phí kỳ đi đến trên thân cổ kiếm cổ kiếm vèo một tiếng liền bay đi hắn đối với nơi này tựa hồ vô cùng quen thuộc đông phương ngữ hình bọn họ đều không mở được mắt ra thời điểm cảm giác được đã dừng lại bỗng nhiên nghe được ầm vang một tiếng cửa của cổ mộ kia không chỉ là đơn giản đóng lại mà là trực tiếp tiêu thất là biến mất bọn họ cũng không thấy cái ao bên cạnh bốn phía là một mảnh trơ lủi đây là cổ kiếm đây là đông phương ngữ hình không hiểu nhìn cầu kiếm. Ngạch, ta cũng không biết. Hắn liền cố hướng ra phía ngoài chạy chỗ nào còn quản đây là chỗ nào a Vậy tiểu hoan hoan đâu? Tiểu hoan hoan không có ở đây, nhưng trong lòng đông phương ngữ hình lại không thấy có gì là không thoải mái. Nàng có một loại dự cảm tiểu hoan hoan không có việc gì. Bé không có việc gì, chúng ta tìm thử một chút đi. Không có việc gì. Nàng cảm giác cũng đúng, cô kiếm tiếp tục phi hành vòng quanh phụ cận nơi này vài vòng, nhưng vẫn như cũ không thấy được bóng dáng tiểu hoan hoan. Hơn nữa, phụ cận nơi này cũng không thấy được người khác giống như. Nơi này không thuộc về mật các Tiểu hoan hoan, tuy rằng biết tiểu hoan hoan không có việc gì, nhưng không thấy bé, đông phương ngữ hình sốt ruột khóc lên. Hình nhi, bé không có việc gì. Trong lòng quất trì tà dịch cũng không chịu nổi, hắn không thể tưởng được thế nhưng bọn họ lại không cùng tiểu hoan hoan đi ra. Nhưng hắn tin tưởng vào năng lực của tiểu nhạc nhạc nhưng Bọn họ đang ở đâu Liệu có cái gì kỳ ngộ Hắn hiện tại hắn cũng không hy vọng nữ nhi có cái gì kỳ ngộ Chỉ cần bé có thể bình an là tốt rồi Bọn họ ở đây đi vài ngày rồi Tìm vài ngày Nhưng vài ngày đi qua Mười ngày đi qua Một tháng đi qua tiểu hoan hoan vẫn như cũ không có trở về đông phương ngữ hình có dư cảm tiểu hoan hoan sống rất tốt Nhưng vì sao bé lại không trở về tìm chính mình đây Quất trì tà dịch khuyên nàng trở về, nhưng nàng không muốn, nàng rứt khoát muốn tại phụ cận nơi này ở lại Trường 1178 kết cục 7 Dược liệu được mang ra từ cổ mộ có rất nhiều, hơn nữa còn có những dược liệu đã từng tuyệt tích Thậm chí, nàng còn tìm thấy xích âm chi huyết Rốt cục cũng đủ tài liệu luyện dùng để luyện đan dược tiến giai cho sư vương bọn họ Nàng muốn khiêu chiến chính mình luyện chế thử một chút Nửa năm sau, hình nhi cảm ơn ngươi Đàn dược Tiến Giai rốt cục cũng luyện chế thành công ở dưới sự trợ giúp của Đông Phương Ngữ Hinh cùng hốt trì tà dịch Sư Vương cùng Sư Hậu, cùng nhau Tiến Giai. Bọn họ có thể ly khai qua những ngày tự do của bọn họ. Mà thú Tiến Giai sẽ có hình dạng con người. Sư Hậu là bộ dáng sắp 30 tuổi, ung dung tao nhã, phong tư mê người. Mà Sư Vương cũng là tuổi này không sai biệt lắm, một đầu tóc vàng, tà mị anh Tuấn. Ha ha, đây là việc ta phải làm a rốt cục cũng hoàn thành hứa hẹn lúc trước, tâm Đông Phương Ngữ Hinh mới buông xuống. Hinh Nhi, ngươi kỳ thật. Sư hậu cái mũi đau sót, nàng biết Đông Phương Ngữ Hinh vì giúp bọn hắn luyện chế đan dược đã phải bỏ ra cái gì. Sư hậu, ngươi sẽ cùng sư vương rời đi sao? Bọn họ có thể qua những ngày thần tiên của bọn họ Đông Phương Ngữ Hinh vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Không, Hinh Nhi chúng ta như vậy cũng rất tốt. Sư hậu ôn nhô cười. Bất quá ta muốn cùng hắn ra ngoài một chút nhìn xem có thể hay không tìm được tiểu nha đầu Hình nhi vì bọn họ nên mới cùng tiểu hoan hoan mất đi liên hệ, nàng đã từng thề qua, sẽ tìm được tiểu hoan hoan. Ta, tỷ tỷ kỳ thật cũng không cần lo lắng, ta tin tưởng tiểu hoan hoan sẽ tự mình trở về. đông phương ngữ hình sờ sờ bụng, nàng kỳ thật cũng muốn đi tìm người, nhưng do bụng quá lớn, nàng không dám quá mệt nhọc. Đúng vậy ta cũng tin tưởng. Hình nhi, nếu không ta giúp ngươi ôm đứa nhỏ đi. Sư hậu rất có hứng thú nói xong, nàng cũng chưa ôm qua đứa nhỏ nhân loại bao giờ cảm giác nhất định sẽ rất hào hoạt. Ha ha ha tốt, Đông phương ngữ Hinh bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt có chút ướt nàng nhớ được ở rất lâu về trước cũng có một nữ tử ôn nhu đối với chính mình nói. Hình nhi ta giúp con ôm đứa nhỏ đi, chỉ là cảnh còn người mất mẫu thân, người hiện tại đang ở đâu. Nửa năm thời gian qua rất nhanh, độc của phí kỳ đã toàn bộ được giải. Hắn vẫn như cũ ở bên người bọn họ, không có rời đi. Mà nàng cũng nhanh đến thời điểm phải sinh. Tiểu hoan hoan, đã từng thích tiểu đệ đệ như vậy, lúc này tiểu đệ đệ đã muốn sinh ra, nha đầu còn không nhanh chóng trở về sao. Đồng phương ngữ hình rất muốn hỏi bé tiểu nha đầu con làm sao có thể tâm ngoan như vậy. a a đau loại đau này nàng đã từng cũng có qua đau triệt để nội tâm khiến nàng cả đời đều không quên được. a, hình nhi ai nha thế nào lại đau như vậy? quốc trì tả dịch buồn bực đi tới hắn muốn vào xem nhưng sư vương không đồng ý nói sư hậu ở là có thể. ta ai nha tả dịch ngươi lo lắng cái gì? nàng có kinh nghiệm có kinh nghiệm mặt quốc trì tả dịch tối sầm lại lần trước thời điểm hình nhi sinh nhưng là thiếu chút nữa liền. Nếu không phải trích lão bọn họ đến, vậy Hình Nhi cùng Tiểu Hoan Hoan liền đều. A, a, chương 1179, kết cục, trong phòng lại truyền tới một tiếng kêu đau, lúc này đây Uất Trì Tả Dịch cũng bất chấp cái gì, hắn trực tiếp vọt vào. Hình Nhi, lúc này Đông Phương Ngữ Hinh đã đau mơ mơ màng màng, nàng dường như thấy Tả Dịch tiến đến. Hình Nhi ta ở. Sư Hậu vốn là muốn đuổi ngay Tả Dịch đi ra, nhưng Vừa nghĩ hay là quên đi để cho hắn nhìn hình nhi chịu đau khổ cũng tốt Tà dịch ta sao lại đau nhức như thế chứ Cái tiểu tử chết tiệt này thực sự là đủ mệt nhọc Hình nhi ta sẽ vẫn cùng nàng Nguất trì tà dịch bắt lấy tay của đông phương ngữ hình thật chặt Đông phương ngữ hình gật đầu cảm giác có thêm chút khí lực trên người Nàng thật ra vẫn luôn ngậm đan dược Nhưng nữ nhân sinh con ở đâu có không đau chứ Hàng loạt đau đớn càng ngày càng nhiều lần Đông phương ngữ hình không nhịn được cắn môi Tới, cắn ta, quất trì tà dịch sợ Đông Phương Ngữ Hinh bị thương, vội vàng đưa cánh tay của mình lên. Đông Phương Ngữ Hinh vốn là có chút không muốn, nhưng một cơn đau nhức ập tới, miệng nàng trợt khép, hung hăng cắn. Chân mày của quất trì tà dịch chưa từng nhíu một cái, điểm này tính cái gì. Tiểu nha đầu ghê tởm, sao còn chưa tới. Một ngày trôi qua rồi, đứa nhỏ kia vẫn không ra được như cũ đông phương ngữ hình đau mất đi vài lần cũng chính là trên người nhiều đan dược nếu không đoán chừng đã sớm tiêu hao sức lực mà chết rồi. Tiểu tử này sao hành hạ người ta như thế? Sư hậu nóng nảy nói, quất trì tà dịch cũng rất gấp. Chỉ là đứa bé kia chính là không ra được. Ai nha, mẫu thân, mẫu thân tiểu đệ đệ ra rồi sao? Ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to, đông phương ngữ hình chỉ cảm thấy tinh thần chấn động bụng một trận đau nhức sau đó. Wow! Một tiếng tiếng khóc thanh thúy, phá vỡ bầu trời u ám. Cũng vào lúc này, một cái bóng người nho nhỏ màu hồng nhạt bay đến bên giường. Hoa tiểu đệ đệ, may là ta đã không tới chậm. Mọi người đổ mồ hôi. Tiểu tử đáng chết này, sẽ không phải là vẫn đang chờ tiểu hoan hoan chứ. Đồng phương ngữ hình mệt hôn mê bất tỉnh ốt trì tà dịch đau lòng nhìn nàng. Xác định nàng chỉ là đang ngủ, hắn mới quay đầu nhìn về phía tên tiểu tử chết tiệt kia. Quả nhiên, hắn trừng lớn đôi mắt tròn vo nhìn tiểu hoan hoan, khóe miệng thậm chí hơi vểnh lên. Tiểu tử chết tiệt này, chưa từng thấy dày vò người ta như vậy. Mà tiểu hoan hoan, quất trì tà dịch nhìn nữ nhi bảo bối của mình, nửa năm nay không biết bé đi đâu nữa chỉ cảm thấy trưởng thành không ít. Hơn nữa, hắn muốn hỏi một chút nhưng lúc này cảm giác hỏi cũng không cần thiết. Chỉ có điều đáng được ăn mừng chính là bé là tự mình trở về tiểu nhạc nhạc cũng không đi theo. Hắn an tâm. Hắn cũng không muốn nữ nhi của mình sớm như vậy đã bị người khác bắt cóc đi rồi, đây là bảo bối của hắn. Ngày hôm nay, nữ nhi bình an trở về, ngay bên người của hắn, lại có nhi tử chẳng bao giờ nghĩ tới cuộc sống của mình cũng sẽ hoàn mỹ như thế. Hắn rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn. Về phần thế giới bên ngoài, người nào thích quản người đó quản đi, hắn thầm nghĩ coi chừng thê tử của chính mình và hài tử trải qua những ngày bình yên, vui sướng giống như thần tiên, cái này cũng đã đủ rồi. Toàn văn hoàn.